Chương 568, Lưu Ly Thánh Tổ chương 568, Lưu Ly Thánh Tổ tự trúc đại sư nhìn qua trong đại trận hắc vụ quật vượn, một cái áo đen cô gái quyến rũ đứng trong hắc vụ, trong miệng thở giải nói, "Từ Quang sư minh, ta từ Kim Cương Tông cầm về Phật Quốc có vấn đề." "Cái này cũng không trách ngươi." Từ Quang thượng nhân cau mày nói, "Cái này Phật Quốc ta cũng kiểm tra qua, cũng không có phát giác vấn đề. Chỉ có thể nói, chúng ta những người này đối với ma nữ này thủ đoạn vẫn là không phòng được a." Từ chúc đại sư mặc mặc gật đầu. Một bên Trần Trường Mệnh cũng nhìn chằm đại trận đại ma nữ cái áo đen này dáng dấp cũng rất xinh đẹp, quyến rũ độc làm người, khuôn mặt tận tình. Nếu như không phải mơ hồ thân ở trong hắc vụ, ai cũng không nghĩ ra cái này là một vị ma nữ. Ha ha, có ý tứ a. Trần trường mệnh bên hai, đột nhiên vang lên Bích Thương có chút cổ quái tiếng cười. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Trần trường mệnh trong lòng hơi động, chẳng lẽ ma nữ này, Bích Thương tiền bối biết không? Cái này tiện thì chính là Lưu Ly li Thánh Tổ. Bích Thương nghiến răng nghiến lợi nói, thanh âm bên trong lộ ra nồng nặc u Cái gì? Nàng là Lưu Ly li Thánh Tổ? Chân mệnh con ngươi đột nhiên rụt lại, lạnh cả tim. Nếu như là ma giới Lưu Ly Thánh Tổ, như vậy hắn vẫn muốn đổi vàng chạy cho tốt. Hắn chút thực lực ấy, một khi đến gần chính là pháo hôi a ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này tiện tỳ nhục thân, thất lạc ở Huyễn Tinh Hải bên này. Bích Thương cười lạnh. Chân Trương mệ nghe ra một điểm ý ở ngoài lời, vội vàng nói, tiền bối có thể hay không nói kỹ càng một chút. Cái này tiện tỳ tại Huyễn Tinh Hải ở đây nhục thân bị phong ấn, nhưng mà chân linh thần thức trốn tuyệt đại bộ phận, chỉ để lại một điểm điểm tại nhục thân bên trong. Nàng chạy trốn chân linh thức, về sau tại đại giới bên kia âm thầm đánh ta, đem nhục thể của ta cho đoạt giảng giải, Nàng nghĩ tới chuyện năm đó, liền tức giận đau gan. Nàng bị Lưu Ly Thánh Tổ chân linh thần thức đánh lén phải quá đột nhiên, dẫn đến nàng phải chân linh thần thức cũng không thể không phân liệt đạo vòng, dùng cái này tới thu được sinh cơ. Tiên bối, tất nhiên nàng đoạt xá thân thể ngươi, ngươi có phải hay không cũng có thể đoạt xá nàng nội thân." Chân Trương mỉm âm thầm cười hỏi. "Đây là tự nhiên, bây giờ ta chân linh thần thức nhưng so sánh nàng lưu lại nội thân bên trong điểm này chân linh thần thức cường đại, đoạt xá nhục thể của nàng không thành vấn đề." Bích thương cười hắc, hắc tựa hồ tâm tình tại thời khắc này cũng vui thích đứng lên. "Hôm nay nàng liền muốn đột nhiên tập kích Lưu Ly Thánh Tổ bộ thân thể này." đem hắn vào xã, báo đáp ngày xưa mối thủ. Linh Cẩm, ngươi không cần sợ hãi, nàng bây giờ mặc dù cường đại, nhưng cũng là nhục thân cường đại đã, Chân Linh Thần Thức tuyệt không phải là đối thủ của ta, hơn nữa nàng cũng không biết ta giấu ở trên thân thể ngươi, cho nên ta có thể rất thoải mái liền đoạt sẵn nàng." Mị Thương vừa cười vừa nói. Trần Trường Mạnh ngay vậy, trong lòng lập tức dễ dàng hơn. Lúc này, hắn liền nghe được bên trong một vị tăng nhân đại âm thanh nói ra, tử Quang sư đệ, các người mau tới đây trợ rút, ma nữ này dung hợp Phật cốt, thực lực tăng nhiều." "Cái gì? Nàng còn có thể dung hợp Phật cốt?" phía ngoài một đám ngũ Phật tông cao thủ không không cực kỳ hoan sợ. Từ xưa tới nay, bọn hắn vẫn cho là cũng chỉ có tu luyện cửu đỗ thiên Phật công người mới có thể dung hợp Phật cốt, nhưng không nghĩ tới ma nữ này cũng có bản sự này. Cái này thực sự ngoài dự liệu. Trăn chương mệnh trong lòng cũng là run lên. Hắn từng nghe tự từ chúc đại sư nói qua, Phật cốt cùng ngũ Phật tông người dung hợp, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn nữa thời gian cũng sẽ không lâu dài. Lưu ly cái này tiện tỳ là vô tướng thiên ma, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, nàng những năm này tìm hiểu Phật pháp, bây giờ có Phật ma hai loại thuộc tính, cho nên mới có thể cùng Phật cốt hợp. Trần Trường Mệnh bật đầu. Nói chuyện câu phu, đại trận đã bị mở ra, tử quang thượng nhân xuất lĩnh một đám cường giả tiến vào bên trong. "A, đều đã tới." Lưu Ly Thánh Tổ không đếm xỉa tới quét nhìn đám người, đột nhiên ánh mắt rơi vào Trần Trường Mệnh trên thân, con mắt sáng lên, thiếu kỳ nói, "Kỳ quái, ra hỏa này bất quá nguyên anh cảnh tầng năm, như thế nào cũng đầu góc nước bảo, muốn tham dự ưu Phật tông tranh vào vũng nước đục này sao?" Ma nữ chớ có nói vậy, "Đây là ta ưu Phật tông tộc gia đệ tử." Thử quang bên trên người quá lớn. Giờ khắc này, bọn hắn những người này gia thị cũng biến thành màu đen. Từng kiện Phật môn linh bảo cũng bị gọi ra. Ngày bình thường, bọn hắn chiến đấu đều không cần vận dụng như thế linh bảo đấy, nhưng bây giờ đối mặt thực lực sâu không lường được ma nữ, bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng toàn lực. Nhìn qua bốn phía một đoàn hoa thượng, Lưu Ly Thánh Tổ trong lòng thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên, sắc mặt nàng lạnh lùng nói, "Các ngươi những thứ này gà đất quạ cầu, liền một cái hóa thần cũng không có, cũng nghĩ và tập thánh tổ sói triêu. Ma nữ, nhận lấy cái chết." Thử Quang thượng nhân trước tiên phát động công kích. Hắn là nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi, một trưởng lão già, giữa không trung liền hiện lên một cái cự đại bàn tay màu đen. Những người khác cũng nhao phát động công kích. Trong lúc nhất thời, công kích dày đặc giống như thủy triều ập tới. Chân chương mạnh thật không có thứ một thời gian bên trong địch thủ. Thực lực của hắn ở nơi này chút tối Phật tông trong cường giả không tính mạnh, cho nên dự định sau một đợt công kích này, hắn đang đến gần Liễu Ly Thánh Tổ, cho bích thương tiền bối sáng tạo cơ hội. Liễu Ly Thánh Tổ trên thân nở rộ như Liễu Ly Phật quang, tại thời khắc này nàng cũng bận dụng Phật cốt sức mạnh. Cuồn cuộn hắc vụ cùng sôi trào lên, đột nhiên huyễn hóa thành mấy chục cái đại thủ. Những thứ này đại thủ trung sơn sụp đổ biến động giống như nên hướng cường công kích. Ầm ầm. Tại tiếng to lớn ở bên trong, Những thứ này hấp thủ đột phá tất cả công kích, không khác biệt hướng về trên thân mọi người. Thử quan thượng nhân thế thế, cũng là giật nảy cả mình. Hắn ra sức sông tới giết, trực tiếp ngăn cản Hấp Thụ. Nhưng hắn nguyên anh cảnh 10 tầng phía dưới người, liền không may mắn như thế nữa, đối mặt Hấp thủ dù là dốc hết toàn lực, cũng bị một cái tát cho hất bay ra ngoài. Trân Trương mệm mắt lấy Hấp Thụ công kích mọi người trong mấy mắt, đột nhiên phát động tấn li, cũng đánh về phía Lưu Ly Thánh Tổ. "Một mình ngươi tục ra đệ tử, đi theo xem náo gì?" Lưu Ly Thánh Tổ hừ một cái tát vô ra. Nàng thời khắc này nhập thần, mượn nhờ Phật cốt chi lực, cũng là cực kỳ cường đại. Do đó, nàng căn bản không đem Trần Trường Mệnh bực này nguyên anh cảnh tầng 5 tiểu tu sĩ để ở trong mắt. Trần Trường Mệnh làm bộ đấm ra một quyền. Một bên khác, gặp Tử Linh sư đệ không chùn bước tấn công về phía ma nữ, Ngũ Phật tông còn xuất lại tam đại nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, cũng cùng nhau giết được tới. Lưu Ly Thánh Tổ khinh thường cười lạnh. Nàng một cái tay khác chợt bành trướng, biến như to bằng cái đất, một cái tắt đánh ra một cái cự đại chưởng lớn. Đối mặt nguyên anh cảnh 10 tầng cường giả, công kích của nàng tốc độ nhanh, cho nên lập tức liền Tử Quang thượng nhân bọn người lập tức cho đánh bay ra ngoài. Thứ Quang thượng nhân bọn người ở giữa không trung liền cuồng tổ tiên huyết, xem ra bị trọng thương, bọn hắn không có Phật cốt tương trợ, căn bản cũng không phải là ma nữ này đối thủ. Trần Trương Mệnh bên này, mắt thấy quyền trưởng liền phải giao tiếp, đột nhiên một đạo hắc quang bay đi, lập tức liền chui vào Lưu Ly Thánh Tổ mi tâm. Đây, Lưu Ly Thánh Tổ trong miệng phát ra cổ quái thanh âm, sau đó song nhãn viên nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh. Ầm. Giờ khắc này, nàng ngọc thủ đập vào Trần Trương Mệnh trên nắm tay. Trần Trương Mệnh chỉ cảm thấy một cố cự lực bắt tới, cả người cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Chương 569 Đoản xác cùng phản chế chương 569, đoản xác cùng phản chế giờ khắc này, Vũ Tạng Lục phủ giống như bị trọng truy đánh trúng sinh ra rung động dữ dội, Trần Chương Mệnh người ở giữa không trung, cũng phun ra một ngụm máu đen đi ra. Lưu Ly Thánh Tổ cùng Phật cốt dung hợp sau đó, thực lực quá mạnh mẽ, xa xa không không phải hắn cái này cái nguyên anh cảnh tầng năm thể tu có thể ứng phó được. Cũng may hắn ở đây thời khắc mấu chốt, đem Bích Thương Tiễn mối đưa ra ngoài. Bây giờ Bích Thương Tiễn vào Lưu Ly Thánh Tổ trong thân thể, đã bắt đầu lạc xác. Đọc qua, phát người bị đánh bay đến rất xa. Số đông đều ngã xuống đất không dậy nổi, cho dù là tự quang thượng nhân mấy người nguyên anh cảnh mười tầng cao thủ, cũng nằm trên mặt đất. Tuyệt hổ đã không có sức chiến đấu, quá mạnh mẽ. Chân chương mệnh sợ hai thành phục. Lưu Ly Thánh tổ có lẽ nhìn hắn tụ vi không cao, cho nên đối với lực công kích của hắn cũng không mạnh, nhưng nàng đối mặt tử quang thượng nhân mấy người nguyên anh cảnh mười tầng cường giả liền hạ thủ, gần như một kích mất mạng. Dạng này Lưu Ly Thánh tổ đã có hóa thần cảnh thể tu thực lực. Ngươi là người phương nào? Ta với ngươi không oán không kỷ, vì cái gì đoạt tổ? Lưu Ly Thánh tổ đứng trong hắc vụ, ánh mắt đờ đẫn. Thượng Hải bên trong lại vàng lên kinh nghi bất định âm thanh. Lại có một đạo chân linh thần thức đánh đến nàng. Đạo này chân linh thần thức quá cường đại, vừa lên tới liền đem nàng áp chế. Bích Thương đầu tiên là sửng sợ, sau đó cười vui vẻ, "Ha ha, Lưu Ly ngươi cái này thật đi, ngươi vậy mà không biết bản vương. Ha ha, dạng này cũng rất tốt, chờ sau này gặp ngươi bản tôn thần thức, ngươi liền hiểu hết vậy. Nguyên lai, ngươi cùng ta chạy trốn chân linh thần thức có thủ." Lưu Ly thánh tổ bừng tỉnh đại ngộ. Mắt nhìn thấy Bích Thương bắt đầu tiếp nhận thân trưởng của mình, nàng nhiên giận dữ hét, "Ngươi này, tôi muốn thân." Nói xong câu đó, nàng Phải Chân Linh Thần Tức đột nhiên bắt đầu chạy rửng rửng. Một đạo vô hình màu đen bao động, từ thức hải bên trong chấn động ra ngoài, một sát na khắp toàn thân. Bích Thương cũng bị ảnh hưởng rồi. Thân trí của nàng bắt đầu trì độn, đối với nhục thân lực độ trưởng khống lộ ra sườn đối thức hạ xuống. Bốn phía hắc vụ đột nhiên lùi về đến lưu ly li thánh tổ thân thể mặt ngoài, tạo thành một tầng màu đen như dầu một dạng vật chất, vướng vàng khóa lại nhục thân. "Ngươi, vậy mà phong thân?" Bích thương cũng là vừa sợ vừa giận. Một màn này, nàng quá quyết buộc Bởi vì Lưu Ly Thánh Tổ đoạt xá nàng thân thể thời khắc, nàng cũng cơ hội vận dụng đồng dạng thao tác. "Liên Cẩm, nhanh cho ta Phá Ứng Đan." Bích Thương thừa dịp còn có một tia thân thể trưởng không quyền, đem hắn đặt ở trên miệng. "Phá Ứng Đan." Chân chương mệnh cả kinh, lập tức liên tưởng đến Bích Thương tiền bối chỉ sợ cũng bị Lưu Ly Thánh Tổ an toán. Hắn không chút do dự vung tay lên. Phá Ứng Đan lóe lên một cái rồi biến mất, bay vào Lưu Ly Thánh Tổ trong miệng. Đan rượt vào bụng, đảo mắt thành lực, giống như thiên lôi giống như bạo nổ. Lưu Ly Thánh Tổ thể nội bắt đầu vang lên tiếng nổ. Nhưng có Phật cốt gia trì, Lục thể của nàng trong lúc nhất thời cũng không có bị phá ra. Linh Cẩm, ta rời đi trước, tranh thủ đem Phật cốt trở ra cho ngươi. Bích Thương đội vã hướng về phía Trần Trường Mệnh truyền âm, sau đó phá vỡ hư không, lập tức liền biến mất rồi. U Phật Tông mọi người cường dạ, bởi vì khoảng cách khá xa, tăng thêm lại bị thương, ai cũng không biết Trần Trường Mệnh tại cùng lưu Ly Thánh Tổ giao thủ một khắc, vậy mà xảy ra nhiều mẹo như vậy chán. Nơi xa, đại sư tử quang xoay người ngồi xuống, ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương. Ma nữ lấy bọn hắn những thứ này U người tính mệnh dễ như trở bàn tay, nhưng hết lần này đến lần khác không có hạ tử thủ, hắn ngờ tới có lẽ là trong cơ thể nàng vật cốt ngăn trở hết thầy. Thử Quang sư đệ, chúng ta U Phật Tông trốn qua một kiên a. Một cái nguyên anh cảnh 10 tầng lão tăng lại gần, một mặt thảm điếu đạo. Đúng vậy a. Thử Quang thượng nhân lòng vẫn còn sợ hãi gần đầu. Ma nữ thực lực quá mạnh, toàn bộ viễn tinh hải bên trong, có lẽ chỉ có viễn tinh cung hai vị kia liên thủ mới có thể chống lại. Nhưng ma nữ đột vã rời đi, tựa hồ có chuyện quan trọng gì. Một tên khác nguyên anh cảnh 10 tầng lão tăng đi tới, nhẹ nhàng thở dài nói, nàng cầm tông ta Phật cốt, chịu hắn chế ước. Hẳn là tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, nàng sẽ không đối với ta U Phật tông địch thủ. Hắn nhìn về phía những phương hướng khác, gặp hiện trường Nguyên Anh cảnh tầng 5 trở lên cường giả, ngoại trừ Tử ninh đứng bên ngoài, những người khác đều nằm trên đất, toi thoát, thoát. Cái này Tử Linh thần, thực sự là cường đại. Lao tăng đôi mắt sáng lên, tán thán nói: "Hắn luyện thể công pháp, so với chúng ta U Phật tông Cửu Lũ Thiên Phật công lợi hại." Tử Quang thượng nhân đắng thiếu đạo, mà nữ không biết điểm này, cho nên xuất thủ cường độ không đủ, nhường hắn trốn khỏi một kiếp. Này nhân vật hậu trưởng thành, tu luyện đến Nguyên Anh tầng, tuyệt đối không kém gì mà nữa. Lão tăng trầm giọng nói: "Ừ, cho nên Tử ninh sư đệ là ta tông tương lai hy vọng." Thử Quang bên trên người tiếu đạo. Trần trường mệnh bay tới: "Thử Quang sư minh, các ngươi thường thế quan trọng sao?" Hắn cố ý lo lắng hỏi. "Còn tốt, ma nữ không có thống hạ sát thủ, nhặt được một cái mạng." Thử Quang bên trên người tiếu đạo. Chân trường mệi gật gật đầu, cùng đám người Hàn Nguyên một hồi, hắn lấy trở về tụng kinh vì lý do liền xoay người rời đi. Chiến đấu đã kết thúc, hắn lưu lại hiện trường cũng không được cái tác dụng gì, cho nên còn không bằng đi về trước. Bóng đêm vẫn như cũ mênh mông, khoảng cách Phật tháp phá bờ sau 3 cái giờ, Trần Trường Mạnh chỗ ở gian phòng bên trong, đột nhiên bóng người lóe lên, xuất hiện một cái áo đen cô gái quyến rũ. Tiền bối, xem xét Lưu Ly Thánh Tổ đục thân trở về, Trần Trường Mạnh lập tức trong lòng vui mừng. Hắn đội vàng vung tay lên, vải hạ một đạo ngăn cách thần thức theo dõi cấm chế. Bích Thương nhẹ nhàng tự giải, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép hừ lạnh nói, "Cái này tiện tỷ điểm này đáng thương chân linh thần thức mượn nhờ binh giải chi lực phong ấn đục thân, may mắn ngươi có đan, ta mới phá vỡ thân một chút ấn, có thể ở một mức độ nào đó điều kiện." Nói xong, một bộ Phật cốt liền từ trên người xuống, rơi trên mặt đất. Cái này vật cốt 10 phần cao lớn, như như mạch ngọc không tỉ vết, thần ẩn phóng thích ra một cố khí tức thần thánh. Bích Thương tiếu đạo, cái này vật cốt đến từ cổ Phật, là một cái bảo bối tốt, nếu là người dung hợp nó, liền có thể trực tiếp thi triển Phật Quang Phụ chiếu thần thông. Nhưng mà, muốn đánh đổi khá nhiều, đồng thời số lần cũng phải có hạn chế. Dung hợp vật cốt, liền có thể thi triển Phật Quang Phụ chiếu thần thông. Trần Trường Mệnh ngạc Hỷ Hắn đang lo không cách nào tu luyện Từ Bi tâm đến để thăng Phật tính, nghĩ không ra vật có thể thay thế. Bích một chút, bắt đầu cho Trần dung hợp cốt, đối với mà nói có hai loại đột phá. Một là trước tiên tu luyện Cửu Lũ Thiên Phật tông, như vậy thì có thể rất thuận sướng dung hợp, lục thân gánh bát sẽ nhỏ bé, loại thứ hai chính là cưỡng ép dung hợp, cái giá như thế này cực lớn, thời gian cũng ngắn ngủi. Trần Trường mệnh khẽ dần mình. Đột nhiên bản năng trong lòng liền dâng lên một loại dự cảm xấu. Hán một mực tu luyện cũng là cổ nhân truyền thừa Thiên Lô rèn thể thuật, nếu như lại kiêm tu Cửu Lũ Thiên Phật Công, làm được hạ. Có thể hay không bài xích. Chương 570, cưỡng ép dung hợp Phật cốt chương 570, cưỡng ép dung hợp Phật cốt vậy ta thử trước một chút Phật công tốt. Suy tư mấy giây sau đó, Trần Trường bệnh hạ quyết tâm. Ừ, có thể. Bích thương lấy tay sờ lên Lưu Ly Thánh Tổ ngực, ngựa khí rêu cực nói, thân thể nhỏ bé này thực sự là khó coi à, Lưu Ly cái này tiện tỷ tại ma giới số một định lẫn vào chẳng ra sao cả. Chân trương mệnh chán hiện lên hát tuyến. Hắn nhìn ra được, bích thương đối với Lưu Ly Thánh Tổ thực sự là hận tới rồi trong xương quỷ. Dù là đoạt xá thành công, đối với thân thể này cũng là chán ghét cực độ. Lưu Ly cái này tiện tỷ là vô tướng thiên ma, cho nên thân thể này kỳ thực cũng là ma giới thần thông chiếm đa số, tăng thêm ta không có triệt để trưởng không thân thể cũng không quen tất ma giới những quỷ kêu bệ phụ thần thông, cho nên linh cẩm ngươi liền đừng hy vọng luật xá sau ta, có thể giúp ngươi gì không rồi." Bích Thương chế nhạo tiểu đạo. Tiên bố trấn áp lưu ly thánh tổ nhập thân, liền công đức vô lượng rồi, đồng thời còn tiến đưa ta một bộ phật Quốc, càng làm cho ta có thi triển Phật quang phổ chiếu thần thông cơ hội." Trân Chương mệnh vội vàng nói ta, "Cái này Phật Quốc chỉ cần cùng ngươi dung hợp, liền có thể cưỡng ép đẩy cao chiến lực của ngươi, cho nên vậy cũng là vì ngươi chế tạo riêng một món bảo vật rồi." Bích thương nhẹ thiếu đạo. Trân Chương vậy cười. Hắn chú ý điểm quang dừng lại ở Phật quốc phổ chiếu phương diện thần thông rồi. Không nghĩ tới Phật cốt đồng dạng có thể tăng thêm nhục thân cường độ cùng sức mạnh, nhưng chiến lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Đến nơi có thể để thăng bao nhiêu, còn phải thử qua mới hiểu. Tiếp xuống, Trần Trường mệnh gấp gáp muốn tu luyện Cửu Lũ Thiên Phật công, liền không có cùng Bích Thương tiếp tục trao đổi, hắn đem lưu ly thánh tổ cùng Phật cốt đều thu vào cẩn khôn tháp bên trong. Thu cấm chế về sau, rời đi tiểu viện, hắn tìm được Tử Quang thượng nhân, chứng minh ý đồ đến. Tử Quang thượng nhân đầu tiên là sức sở, không nghĩ tới Tử Linh sư lại vậy mà đối với Cửu Phật công cảm thấy thú. Tử Linh sư lại xem ra bị ma nữ kích thích không nhẹ. Cho nên muốn cá độ sở trưởng các nhà khiến cho mình luyện thể công pháp trở nên càng thêm cường đại." Thứ quan bên trên người thầm nghĩ nói, vừa nghĩ đến đây, hắn liền lấy ra một cái ghi lại Cửu Đu Thiên Phật công ngọc giản giao cho Trần Trường Mệnh. Tử ninh sư đệ, nếu là ở trong quá trình tu luyện gặp phải cái gì chỗ không hiểu, có thể tùy thời tới tìm ta." Hắn ân cần căn dặn. "Được, đa tạ tự quan sư minh. Trần Trường Mệnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Không thể không nói, Đu Phật tông đối với hắn thật sự quá tốt rồi, hiếu cầu tứ khiến cho Trần Trường Mạnh đều có chút ngượng ngùng. "Bất quá, hắn hiệp trợ vết thương đoạn xác Liễu thánh tổ, cũng coi như là trong lúc vô hình trợ giúp Vũ Phật Tông trải qua một kiếp, bằng không lấy lưu ly thánh tổ cái này mà giới đại lao tính khí, làm không tốt liền đem Vũ Phật Tông những thứ này cùng thượng toàn giết cho hả giận. Trở lại trong sân, Trần Trường Mạnh liền bắt đầu tìm hiểu cựu Vũ Thiên Phật công tới. Muôn công pháp này cũng là bác đại tinh ầm, cho nên Trần Trường Mệnh tại tìm hiểu tới trình ở bên trong, cũng gặp phải một vài vấn đề, cho nên hắn thỉnh thoảng liền ra ngoài thỉnh giáo Tử quang thượng nhân. Nếu như tự quang thượng nhân đang bận, tìm tự đại sư. Ngược lại vô luận là ai, Đối với Trần Trường Mệnh tới hỏi thăm công pháp bên trên sự tình đều hết sức đè bụng, biết gì nói đấy, nhưng cái sau trong vòng một tháng liền thăng ngộ đầy đủ lên chính thành. Tới rồi loại trình độ này, hắn có thể chính thức tu luyện. Phụp. Một ngày này, làm Trần Trường Mệnh tại tu luyện Cửu lưu thiên Phật công lúc, thân thể rung mạnh, vũ tạm lục phủ giống như đội trôi huyết khí nghịch chuyển phía dưới, một ngụm tinh huyết phun lên trong miệng. Trần Trường Mạnh đóng chặt miệng, không có phun ra ngoài. Hắn cưỡng ép đem đống máu này lại nuốt trở vào. Không được à, cái này Cửu Lũ Phật công ta không tu luyện được, trong cơ thể thiên lô gièm thể thuật bại xích nó. Trần Trường Mạnh mặt mũi tràn đầy khổ. Cổ nhân nhất tộc Tuyệt học, cùng cổ Phật nhất tộc Tuyệt học, cũng không không thể đồng thời tu luyện. Cái này đoạn thời gian bên trong, Chân Trường Mệnh thường xuyên hướng từ Quang thượng nhân tỉnh giáo, cũng coi như là tham dò U Phật tông truyền thừa lai lịch. U Phật tông truyền thừa từ cổ Phật. Căn cứ vào Tử Quang thượng nhân nói, cổ Phật hết thể chuyển xuống tới ba đại truyền thừa, theo thứ tự là đen đủ cùng minh. U đúng là U Phật tông, mà đen hẳn là Hắc Phật tông rồi. Đến nỗi Minh Phật tông, Chân Trường Mệnh cho đến trước mắt còn chưa có tiếp xúc qua. Tử Quang thượng nhân cũng đã nói, nói toàn bộ Tinh Hải bên trong cũng chỉ có U cái này một chi truyền thừa, mà khác hai cái truyền thừa thất truyền. Trần Trường Mạnh phòng đoán, có khả năng mà các hai cái truyền thừa đều đang đại tần thế giới kia. Đại tần từng có hát Phật tông, mà Minh Phật tông có thể hay không tại đại tần, tất nhiên không cách nào tu luyện cửu lu thiên Phật công, như vậy chỉ có cương ép dung hợp Phật cốt rồi. Trần Trường Mạnh hít thở sâu một hơi, đem Phật cốt từ cản khôn tháp bên trong lấy ra ngoài. Cái gọi là cưỡng ép dung hợp, Bích Thương cũng nói cho hắn biết, chính là muốn đem Phật cốt cưỡng ép dung hợp vào nhục thân bên trong, toàn bộ quá trình phải vận dụng man lực. Trần mệnh bắt lấy Phật cốt, hăng nhét vào nhục thân bên trong. Phật cốt mặc dù lớn, độ cao vượt qua Trường Mạnh chiều cao Nhưng một khi bị nhét vào huyết nục bên trong, liền sẽ tự động thu nhỏ, phối hợp trần trường mệnh chiều cao. Phật cốt quá trình dung hợp, cực kỳ thô cổ. Cái này thì tương đương với trần trường mệnh đem tự thân huyết nục phá vỡ, nhuần Phật cốt thay thế nguyên bản xương cốt. Mà Phật cốt tại thay thế nguyên bản xương cốt quá trình bên trong, lại còn sẽ đem hắn lúc đầu xương cốt chấn vỡ khiến cho những thứ này xương vỡ bám vào Phật cốt bên cạnh, phản vật chất tay xương thận. May mắn trần trường mệnh cũng là cường đại thể tu, đối với khống chế thân thể đạt đến 10 phần tinh diệu trình độ, nhưng mặc dù như thế, tại vật cốt chấn vỡ một thân xương cốt thời điểm, vẫn cảm nhận được thống khổ to lớn. Phật cốt triệt để nhập chủ thân thể sau đó, Trân Trương mệnh liền cảm nhận được một loại lực lượng cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn mặc mờ cảm thụ một chút, phát hiện cảnh giới của mình bậy mà tăng lên một cấp, chiến lực cũng là tăng lên mười mấy lần, nếu như đối chiến Nguyên Anh cảnh tầng 8 tu sĩ, có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Mai nhục thể của hắn phòng ngự cũng cường đại hơn thêm. Dù là Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ một kích vào lực, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành trọng thứ gì. Cổ Phật thật biến thái a." Trân Trương Mạnh cảm Hắn đem Cố Hoài Bắc Tử trong Càn Tháp kêu gọi ra. "Trân ngươi biến thật mạnh rồi, xảy ra chuyện gì?" Cố Hoài Bắc vừa xuất hiện sau đó, liền phát hiện manh mối, nhịn không được hỏi: "Ta dung hợp Phật cốt, bây giờ có thể thi triển Phật quang phổ chiếu thần thông." Trần Trương Mạnh nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn không có nhiều củng Cố Hoài Bắc giảng giải, không kịp chờ đợi thi triển lên Phật quang phổ chiếu thần thông tới. Hắn sau đầu, cũng hiện lên một đạo quang giới. Thời khắc này Trần Trương Mạnh ở trong mắt Cố Hoài Bắc, giống như một pháp tướng trang nghiêm Phật. Trần Trương Mạnh vắt tay, kim sắc vòng sáng bên trong, thì có liên tục không ngừng Phật quang màu vàng như dòng suối nhỏ giống như rơi vào trên người Cố Hoài Bắc. Cố Hoài Bắc nhắm đôi mắt lại cảm thụ. 10 cái hô hấp về sau, Phật quang cùng vòng sáng đồng thời biến mất rồi. Trần Trương Mạnh cũng thở hổn hển, trên thân tràn đầy mồ hôi. Cứu ép dung hợp Phật cốt về sau, hắn thi triển Phật quang phủ chiếu thần thông tiêu hao quá lớn, e rằng dung hợp một lần Phật cốt, hắn chỉ có thể thi triển ba lần Phật quang phủ chiếu thần thông. Như thế nào, có phải hay không không bằng đại sư Tử Niệm? Trần Trương Mạnh thở một hơi, cười khổ hỏi. Cố Hoài bắt mở mắt ra, nhìn qua một thân là mồ hôi Trần Trương Mạnh, trong ánh mắt lập tức ra thương thiết, nàng tiêu đạo, so đại sư Tử Niệm Phật quốc chiếu còn mạnh hơn một chút đâu. Ngươi cả người. Trần Trương Mạnh miệng Nội sư tử niệm là Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu vi, thi triển Phật Quang Phổ chiếu thần thông hiệu quả, tuyệt đối phải vượt qua hắn. Chương 571, Phật Quang Phổ chiếu lần đầu cường hóa chương 571, Phật Quang Phổ chiếu lần đầu cường hóa trở mạnh, ngươi dung hợp Phật quốc sau đó, mặc dù có thể thi triển Phật Quang Phổ chiếu thần thông, nhưng phụ tải quá nặng đi a. Cố Hoài bắt nhẹ nhàng lao đi trần trường mện mồ hôi trên mặt, mười phần đau lòng nói: "Còn tốt, dung hợp Phật quốc một lần có thể thi triển 3 lần Phật chiếu." Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, tay liền tóm lấy thủ, nhu Thanh nói ra: Mặc dù ta hiện đang thi triển Phật quang phổ chiếu không bằng đại sư Tử nghiệm, nhưng chậm rãi thì sẽ vượt qua hắn. Ta tin tưởng. Cố Hoài bắt tâm thần khói động, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nước lơ nói, thế nhưng, người đem hết thảy đều đã nhận lấy. Không sao, ta là thể tu, dù cho tiêu hao quá lớn, cũng bất quá cũng là tạm thời mà thôi. Trần trường Mệnh không cho là đúng tiếu đạo. Cố Hoài bắt mặt mặt rơi lệ. Nàng giờ khắc này cảm giác mình thực sự là vướng bữu a, bảy may không thể giúp Trần Bạch chiếu cố. Hô. Trần Trương Mệnh sau đầu, lại một lần nữa hiện lên kim sắc bóng sáng. Màu vàng Phật quang như dòng nước chảy xuống rốt bà cố hại bắt trong thân thể. Đối với Trần Trường Mệnh tới nói, trước mắt Phật quang phổ chiếu hiệu quả chính xác không như ý muốn, nhưng đây là hắn tích lũy số lần đường phải đi qua. Chỉ muốn đạt tới 100 lần sau đó, Phật quang phổ chiếu liền sẽ nên đón lần thứ nhất cường hóa. Đến lúc đó, hiệu quả ít nhất để thăng gấp 10. Lúc kia, đại sư tử niệm Phật quang phổ chiếu so với hắn, cũng như tiểu vô kiến đại vum. Phật quang phổ chiếu lần thứ hai kết thúc sau, Trần Trường Mệnh cả người quần áo đều ướt đẫm, cả người thở hổn hết sức yếu ớt. Nhưng hắn vẫn là răng thi triển lần thứ 3 Phật quang phổ chiếu. Lần thứ 3 thi triển xong phía sau, Trần Trường Mạnh đột nhiên cũng cảm giác toàn thân mềm nhũn, cả người phốc thông một tiếng liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phật cốt tử trong thân thể liệt thể mà ra. Nhìn thấy Trần Trường Mệnh trên thân ngạnh sinh sinh gạt ra một bộ to lớn Phật cốt, đem nhục thân chống đều chảy máu, Cố Hoài bắt thấy cảnh này cũng dọa đến gần chết. "Trần Bạch, ngươi thế nào?" Nàng nhanh chóng đứng dậy, đem Trần Trường Mạnh ôm ở trong lòng. "Không có việc gì, ngay cả có chút suy yếu." Trần Trường Mệnh cười cười. Phật cốt rời đi về sau, hắn những cái kia bệ tan cảnh xương còn không có hình thành, cho nên không cách nào chống hắn thân. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Xương cốt mảnh vụn bắt đầu tụ hợp, lại một lần nữa tạo thành toàn thân khung xương. Chân Trương mạnh lại một lần nữa cảm nhận được đối với thân thể chuẩn không. Hán thiên Lô rèn thể thuật cường hóa nhiều lần, sớm liền có thể tùy ý điều chỉnh xương cốt cơ bắp mấy người tổ chức, cho nên cái này lần thứ nhất Phật cốt đột nhiên rời đi, hắn chỉ là có chút ngắn ngủi không thích hướng mà thôi. Nếu như là lần tiếp theo, hắn trong lòng có chuẩn bị, liền không sẽ chật vật như vậy. Tại Phật cốt ly thể một khắc, là hắn có thể điều khiển xương cốt mảnh vụn từ đó nhường thân có trèo Xương cốt phá toái đều là chuyện nhỏ. Trận chính mang đến tổn thương là ba lần Phật quang phổ chiếu, thi triển loại này trị liệu thần thông 3 lần, huyết hết trong cơ thể hắn pháp lực cùng đại bộ phận sinh cơ, cho nên hắn mới sẽ suy yếu như vậy. Trần trường mệnh lấy ra hồi thiên đang nuốt một cái, trong lòng đắng tiếu đạo, đây chính là cưỡng ép dung hợp đại giới a, tiêu hao quá kinh khủng. May mắn đây là tại U Pha Thông, ở đây rất an toàn, cho nên hắn cũng không lo lắng gì. Cố Hoài bác lấy tay bản chứ Trần trường mệnh nghiêm túc nói, "Trần Mạnh, ta bây giờ trạng thái rất khá, ngươi cũng đừng đành cho ta thi triển mức tiêu hao này kinh khủng như vậy thần thông. Không có việc gì, ta rất nhanh liền khôi phục." Trần Trương Mạnh tiểu đạo Cố Hoài Bắc kinh định rất đầu. Trần Trương Mạnh không để ý tới nàng, lập tức liền đem nàng trang trở về căn khôn thác bên trong. Cái này Trần Mạnh, vẫn là quật cường a. Căn khôn thác bên trong, Cố Hoài Bắc cũng là thương tâm không thôi. Trần Trương Mệnh bắt đầu tu luyện tiên lô rèn thể thuật tới khôi phục cơ thể, đi qua nửa tháng sau, thân thể của hắn liền khôi phục bình thường. Kết quả là, hắn lại một lần nữa đem Cố Hoài Bắc kêu gọi ra, không nói lời nào liền thi triển Phật quang phổ chiếu thần thông. Trần Mạnh, từ bỏ. Cố Hoài chìm trong Phật quang ở bên trong, không ngừng ruột. Không có việc gì, ngươi xem ta liền nửa tháng liền khôi phục. Trần Trường Mạnh một mặt hơi tiếu đạo. Cố Hoài bắt thở dài, nàng biết mình không cách nào thay đổi Trần Bạch đích ý chí. Ba lần Phật quang phổ chiếu thần thông sau khi kết thúc, Phật cốt lại một lần từ nội thân bên trong ép ra ngoài. Lần này Trần Trương Mệnh đã sớm chuẩn bị, xương cốt trong nháy mắt liền thành hình, nhường hắn tránh khỏi ngã quỵ bệnh. "Ngươi xem, ta lần này trạng thái tốt hơn nhiều a." Trần Trương Mạnh tiếu đạo. Cố Hoài bắt đầu, trong lòng an tâm một chút. Trần Trường Mạnh lại khôi phục nửa tháng, tiếp đó lại cho Cố Hoài bắt thi triển Phật chiếu, như thế nhiều lần, đi qua rất nhanh hơn 2 năm. Một ngày này, Chân Trương Mạnh nhập thân khôi phู่ sau, lại một lần nữa cùng Phật cốt dung hợp. Lại thi triển một lần Phật quang phổ chiếu thần thông thì đến được 100 lần rồi. Chân Trương Mạnh hít thở sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Kim sắc vòng sáng hiện lên, sau đó Phật quang màu vàng như nước chảy rót vào cố hài bắc thể nội. Làm Phật quang biến mất một khắc. Phật quang phổ chiếu, 100 lần. Một đạo tiếng vang mình ở bên tai vang lên. Lập tức hai dòng nước ấm từ lòng bàn chân dâng lên, chạy khắp thân, một đồng thời vào đại não. Đột phá. Chân Hắn cuối cùng đem Phật quang phổ chiếu thi triển 100 lần, từ đó đối với môn thần thông này tiến hành lần thứ nhất cường hóa. Hiệu quả tăng lên gấp 10, nhưng tiêu hao cũng tăng lên gấp 10. Làm đọc đến xong đạo kia tin tức sau đó, Trần Trường Mệnh cũng sửng sốt một chút, phía sau lưng có chút phát lạnh. Tiêu hao gấp 10, cái này rất đáng sợ a e rằng hắn sẽ bị ép thành thịt khô a. Bây giờ ta thi triển một lần Phật quang phổ chiếu, lục thân đã có tiêu hao, không bằng mấy người khôi phục một chút, lại thi triển tốt." Trần Trường Mệnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn đồng thời còn có một cái ý tưởng to gan, liền la lần tiếp theo thi triển Phật quang phổ chiếu thời điểm, nuốt vào phá Cái này Mai Đan Dược chính là để tăng cường đại khí huyết chi lực, tới xung kích phong ấn sử dụng. Hắn mặc dù không có phong ấn, nhưng vật quang phổ chiếu thần thông lại đang điên cuồng rút ra sinh cơ của hắn và khí huyết, cho nên vừa vặn vận dụng phá ấn đan để đề lui. Nghĩ đến đây, Trần Trường Mệnh đem vật cốt lấy ra ngoài. Hôm nay không tiếp tục sao? Cố Hoài Bắc hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Mệnh. Bình thường đều là liên tục thi triển ba lần, như thế nào hôm nay liền thi triển một lần? Ta lĩnh ngộ sâu hơn, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể đưa ngươi đột giải. Trần Trường Mạnh tự tin thiếu đạo, cho nên ta muốn trước tiên khôi phục trạng thái thân thể, nghĩ ngươi dưỡng sức. Được, Cố Hoài Bắc mừng rỡ tiểu lão. Bây giờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Trần Trường Mệnh nếu như lại thi triển Phật Quang Phổ Chiếu, gặp phải Tiêu Hao đem khủng bố cỡ nào. Ba ngày sau, Trần Trường Mệnh trạng thái thân thể khôi phục như thường. Hắn lần nữa cùng Phật cốt dung hợp, bắt đầu thi triển Phật Quang Phổ Chiếu thần thông. Sẽ tăng cường trình độ gì? Cố Hoài Bắc yên tĩnh nhìn qua Trần Trường Mệnh sau đầu nổi lên kim sắc vòng sáng, giờ khắc này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nàng tin tưởng, Trần Mạnh trên người có một cái bí mật, chính là bất kỳ cái gì công pháp tu luyện một đoạn thời gian sau đó, uy năng liền sẽ tăng nhiều. Phật quang phổ chiếu, cũng không ngoại lệ. chương 572, giải độc 9 thành chương 572, giải độc 9 thành 9 ựng. Cố hoài bắt đột nhiên trận có mắt, nàng kinh ngạc phát hiện trần trường mệnh sau hót vòng sáng, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng mà biến lớn, cái này thời gian một cái ngay mắt, cái này màu vàng vòng sáng đường kính liền biến lớn gấp 3. Đồng thời vòng sáng độ thô, đã gia tăng gấp 3. Độ sáng cũng là như thế. Nếu không phải gian phòng bên trong coi trận pháp, vòng sáng này quang mang sợ rằng phải kinh động toàn to một loại khó có thể tưởng tượng thần thánh ký tức, từ nơi này cực lớn mà vừa dày vừa nặng kim sắc vòng sáng bên trong phong thích ra ngoài. Trong chớp mắt này, Cố Hoài Bắc đều cho là thấy được chân chính Phật tổ. Cảm thụ sinh cơ bên trong cơ thể cùng pháp lực tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thất, thần chương mạnh nhanh chóng nuốt vào phả ấn đan, đồng thời còn nuốt vào một đống lớn khôi phục pháp lực đang dược. Ẩm. Phá ấn đang kinh khủng dược lực phong thích ra ngoài. Cùng lúc đó, kim sắc vòng sáng bắt đầu chảy ra một đầu dòng sông màu vàng nóng, rơi vào trên người Cố Hoài Bắc. Quá mạnh mẽ. Cố Hoài Bắc trong lòng kinh hô. Tại cái này kim quang phía dưới, Nàng lại có một loại linh hồn đều muốn phi thăng cảm giác. An vào pha ấn đan về sau, Chân Trương Mệnh thể nội đồng thời chưa từng xuất hiện bệnh bệnh tiếng vang, bởi vì giờ khắp này phà ứng đan mang tới khí huyết đều bị Phật Quang phổ chiếu thần thông hấp thu. Chân Trương Mệnh cảm thụ cái này cường đại Phật Quang phổ chiếu thần thông, tâm tình cũng là có chút kích động. Hắn biết, lần này cho Cố Hoài bắt trị liệu, 89 phần 10 có thể khu trục ra thất tuyệt độc châm chi độc. Hắn rất có lòng tin. 10 cái hô hấp công phu đi qua rất nhanh. Kim sắc vòng sáng tiêu thất, một phòng quang minh cũng đã biến mất. Phật cốt lập tức liền từ thể nội ép ra ngoài, Trần Trường Mạnh đang muốn đem sương cốt mảnh vụn đỉnh thành, đột nhiên cũng cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, lập tức liền hôn mê đi. Trần Bạch, Cố Hoài Bắc lao đến, đem Trần Trường Mạnh ôm vào trong lực, tiếp đó cho hắn ăn vào một nắm lớn Hồi Thiên Đan. Nàng xem thấy Trần Trường Mạnh, phát giác hắn nguyên bản thân thể khôn ô, bây giờ vậy mà gợi thành người khô đổng dạng, mười phần thê thảm. Trần Bạch, ta liên lụy ngươi." Cố Hoài Bắc ôm Trần Trường Mạnh, nước mắt như đoạn tuyết hạt châu. Nàng giờ khắc này quá khó chịu rồi. Trần Bạch lần này thi chiếu thần thông, uy chính xác quá lớn, nhưng cùng lúc đối với thân thể hao cũng cực kỳ khủng bố chân bạch kém một chút liền bị tiêu hao chết rồi. Một lát sau, Trần Trường Mệnh từ từ tỉnh lại. Tiểu Bắc, thế nào?" Hắn không lo được cơ thể, đội bằng hỏi. "Độc trong người đã biến mất rồi chín thành chín rồi, thân thể của ta cũng khôi phục rất nhiều, bây giờ tu vi cũng quay về rồi, đạt đến nguyên anh cảnh một tầng." Cố Hoài bắc mặc mặt cảm thụ được nói. "Còn giữ lại một điểm tàn độc, đã không có gì đáng ngại." Nàng lại bổ sung nói, "Thật sự là quá tốt." Chân Trường Mệnh nở nụ cười. Hắn như thế một phen cố gắng, cuối cùng đem Cố Hoài bắt trên người đọc cho hiểu không sai biệt lắm, mà tu vi cũng khôi phục không thiếu. Cố Hoài Bách lại trở về nguyên anh cảnh rồi. Cái này Phật quang phổ chiếu thần thông, ta lần tiếp theo là không thể lại thi triển được rồi, dù sao không có phá ấn đan, ta cũng không chịu nổi loại này kinh khủng tiêu hao." Chân chương mệnh trong lòng thầm nghĩ. Cố Hoài Bách thể nội còn có một chút điểm tán độc, hơn nữa nàng suy vong tinh khí thần huyết mạch cốt tủy cũng không có triệt để trở về. Nếu như sau này hắn không thể thi triển Phật quang phổ chiếu, như vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tinh tố chạy trở về bên trong có thể hay không tìm được hồi xuân tiên thuật. Nếu như tìm được hồi xuân tiên thuật, nhiều lần như vậy cường hóa sau đó, hắn chẳng những có thể đem Cố Hoài Bách giữ độc giết đi còn có thể đem Cố Hoài Bắc bởi vì bảy thương mất đi toàn bộ đồ lại. Trần Bạch, ngươi cũng không thể lại thi triển Phật Quang Phổ chiếu rồi, đây cũng quá đáng người. Cố Hoài Bắc sở lấy Trần Trường Mệnh khô nét khuôn mặt, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Bây giờ Trần Bạch gợi thành người khô có thể tưởng tượng Phật Quang Phổ chiếu uy lực sau khi tăng lên, tiêu hao khủng bố cỡ nào, liền Trần Bạch loại cường đại này thể tu đều không chịu nổi. Hừ, ta đáp ứng ngươi, về sau không thi triển. Trần Trường Mệnh chỉnh trọng nói. Cường hóa qua một lần Phật Quang Phổ chiếu thần thông, liền bá đạo như vậy, nếu như cường hóa tới rồi lần thứ hai, hắn không dám tưởng tượng hiệu quả này mạnh mẽ đến mức nào. Ê e rằng, kẻ sắp chết đón nhận Phật quang phổ chiếu, lập tức liền nhảy nhót tương mừng đi. Trần Trương mệnh quyết định mấy người đột phá hóa thần sau đó, lại có thể nếm thử tu luyện Phật quang phổ chiếu thần thông, khi đó nhục thân càng thêm cường đại, không sai biệt lắm cũng có thể tiếp nhận loại này kinh khủng tiêu hao. Người nhanh lên tu luyện đi, sớm một chút khôi phục." Cố Hoài bác nói. Nàng biết Trần trường mệnh luyện thể công pháp 10 phần thần kỳ, mỗi một lần tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó, đều dựa vào mỗi ngày điên cuồng tu luyện môn này luyện thể công pháp tới hồi phục. Trần Trương mệnh gật đầu. Hắn đem Cố Hoài Bắc thả lại gần khuôn bên trong, tiếp đó liền bắt đầu tu luyện tiên lô thể thuật. Lần này, hắn ước chừng tu luyện nửa năm mới khiến cho cơ thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Tại U Phật Tông dừng lại hơn 3 năm, bây giờ cũng cần phải trở về. Trần Trường Mệnh đứng dậy, bước ra biệt lạc. Hắn đi trước tông chủ đại điện, cùng Tử Quang Thượng Nhân từ Biển, lý do là muốn du lịch tiên hạn. Tử Quang Thượng Nhân mặc dù có chút không ưng, nhưng là Minh Bạch Tử Linh Sư đệ tương lai là một cái có đại thành tựu người, nếu như hắn giữ lại, ngược lại rơi tầm thường. Thử Ninh sư đệ, đây là U Phật lệ. Tử Quang Thượng Nhân cho Trần Trường Mệnh một cái cổ lệnh, dặn do, đi ra khỏi nhà. Nếu là gặp phải phiền phức có thể vận dụng này lệnh, tới Triệu Hoán phụ cận ta ưu Phật tông người. Đa tạ tử Quang sư minh. Chân Trường Mệnh tiếp nhận hữu Phật lệnh, trong lòng cảm động hết sức. Không thể không nói, hữu Phật tông đợi hắn thực sự là không tệ. Rời đi tông chủ đại điện, Chân Trường Mệnh lại cùng Tử Trúc đại sư cùng với đại sư Tử Niệm hai người cáo biệt. Tại toàn bộ hữu Phật tông bên trong, tím chữ Lót Tăng không ít người, nhưng cùng Trần Trường Mệnh quen thuộc, cũng liền Quang, tử văng, từ chúc cùng Tử Niệm ba người. Đến nỗi Tử Bách cùng Tử Tùng, ngược lại là cùng Trần Trường Mệnh quan hệ. Từ biệt hai người về sau, Chân Trường Mệnh liền bay khỏi hữu Phật tông, thẳng đến Quy Tĩnh Đạo. Khoan một tháng sau, Chân Trương Mệnh bay đến Quy Tinh Đạo, đồng thời lấy một loại toàn bộ diện mạo mới tiến vào Quy Tinh thành bên trong. Hắn trước tiên tìm người hỏi thăm một chút, phát giác Tinh Tố chạy trở về trong mấy năm này còn không có chính thức xuất hiện. Thế đó, Chân Trương Mệnh đi ngay một chút dự cát, mua sắm một chút linh dược. Dọc theo con đường này, hắn càng nghĩ, cảm thấy không thể đem hết thể hy vọng ký thác vào Tinh Tố chạy trở về ở bên trong, một phần bạn tìm không thấy hồi xuân tiến thuật, vậy hắn chẳng phải là không vui một hồi. Chân Trương Mạnh lật ra dược môn bảo điện chúng bộ, tìm được một loại tên là hồi xuân đan đan dược. Hồi Xuân Đan không có giải độc công năng, nhưng lại có thể khôi phục tu sĩ thân thể sinh cơ cùng với bị thương thân hồn. Có thể nói, này Hồi Xuân Đan đối với Cố Hải Bắc tới nói thật phần thích hợp. Dù cho không giải được độc, nhưng lại có thể nhường Cố Hải Bắc cơ thể khôi phục, đồng thời tu vi cũng khôi phục. Hồi Xuân Đan cần có số lượng linh dược so với pha ấn Đan còn nhiều hơn. Do đó, chân trường mệnh mua một phần nhỏ linh dược sau đó, tài lực liền chốc khâm kiến chịu. Chân trường mệnh tiến vào vạn tinh thương hành. Phía trước hắn đã giết 14 vô tương tông nguyên Anh cảnh tu sĩ, thu được không thiếu chiến lợi phẩm. Hắn muốn duy nhất một lần bán ra cho Vạn Tinh Thương Hành tới thu được tương ứng linh hạt. Chương 573, Vạn Tinh Thương Hành đâm lưng chương 573, Vạn Tinh Thương Hành đâm lưng nhã gian bên trong, vẫn là lần trước vị nào trưởng quỹ tiếp đại Trần Trường mệnh. "Tiền bối, ngài muốn mua gì?" Trưởng quỹ cười hỏi. Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, giơ lên một cái chữ vật giới chỉ, "Ta có nhiều thứ muốn duy nhất một lần bán ra, không biết các ngươi Vạn Tinh Thương Hành có thể ăn được hay không xuống." Trưởng quỹ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức đưa vào trong đó, nhìn lướt qua sau đó, lập tức thần sắc biến. Chiếc nhẫn kia bên trong, đồ vật có thể nhiều lắm có đăng dược, linh dược, công pháp, pháp bảo, linh bảo. Vị tiền bối này là giết bao nhiêu người? Trưởng quỷ trong lòng ngẩn thẩn. Những đương mê này, xem xét chính là lai lịch bất chính, do đó mới có thể tới bạn tinh thương hành thủ tiêu tăng bận. Thân là bạn tinh thương hành trưởng quỷ loại chuyện này hắn nhìn mãi cuốn mắt, nhưng duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện người, hắn vẫn lần đầu gặp phải. Tiền bối, ta bạn tinh thương hành có thể ăn được, bất quá giá tiền này có thể muốn so giá thị trường thấp một chút. Trưởng quỷ liếm môi một cái, rảo như hổ. Đối mặt loại này thủ tiêu tăng bận, Hán vạn Tinh Thương Hành tác phong chính là hết khả năng ép giá. Trân Trương Mạnh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, ánh mắt bình tĩnh, không có chút rung động nào nói, ngươi trước thống kê một chút, nếu như giá cả phù hợp, vậy ta liền bán cho các ngươi. Trưởng Quỷ đáp ứng triệu h đến những thứ khác trưởng quý, cùng một chỗ thống kê một canh giờ mới thống kê minh bạch. Tiền bối, giá trị 600 triệu linh thạch. Trưởng Quỷ hồi báo, có chút thấp. Trân Trương Mạnh bất động thanh sắc cố tình nâng giá. Tiền bối, 610 triệu linh thạch, không thể nhiều, đây là ta Vạn Tinh Thương Hành cho ra lớn nhất thành ý. Trưởng Quỷ lắc đầu, biểu hiện rất kiên quyết. Trần Trường Mạnh thu hồi chữa vật giới chỉ, liền chuẩn bị rời đi. Hắn đã giết Vô Tương Tông 14 người nguyên anh cảnh tu sĩ dựa theo mỗi người 5000 vạn linh thạch tài sản để tính, cộng lại cũng có 7 ức linh thạch. Thuống hồ, có ít người thực tế tài sản còn có thể cao hơn. Vạn Tinh Thương Hành ép giá quá đốc ác, hắn cảm giác đến có chút thua thiệt. Nếu như đối phương không được nói giá cả, hắn quyết định đi những nhà khác lại thử vận khí một chút. Đương nhiên, Trần Trường Mệnh đứng dậy muốn đi, tạm thời cũng là làm dáng một chút, dù sao hắn cũng biết, nếu như Vạn Tinh Thương Hành muốn bảo như thế một số lớn tài nguyên thế, nhưng là có thể kiếm lợi không thiếu linh thạch. Do đó Vạn Tinh Thương Hành 89 phần 10 muốn thúc đẩy cái này cái quộc mua bán. Tiền bối chấm đã. Trưởng Quý gặp Trần Trường mệnh muốn đi, lập tức có chút nóng nảy, đội vàng hô to: "Ta Vạn Tinh Thương Hành nguyện ý ra 650 triệu linh thạch thu mua." Thấp. Trần Trường Mạnh lạnh lùng nở nụ cười. Hắn thấp nhất danh giới cuối cùng cũng là 800 triệu linh thạch. Gặp Trần Trường mệnh còn chưa nhả ra, Trưởng Quý sắc mặt âm tình bất định nói: "Tiền bối, ngươi chào giá bao nhiêu?" "8." Trần Trường mệnh phun ra một chữ, lời ít mà ý nhiều. "Nhiều lắm." Trưởng Quý nhíu mày, lắc đầu nói ra: "Nhiều nhất 680 triệu." nhiều ta bạn tinh thương hành liền tưởng tiện. Vậy quên đi. Trần Trường mệnh cảm thấy thất vọng, đứng dậy liền đi. Cái này bạn tinh thương hành cho giá cả quá thấp, không phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Mấy người Trần Trường mệnh rời đi về sau, bên cạnh một cái trưởng quỹ như mày, như có điều suy nghĩ nói, nhóm hàng hóa này tựa hồn là vô Tương Tông chết đi đám người này. Không sai. Phụ trách tiếp đãi Trần Trường mệnh cái kia tên trưởng quỹ là đầu, Lệnh thiếu đạo, chúng ta nếu là đón lấy nhóm hàng hóa này, tuy sẽ kiếm một món hời, nhưng phong hiểm cũng không nhỏ, sẽ đắc tội vô Tương Tông. Dừng một chút, hắn lại nói ra không bằng đem tin tức này bán cho Vô Tương Tông đại trưởng lão, hắn vừa vặn một mực tại Quy Tinh thành trấn thủ. Trưởng Quý thiếu đạo, Vô Tương Tông đại trưởng lão muốn phải xuất thủ đánh chết người này, nhất định sẽ cho ta Vạn Tinh Thương Hành không thiếu chỗ tốt. Không sai, ít nhất số này. Phụ trách tiếp đãi Trần Trường Mệnh trưởng quỹ kia giơ lên ba ngón tay, cười thần bí sau đó, liền nhanh đi Vô Tương Tông tại Quy Tinh thành điểm dừng chân. Hắn tử cửa sau rời đi, nhanh như điện chấp đi tới một chỗ biệt viện bên ngoài. Nhanh đi thông tri đại trưởng lão, ta Vạn Tinh Thương Hành có việc bận báo. Trưởng bí hướng về phía cửa biệt viện hộ vệ vừa chấp tay, thần sắc lộ ra mười phần lo lắng. Vừa nghe nói là bạn Tình Thương hành, hộ vệ cũng không dám thất lễ, mang theo hắn tiến vào biệt viện bên trong. Tại trong phòng nghị sự, trưởng quý gặp được đại trưởng lão. Hắn cúi người hành lễ, nhanh chóng nói ra, "Đại trưởng lão, Diệp Sắt quý tông tên Tu sĩ kia, nay nhật xuất hiện tại ta bạn Tình Thương hành rồi, hắn muốn thủ tiêu tang vật, bị chúng ta lấy giá thấp biệt cự, bây giờ hắn đang tại cái khác nhà hỏi giá." Nói, hắn bung bay lên, pháp lực ở giữa không trung tạo thành một bức tranh. Trong bức họa, chính là Trần Trường mệnh hình tự mới. "Được, ta 추 sát kẻ này về sau, định sẽ không bạc đãi các Tình Thương hành hô. Đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, Trên mặt sát ý đại thịnh, trưởng vi thấy thế nhanh chóng chuẩn đi. Đại trường lao phát ra truyền âm, thời gian mấy hơi thở sau đó, thì có 7-8 tên nguyên anh cảnh trưởng lao tiến vào phòng nghị sự. Những người này, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh 6 tầng. Trong đó, nguyên anh cảnh 6 tầng người 2 người, nguyên anh cảnh 7 tầng người 6 người. Mang theo chi này trưởng lao đoàn, đại trường lao bọn người rời đi miệt viện, rất nhanh xuất hiện tại vi tinh thành trên đường phố Phồn Hoa khoảng không. Đại trường lao thần thức tản ra, lập tức ngay tại một nhà thương hội bên trong phát bị Đồ chết tiệt, ẩn dấu đi nhiều năm như vậy cuối cùng xuất hiện, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Đại trường lao cởi lạnh, vô tướng liệt không toa đột nhiên hiện lên ở trước người, hắn bung bay lên, cái này vô tướng liệt không toa chấn động, liền bắn ra một đạo kim sắt của sáng. Trúng tia sáng kim sắt, trực tiếp đánh về phía nhà này thương hội lầu 2. Không tốt. Đang cùng thương hành trưởng quý có kẻ mặc cả, đột nhiên Trần Trường Mạnh liền cảm nhận được một cú khí tức uy hiếp từ phía sau vách tường hậu phương chuyển tới. Hắn một cái thoăn di, liền xuất hiện ở giữa không trung. Ầm. Trúng sáng kim đem thương hội toàn bộ 2 tầng lầu đều đánh bể. Đại trưởng lão gặp một tên thanh niên đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, mí mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, "3 năm phía trước, ngươi giết ta Vô Tương Tông 14 người trưởng lão, đúng không?" "Không sai." Trần trường Mệnh bật đầu, Vô Tương Tông đại trưởng Lao dung mạo ra sao hắn đồng thời không xa lạ gì. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào quy tinh thành bên trong không lâu, liền bị Vô Tương Tông đại trưởng Lao cho tìm được. Ở trong đó tất có ẩn tình. Chẳng lẽ là bạn tinh thương hành âm thầm mật báo? Trần trường Mệnh vừa nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức có chút trầm trầm. Cái này bạn tinh thương hành quá không tuân quy cũ rồi, cũng dám đâm lưng hắn. Đã như vậy chờ hắn thu thập vô tương tông những người này sau đó, sẽ phải bị bạn tinh thương hành thật tốt lập xuống quý củ. Đại trường lao bá đạo xuất thủ, lánh nát một nhà thương hội lầu 2, động tính này rất lớn, đưa tới chung quanh rất nhiều tu sĩ vây xem. Đồng dạng kim đang cảnh tu sĩ, xem xét giữa không chung nhiều như vậy nguyên anh cảnh tu sĩ, dò đến chạy rất xa, chỉ sợ lát nữa chiến đấu sẽ đem bọn hắn biến thành phá hồi. Cũng chỉ có một ít nguyên anh cảnh tu sĩ, mới dám tại khoảng cách gần quan sát sắp bắt đầu trận đại chiến này. Ta đi đây là muốn ở trong thành khai chiến sau. Cái này Vô Tương Tông không hổ là ta Quy Tinh Đạo nằm một trong những đại thế lực, thật không nể mặt thành chủ phụ a. Đúng vậy a, lần này Vô Tương Tông đại trưởng Lao đều ra tay, đối thủ thực lực không tầm thường a. Vừa rồi Vô Tương Tông đại trưởng Lao không phải nói sao? Người này chính là hơn 3 năm trước, tại Quy Tinh thành giết Lý Dịch Tiên trưởng Lao đám người hùng thủ đó. Lời vừa nói ra, tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ đều biến yên lặng như tờ. Chương 574, diễn sát đại trưởng Lao chương 574, diễn sát đại trưởng Lao hơn 3 năm trước. Vạn tinh thương hành cử hành một buổi đấu giá. Lúc đó vô Tương Tông Lý Dịch Tiên trưởng lão cầm không hoàn chỉnh cam lâm thuật, gắt tới một cái tòa cản công thác, cuối cùng treo đến khổ chủ nén dẫn xuất thủ, lập tức liền đem Lý Dịch Tiên cùng mắt khác một vô tương tông trưởng lão cho đương tráng trấn giết. Về sau, vô tương tông trong quy tinh thành trưởng lão đoàn, hết thể 20 cái nguyên anh cảnh tu sĩ truy lùng ra ngoài, một cái đều chưa có trở về, toàn bộ tử trận. Cái này cái cọc kinh thiên thảm án, lúc đó chấn kinh toàn bộ quy tinh ngạo. Đường đường vô tương tông, lúc nào ăn qua loại thiệt thòi này, bị người dưới mí mắt, muốn liên tục giết 14 người nguyên anh cảnh trưởng lão. Vô tương tông đem việc này xem là vô cùng nhã. Đại trưởng lão tự mình vạ trấn quy tinh thành, 3 năm qua không ngừng phái ra nhân thủ điều tra, vì chính là bắt lấy tên hung thủ này, vì chết đi những cái kia đồng môn báo thủ rửa hận. Đại trường Lao xuất lĩnh tinh nhuệ như vậy một chi trường Lao đoàn, thực lực thực sự quá cường đại, lần này đối phương không thể nào đang chạy trốn rồi. Có người cười khẽ. Đối phương cũng bất quá nguyên anh cảnh tầng năm, đại trường lão một ngón tay liền có thể diệt sát hắn. Có người cười khẩy. Vạn tinh thương hành tầng cao nhất, tên kia thông phong báo tin trưởng Quý nhìn qua đại trưởng lão xuất lĩnh một đám cường giả đem Trần Trường Mệnh bao vây, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản Người này Hôm nay chắc chắn phải chết. Quy Tinh thành các bốn phương tám hướng, đột nhiên có một chút mặc khác biệt phục sức Nguyên Anh cảnh tu sĩ đằng không mà lên, khổng lồ thần thức một cái quét tới. Những người này cũng là Quy Tinh đạo các bốn đại tông môn Nguyên Anh cảnh trưởng lão, bọn hắn ngày bình thường cũng phụ trách trong Quy Tinh thành phòng thủ. Haha, ha, Vô Tương tông đại trưởng lão thủ Chu Đại tỏ lâu như vậy, hôm nay cuối cùng phát văn mở gặp người bình. Đến từ Trường Hận tông một lão giả ánh mắt lấp loé, lặng thinh nở nụ cười. Mặc dù hắn không có nghe được đại trưởng lão cùng Trần trưởng mệnh đối thoại, nhưng xem xét chiến này, hắn đã đoán ra được, Vô Tương tông người vây quanh năm tử. Hẳn là 3 năm trước đây diệt sát vô thương tông một đám nguyên anh cảnh trưởng la hung thủ giữa không chung Trần trường mệnh cũng nhìn thấy xa gần có vô số nguyên anh cảnh tu sĩ đang nhìn trộm, không khỏi núi mày hắn nếu là giết người cho tới bây giờ cũng không muốn để người khác nhìn thấy kết quả là Trần trường mệnh hướng về phía bầu trời vừa chắc tay nhìn xem đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra thương thiên có đức Hiếu sinh ở đây khai chiến sẽ tác động đến người vô tội không bằng người ta đi bên ngoài thành một trận chiến như thế nào không cần ở đây liền có thể giết người đại trườngãookhở lạnhũng tay lên vô thương liệt không qua liền bay bụt mà tới lâm lại trường lao minh ngoan bất linh, vậy mà muốn ở dưới con mắt mọi người đem chính mình giễu sát, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng dâng lên một cỗ tức giận, hắn bỗng nhiên phất tay, một đạo hắc quang bay ra. Cái này ném ra ngoài một vật, chính là Ma Thiên Hạo Âm Sơn mạnh vụ. Mạnh vụ này quá cứng rắn, 10 phần thích hợp Trần Trường Mạnh loại này nắm giữ lực lượng cường đại thể tu. Hắc quang đụng vào vô tương liệt không ta phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vô tương liệt không ta bị đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này ném ra là cái gì? Vì sao ngay cả một điểm hơi thở của linh bảo cũng không có? Rất nhiều xem tu sĩ Mấy người hắc quang dừng ở giữa không trung về sau, đám người lúc này mới phát hiện cái này lại là một khối đen tuyền tiểu thạch đầu. Cái này tiểu thạch đầu không có bất kỳ cái gì linh bảo khí tức, thậm chí liền pháp bảo khí tức cũng không có. Bóng người loại lên, Trần Trường Mạnh liền tóm lấy Ma Thiên hạo Âm Sơn mạnh vụ, chợt phát động tuấn di liền xuất hiện tại quy tinh thành thành tượng trên không. Muốn chạy, hắn biết Trần Trường Mệnh tự lực không kém gì Nguyên Anh cảnh bảy tầng, nhưng là không có nghĩ tới tên này vậy mà dùng một khối không tầm thường chút nào tiểu thạch đầu, liền đem hắn yêu dấu bảo vật đánh bay rồi. Mà bây giờ, đối phương vậy mà muốn chạy trốn, hắn không hề nghĩ ngợi Pháp động Tuấn Di cũng xuất hiện tại thành tường trên không. Khác Vô Tương Tông trưởng lão cũng đi theo đội theo. Bàn về Tuấn Di tốc độ, Trần Trường Mệnh cũng không phải là Vô Tương Tông những trưởng lão này đối thủ, cho nên vừa rời đi Quy Tinh thành không xa, hắn liền bị những người này lại một lần nữa cho bao bọc vây quanh rồi. Quy Tinh thành bên ngoài, vô không liên tục ba động, từng người từng người nguyên anh cảnh tu sĩ xuất hiện. Đối với trận đại chiến này, rất nhiều người đều rất chờ mong, cho nên cũng đổi tới. Giếng hắn, đại trường lao vung tay lên, phát ra mệnh lệnh công kích. Một mục thời gian, như thủy triều công kích hướng về Trần Trường Mạnh rơi xuống. Có hơi phiền thoái. nếu là không có một bóng người ra ngoại, đối mặt với công, hắn trực tiếp tế ra ma linh đằng thì ung dung giải quyết. Nhưng bây giờ, người bay xem nhiều lắm, trong đó còn có đến từ các bốn đại tông môn người. Do đó, Chân Trường Mạnh không muốn bại lộ ma linh đằng. Hắn vất tay liền lấy ra Phật cốt, lập tức liền dung hợp đi bảo. Hắn đem một bộ xương cốt dung hợp vào trong thân thể rồi. Đại trường lao mắt sắt, lập tức liền thấy một màn kỳ dị này. Cái này bộ xương rất lớn, viễn siêu thường nhân. Theo lý thuyết, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng đem cái này xương dung hợp đi bảo. Cái này ba năm qua Trần Trường Mạnh nhiều lần dung hợp Phật cốt, sớm đã thành thói quen, cho nên có thể tại cực ngắn thời gian bên trong, cùng Phật cốt cưỡng ép dung hợp. Dung hợp sau đó, hán thực lực tăng nhiều, thân thể phòng ngự cũng tăng lên tới một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, nương theo từng tiếng tiến vang, từng viên vô tương liệt không toa, bây giờ trùng điệp đánh vào trên người Trần Trường Mạnh. Trần Trường Mạnh như nguy nga sơn nhạn, không hề động một chút nào, những thứ này vô tương tông vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo vật, vậy mà đều bị chấn bay ra ngoài. Một màn này, vô luận là vô tương người, vẫn là nơi xa vây xem tất cả đại thế lực nguyên anh cảnh tu sĩ, Đều khẽ mắt run rẩy, trái tim không chịu thua kém đập bịch bịch. Hung thủ kia lại là một cái thể tu. Vô Tương Tông đại trưởng lão bọn người liên thủ một tích, vậy mà đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ thương tổ gì. Ông. Trần trường mệnh đột nhiên tiêu thất, lập tức liền xuất hiện sau lưng đại trưởng lão. Hắn đấm tới một quyền. Đại trường lão bên ngoài thần, đột nhiên hiện lên một tầng kim sắc vòng bảo hộ. Tại thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão một kiện phòng ngự linh bảo chủ động kích hoạt. Ầm. Chân chương mạnh một quyền rơi xuống, trực tiếp phòng ngự lồng ánh sáng đánh tan. tiếp đó hắn thiết một chút liền rơi vào đại trưởng lão trên lưng một quyền này, đem đại trưởng lao tại chỗ đánh nổ. Nhìn qua huyết vụ đầy trời, vô tương tông các nguyên anh cảnh trưởng lao ở bên trong, có người đều sợ tè ra quần. Cũng có người phản ứng nhanh, phát động tuấn di liền muốn chạy trốn. Chân chương mạnh làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Hắn liên tục ra quyền, chấn động bát hoang, bát phương hư không như sôi thủy bắn kích động. Từng cái thân ảnh, thổ huyết lấy từ trong hư không hiện ra thân hình. Chân chương mạnh như ú linh xuất hiện tại vô tương tông các trưởng lao trước mặt, một quyền một cái, đem các loại người toàn bộ đánh nổ trở thành một đám mưa máu. Từ đánh giết đại trưởng đến đoàn diệt vô tương tông tám tên trưởng lão, cú bện bện một hai cái hô hấp công phu, Trần Trường Mệnh thì hoàn thành trận này một phương diện đổ sát. Hắn là thể tu, một khi cẩn thân, giết người tốc độ giống như hảm thái thiết qua giống như dễ dàng. Hung chi, ngoại trừ đại trưởng lao tu vi tương đối cao, các trường lao khác thực lực ở trong mắt Trần Trường Mệnh yếu như sâu kiến. Dung hợp Phật quốc sau hắn, chiến lực mạnh đến đáng sợ. Thu tất cả chữ vật giới chỉ phía sau. Trần Trường Mệnh ngưng thị nơi xa xem cuộc chiến những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, "Các vị, náo nhiệt xem sao a." Chương 575, như trong thành này không có công đạo chương 575. Như trong thành này không có công đạo đạo hữu, chúng ta không có ý định phải rời. Đối mặt Trần Trường Mệnh chất vấn, rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ sợ đến vội vàng chạy về trong thành. Liên mạnh như đại trường lão như vậy nguyên anh cảnh tầng bát đại tu sĩ đều chết tại người này thể tu chi thủ, mà bọn hắn những người này, tuyệt đại đa số tu vi còn không bằng đại trưởng lão đâu. Đám người nhanh chóng giảm bớt. Trần Trường Mệnh cũng chú ý tới có ít người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa hồ không hề thân mật. Nhưng đám người này cuối cùng không dám tùy tiện xuất thủ, hoặc bọn hắn cũng không có xuất thủ kiên định lý do, vì vô tương tông người chết đi liều mạng. Bọn hắn những người này còn không có cao thượng như vậy không đợi tất cả mọi người ra khỏi Trần trường mệnh đột nhiên một bước mở ra tại trong hư không đi nhanh bay vào quy tinh thành bên trong người này giết người còn không mau chạy có người kinh ngạc. vô thương tông tại quy tinh thành đỉnh tiêm nguyên anh cảnh tu sĩ mặc dù bị đoàn diện nhưng chớ quên ở xa bên ngoài mấy vạn dặm vô tương tông vẫn có không thiếu cao thủ đối với nghi ngờ của mọi người ánh mắt Trần trường mệnh bỏ mặc hắn không có phát độngấn gì bởi vì dung hợp Phật cốt sau đó mặc dù chiến lược đểthăng nhưng vận dụng thuấn di. tri lực cũng sẽ đối với đục thể của hắn mang đến không nhỏ tiêu hao nhưng lợi dụng dung hợp Phật Quốc để chiến đấu, nhưng so sánh thi triển Phật quang phổ chiếu thoải mái hơn. Dù là Phật Quốc cuối cùng lý thể, hắn tiêu hao cũng không có khủng bố như vậy. Vạn Tinh Thương Hành tất nhiên dám đâm lương chính mình, như vậy trần Trường mệnh lần này vào thành tự nhiên muốn tìm bọn hắn gây chuyện, đồng thời cũng sắp nhà này thương hội bất lương uy tín công bố ra. Thứ đây, nửa Vạn Tinh Thương Hành cũng lại không ngẩn đầu được lên. Trần Trường mệnh rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời Vạn Tinh Thương Hành, ánh mắt của hắn nhắm lại, nhìn chầm chầm cái này tòa kiến trúc cổ xưa, thần sắc phóng thích, thời gian mấy hơi thở đã tìm được cái kia người chuẩn quý. Hẳn, như thế nào một một mình trở lại rồi? Đại trưởng lão bọn họ đâu? Tên đưa thông phong báo tin trưởng quý, thần sắc hoàng sợ, trong lòng hiện lên một cái không tốt ý niệm. Đại trường lao đám người và tên hung thủ này có thủ không đội trời chung. Do đó, Song phương chỉ có thể là cục diện người chết ta sống. Bây giờ tên hung thủ này đã trở về, đại trường lao bọn người lại chưa có trở về. Cái này liền nói rõ, đại trưởng lão bọn người vô cùng có khả năng vẫn lạc. Vừa nghĩ đến đây, trường quý khắp cả người phát lạnh, thần không thể lập tức thoát đi quy tình hành. Tới, Trần Trương bệnh một tay vồ một cái. Vấn tượng nữa ra, một người đàn ông bị lằng không bắt đi ra. Nơi xa, một chút Nguyên Anh cảnh tu sĩ thấy cảnh này, trên mặt hiện ra có chút vẻ trợ hiểu. "Tiên bối, tha mạng a, tiểu nhân chẳng hề làm gì." Bị Trần Trường Mệnh bắt được giữa không trùng, trưởng quỳ dọa đến mặt như màu đất, liên tục cầu xin tha thứ. "3 năm trước đây, các người bạn tinh thương hành liền cho Vô Tương Tông mật báo qua, đúng không? Bây giờ 3 năm sau, các ngươi là cậu không đổi được nước cức, vẫn là bộ này nữa hay." Chân Trương Mệnh cười nhạt một tiếng, nhìn quanh bốn Nguyên Anh cảnh tu sĩ, âm thanh nói, "Đây chính là Quy Tinh đạo đệ nhất đại Dương Nghi, uy tín hoàn toàn không có." Tham tài bọn nghĩa, vì một chút một điểm tiểu lợi liền đem người mua tin tức tiết lộ ra ngoài. Nghe được Trần Trường Mệnh, rất nhiều tu sĩ ánh mắt trở nên âm thĩ. Bọn hắn cũng đều là người già thành tinh, tự nhiên tin tưởng nếu như bị thương hội tiết lộ tin tức ý vị như thế nào. Siêu xiêu siêu, từng cái bóng người từ trong vạn tinh thương hành bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Ngài, ngươi chớ có ăn nói lung tung, ta vạn tinh thương hành luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thương nhân bản vận, tuyệt không có khả năng đem người mua tin tức tiết lộ. Một cái nguyên anh cảnh 6 tầng nam tử nói, một tên khác nguyên anh cảnh 6 tầng nam tử lạnh tiếng đạo, "Thả lý Trường Quý, Bằng không, chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi." Trần Trương Mệnh cảm thấy buồn cười. Những người này một mực trốn ở thương hội bên trong, đối cứng mới chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Vây xem tất cả đại thế lực Nguyên Anh cảnh tu sĩ, bây giờ nhìn qua vạn tinh thương hành hộ pháp ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần thương hại. Những người này, rất cao tu vi bất quá Nguyên Anh cảnh 6 tầng. Cái này điểm tu vi, còn dám cùng cái này thể tu khiêu chiến, thực sự là ghét bỏ mạn dại. Đạm Hữu, chuyện gì cũng từ từ. Nơi xa, một cái người mặc đạo bào màu xanh nam tử đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Trần Trường Mạnh chắp tay nói: Tại Hạ Vô Nhai Tử, chính là cái này quy tinh thành thành chủ. Chân Trương mệnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Người này vừa rồi cũng ở ngoài thành, hắn tiến vào trong thành lúc, người này còn ở bên ngoài đối với ánh mắt của hắn không thân thiện. Thành chủ đại nhân, Vạn Tinh Thương Hành như thế ti tiện hành vi, người thấy thế nào? Có phải hay không nên đem loại này vô lượng thương hội đuổi ra ngoài? Chân Trương mệnh cười lạnh. Đuổi ra ngoài? Vô Nhai Tử khỏe miệng co quắp một cái, Vạn Tinh Thương Hành ra đại nghiệp đại, lực ảnh hưởng đông đảo, hắn người thành chủ này cái nào có tư cách? Đạo hữu, Vạn Tinh Thương Hành thành lập ngàn năm lại, uy tín một mực 10 phần tốt đẹp. Tuyệt đối sẽ không đem ngươi đi trước, lặng lẽ tiết lộ cho Vô tương Tông. Vô Nhai tử liền ổn quyền." "Ha ha, như trong thành này không có công đạo, như vậy ta coi như công nói hay." Trần Trường Mệnh lạnh nhạt nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vừa động thủ, giữa không trung trường quý thân thể chợt liền hóa thành một đám mưa máu. "Ngươi dám giết ta vạn tình thương hành người?" Một cái nguyên anh cảnh tầng 6 hộ pháp giận không kịp được, hướng về Trần Trường Mệnh mà tới. Hắn dương một tay lên, một kiện linh bảo liền bắn tới. "Cái này là một cái thanh sát tiểu ấn." Toàn thân tách ra thả thành quang, trong hư không lập tức nặng nề mấy phần, tựa hồ cái này tiểu hấn trọng lượng cực kỳ đáng sợ. Chân Trương Mạnh bước ra một bước, liền nên đón tiếp lấy. Thanh sát tiểu hắn tới gần, bị hắn một cái liền nắm ở trong tay. Cái gì? Hắn là thể tu. Tiên xuất thủ Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ, lập tức giật nảy cả mình. Trả lại cho ngươi." Trần trường mệnh bỗng nhiên ném ra ngoài, một đạo thanh quang thoáng qua, đánh tới hướng người này. Người này Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ trên thân một kiện hộ thể linh bảo lập tức kích hoạt lên, bước lên một tầng kim sắc quang mang. Ấm. Thanh sắc tiểu ấn hung hăng đụng vào kim sắc quang mang bên trên, lực lượng khổng lồ làm cho kim sắc quang mang phát toái, mà thanh sắc tiểu ấn, cũng dư hại, nhưng nó dư lực chưa tiêu, trực tiếp đụng vào người này ngực. Ầm, người này nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, thân thể tại chỗ liền nổ rồi. Một cái nho nhỏ nguyên anh bay ra, cấp tốc lui ra phía sau, nút ở vạn tinh thương hành hộ pháp đám người hậu phương, hắn nhìn qua một đám mưa máu ở giữa không ngừng chậm rãi rơi xuống, nguyên anh hoàng sợ kêu to, thật là đáng sợ, chư vị, ngàn vạn không thể hắn cận. Hoang thương nguyên anh cảnh hộ pháp Giờ khắc này toàn bộ kích hoạt lên hộ thể bảo vật. thậm chí có người đánh trả bên trong nắm chặt một chồng lá bùa. Lơi xa, có chút nguyên anh cảnh tu sĩ nhếch miệng, toát ra nhìn có chút hạ hê thần sắc. Những thứ này hộ pháp thực sự là không có mắt ra ngày bình thường giống rùa đen giống như có đầu rút cổ tại thương hội bên trong, kết quả bỏ lỡ mới vô tương tông nguyên anh cảnh trưởng lão bị đoàn diệt cho hay. Cứ như vậy, bọn hắn liền đối với người này thể tu hoàn toàn không biết gì cả, vẹn bèn bằng vào người này triển lậu nguyên anh cảnh tầng 5 tu bi, liền tùy tiện xuất thủ, kết quả bị lớn. Đáng đợi, có người trong lòng tối đạo Vô Nhai tử trợn mắt nhìn xem Trần Trường Mệnh lấy thủ đoạn tàn nhẫn giết bạn tinh thương hành một cái trường quý cùng một cái Nguyên Anh cảnh tầng 6 tu sĩ, thần sắc lập tức công trầm chậm. "Đạo hữu, ngươi hơi bị quá đáng." Vô Nhai tử phất ống tay áo một cái, ánh mắt như lợi kiếm nhất giống như rơi vào Trần Trường Mệnh trên thân. Chương 576, nơi đây rất là ưu tính á chương 576, nơi đây rất là ưu tính á có người rất ta, ta chẳng lẽ không đánh trả. Trần Trường Mệnh quay người, nhìn phía xa Vô Nhai tử, lạnh nhạt một tiếng đạo, "Thành chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn trị ta tội sao?" Vô Nhai Tử ánh mắt lấp loé, chậm rãi nói ra, ngươi xem mạng người như cỏ rác, không nhìn trong thành luật pháp, thân ta là thành chủ tự nhiên muốn xử lý ngươi. Xử lý ta? Trần Trương mặt cười, cười đến có chút rực rỡ. Cái này Vô Nhai Tử cùng Vô Tương Tông đại trường Lao tu vi đồng dạng, cũng là nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi. Bực này tu vi, trước mắt hắn thật đúng là trước mắt. Các vị đạo hữu, ta quy tinh thành luôn luôn trật tự hiển nhiên, nhưng hôm nay lại có một cái hung đồ làm sẵn làm vậy, loạn giết người vô tội, thân ta là thành chủ, đối với cái này mấy người hành vi quyết không thể chịu đựng. Cho nên khẩn cầu chư vị cùng ta cùng nhau xuất thủ, Chu sát kẻ này như thế nào?" Vô Nhai tử đội Ngũ Bốn phía Nguyên Anh cảnh tu sĩ liền ổn quyền, Nghĩa vẫn điềm đững nói, "Chu sát cái này thể tu, rất nhiều người sợ hết hồn, cái này thể tu chiến lược kinh người, một khi bị cận thân liền sẽ vỡ lạc. Ta Trường Hận tông ủng hộ thành chủ đại nhân." Mọi người ở đây do dự lúc, một giọng giản mua từ đằng xa chuyển đến. Sau đó bóng người lấp lóe, hơn 10 người đến từ Trường Hận tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ hiện thân. "Ta kiếm hộ thành chủ đại nhân." Hùng đại thanh âm vọng tứ phương, hơn 10 người Nguyên Anh cảnh giả cũng đột nhiên xuất hiện tại vô Nhai từ bên người. Ta thất diệu tông ủng hộ Thánh chủ đại nhân. Ta cửu lệ tông ủng hộ thành chủ đại nhân. Trong hư không, lại vang lên hai âm thanh, lập tức có hai mươi mấy tên nguyên anh cảnh tu sĩ xuất hiện. T, ngoại trừ vô Tông tông, các bốn đại tông môn trưởng lão đoàn đều tỏ thái độ ủng hộ thành chủ. Một cái nguyên anh tu sĩ hít vào một ngụm khí lệnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, uy tinh đảo năm đại thế lực giờ khắc này tạo thành mặt trận thống nhất. Ai dám công địch thủ, chính là cùng năm đại thế lực gây khó dễ. Ta ủng hộ Thánh chủ đại nhân. Ta cũng ủng hộ. Ta Từ ngươi từ người nguyên anh cảnh tu sĩ, tại thời khắc này nhao nhao tỏ thái độ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cơ hộ quy tinh thành bên trong tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ đều bày tỏ thái độ rồi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Vạn tinh thương hành một cái hộ pháp, mười phần cảm tạ ân quyền. Không khách khí, chu sát tất tặng, tu sĩ chúng ta không thể chối tử. Vô nhai tử khẽ nuốt tu, bị cười nói. Bây giờ, hắn trong lòng có dự tính. Khoảng chừng mấy trăm người nguyên anh cảnh tu sĩ đều duy trì hắn. Trong đó, đến từ Mạc Hắc 4 đại tông môn trưởng lão đoàn ở bên trong, còn có bốn tên nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ. Tiếng ca hãn, bọn hắn một phe này thì có 5 tên Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Vô Nhai tử trong lòng hào khí bộc phát, thua tay nói, trận chiến này, Nguyên Anh cảnh tầng 5 phía dưới người rời xa. Hắn cũng lo lắng cái này thể tu một khi phát điên lên đến, liền độ sát nhỏ yếu. Do đó, hắn sớm nhường tu vi thấp Nguyên Anh cảnh tu sĩ nhanh chóng rời xa chiến trường. Lần này chiến đấu, chiến lược chân chính chính là bọn họ ngũ đại Nguyên Anh cảnh 8 tầng cường giả. Còn có mấy 10 tên Nguyên Anh cảnh bảy tầng cường giả. Đến nỗi Nguyên Anh cảnh tầng 5 cùng tầng 6, chính là ở ngoại vi phụ trợ công kích vô nhai tử ngắn ngắn thời gian bên trong, liền tổ chức một chi chiến lược mạnh mẽ trận doanh, Trần Trường Mệnh cũng khẽ như mày. Một người đọc chiến trong tên Nguyên Anh, hắn từ lúc chào đời tới nay, thật đúng là không có kinh lịch như thế khiêu chiến. Nhiệt huyết tại thể nội sôi trào lên. Trần Trường Mệnh trầm giọng nói, vô nhai tử, các ngươi nếu là cùng ta độc thủ, cái này quy tinh thành liên sinh linh độ tháng rồi." Haha, ha, chỉ cần giết ngươi, đủ để an ủi những cái kia hy sinh người rồi." Hắn kỳ thực cũng không muốn tương chiến trường thả trong thành, nhưng chủ động không trong tay hắn. Cái này hai người nói chuyện một khắc, rất nhiều Nguyên Anh cảnh tu sĩ trận hình phát sinh biến hóa. Vũ đại nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ phân biệt biệtấn thủ 5 cái phương hướng bọn hắn là tầng thứ nhất chiến đấu chủ lực hơn 30 tên nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ chắc thì làm thành một vòng ở vào 5 người bên ngoài còn lại tu sĩ thì tại tầng thứ ba có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh tầng năm đấy kinh nghiệm chiến đấu đều hết sức phá phú cho nên tại tỏ thái độ ủng hộ vô nhai từ sau đó đám người liền đem trận hình công kích phân bố trí xong bọn hắn đều cùng Trần trường mệnh giữ đầy đủ khoảng cách ha ha cũng tốt ra liền cùng các người chơi đùa Trần trường mệnh đột nhiên nợ đủ cười hắn phát động Tuấn di liền biến mất rồi Hắn động tác mặc dù nhanh, nhưng ngũ đại nguyên anh cảnh tầng 8 cường giả tốc độ xuất thủ cảm nhanh. Tất cả sắc quang mang sáng lên, trong nháy mắt một trường công kích lưới lớn liền tạo thành. Ầm. Chân Trương Mạnh đụng vào lưới hỏa lực bên trên, lưới hỏa lực căng thẳng thì có bị đột phá phong hiểm. Lúc này Nguyên anh cảnh 7 tầng các cường giả công kích, tạo thành đợt thứ hai lưới hỏa lực rơi xuống. Chân Trương Mạnh toàn thân chiến ý sôi trào, đối mặt cường đại công kích, làn da lập tức đã biến thành đen nhánh chi sắc. Hắn như thiểm điện ra quyền, rơi vào hai tầng lưới hỏa lực bên trên. Rầm rầm rầm. Chân Trương Mạnh tốc độ công kích quá nhanh dẫn đến lưới hỏa lực trong khoảnh khắc liền phá mở một cái lỗ hồng. hắn cửa vào tử liền giết ra ngoài. Vị công nguyên anh cảnh tu sĩ một xem tình hình cũng ổn, lập tức thuần di truyền qua, tránh nẽ. Trần trường Mạnh lập tức liền chạy ra vòng đây. Hắn liên tục thuần di, rời đi quy tinh thành. Quy tinh thành bên trong có rất nhiều vô tội bất tính, Trần trường Mạnh cũng không muốn để bọn hắn làm phá hôi. Còn có một chút, hắn có chút áp chủ bài phải vận dụng, càng không muốn để người khác nhìn thấy. Trần Trương Mạnh trước sau như một chiến đấu tát phong chính là, một khi vận dụng áp chủ bài, liền muốn tiêu diệt toàn bộ đối thủ, một tên cũng không để lại. Trần Trương không nường lá bài tẩy của mình tiết lộ. Trần chương mạnh tuấn di, vẫn là không nhanh bằng những thứ này tu đạo tu sĩ, rất nhanh liền bị đuổi cái rồi. Vũ đại nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, đuổi theo hắn không ngừng mà công kích. Trần chương Mệnh không có quá nhiều đánh trả, chỉ là không ngừng rời xa Quy Tinh Thành, cuối cùng tiến nhập một mảnh mênh mông đại sơn bên trong. Này người độc thân quá mạnh. Nhìn qua ra thịt biến thành màu đen Trần Trương Mệnh, đến từ trường Hận Tông một cái nguyên anh cảnh 8 tầng cường giả kinh hô. Bọn hắn năm đại cường giả công kích, có không ít rơi vào trên người Trần Trương Mệnh, lại không có tạo thành tổn thương gì, ngược lại làm cho đối phương tăng nhanh chạy trối chết tốc độ. Vô Nai tự cười lạnh, xem thường nói: này người sở dĩ mạnh, bất quá là dung hợp một bộ không xương, tới cương ép để thằng chiến lực, hắn tuyệt đối không bền bị. Bất luận là tu đạo vẫn là luyện thể, nếu là trong ngắn hạn để thằng cảnh giới hoặc chiến lực, tất nhiên sẽ không bền bị. Thời gian vừa đến, ngược lại so bình thường càng thêm suy yếu. Do đó, bọn hắn chỉ phải vững vàng khóa lại người này một đoạn thời gian, liền có thể dễ dàng đánh chết. Cái này không xương đổ là một món bạo vật." Thiên Kiếm Tông tiên nguyên anh cảnh 8 tầng giả, ánh mắt có chút nóng. "Nếu như giết người này, điểm cốt này khung xương, nói không chừng có thể luyện chế thành cường đại phi kiếm. Trần Chương Mạnh đột nhiên định tại trong giữa không trung, châm dãi queo người, "Các vị, nơi đây rất là hữu tính a." Hắn một mặt mỉm cười, trong giọng nói, "Phạm Vi ngàn rằm không người, giết các ngươi cũng sẽ không có người biết được." Giữa không trung, Vũ Lại Nguyên Anh cảnh 8 tầng cường giả dừng lại thân hình. Bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Chương Mạnh, khó có thể tin đối phương dám nói ra những lời ấy. Chẳng lẽ nói, người này còn lợi hại đến mức nào hậu triêu? "Các vị, hắn sắp tới lúc rồi, không chịu nổi." Ha ha. Vô Nhai Tử cười ha hả, cáo mượn mặt hùm, bất quá làm muốn dọa lùi chúng ta chương 577, đóng cửa đánh chó chương 577, đóng cửa đánh cho gia hỏa này đã cùng nọ chi cuối cùng, xôi chảo không ra cái gì bọn nước rồi. Đến từ trường hận tông cái kia tên nguyên anh cảnh 8 tầng lão giả, mở trứng hai mắt, trong miệng phát ra miệt thị tiếng cười. Đáng người một hồi cười vang. Bọn hắn những thứ này có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh 8 tầng hoặc 7 tầng đám lao giả này, không người nào là người già thành tinh. Tu tiên mấy trăm năm, kinh lịch vô số chiến sự lớn nhỏ, có thể nói lịch duyệt mười phần phong phú. Ánh mắt cực kỳ thay động. Cái này thể tu dung hợp một bộ khung xương tới cưỡng ép để thăng tu vi, lại có thể kiên trì bao lâu? Với đối mặt nhiều như vậy công kích dày đặc, phí đem hết toàn lực trốn ra được, chắc hẳn đã tiêu hao cái này khung xương rất nhiều ý năng rồi. Chân Trường Mệnh đứng chắc tay, đối mặt từng địch, thần sắc không có chút rung động nào. Hắn nhạt nhạt một tiếu đạo, ta bây giờ thật có chút sổ mượn, nếu là thu được các ngươi chữ vật giới chỉ, ta cũng không biết cái nào thương hội mới có thể nuốt trôi khủng lột như vậy một bút tài nguyên tu luyện. Làm cản, thu tử như dám, tự tìm cái chết. Gặp Trần Trường Mệnh vuông vọng như thế, vô nhai tử nhóm cường giả vô cùng phẫn nộ, nhao nhao lên án. Bóng người lấp loé Năm tên Nguyên Anh cảnh tám tầng cường giả và mấy chục tên Nguyên Anh cảnh bảy tầng cường giả. Tại thời khắc này, Cực ăn ý lại một lần nữa đem Trần Trường Mệnh cho dậy đã cúi lại đứng lên. "Mà các Nguyên Anh tu sĩ, tất thỉ tại phía bên ngoài nhìn chằm chằm." Thời khắc này, Trần Trường Mệnh như ở vào gió thổi không lọt trong thùng sắt, tựa hồ không đường có thể trốn. Chỉ có một trận chiến. Trần Trường Mệnh hơi, hơi nheo lại hai con người. "Vô Ngai tử mang theo bốn đại tông môn trưởng lão đoàn bọn người, lít nhít hội tụ đút phía, đến Một cuộc sức mạnh này, có thể đủ dẹp yên một cái đại môn. Bất quá, Trong nhóm người này chỉ cần không có Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ, ở trong mắt Trần Trường Mệnh liền là một đám nhảy lương tiểu xỉu, không chịu nổi bước kích. Vô nhai tử, các người quá ngây thơ. Giọng Trần Trường Mệnh phán phất quấn lấy vô tận hàn ý, từ trên cao đung dung bay xuống, mang theo vài phần treo tức, ở nơi này trống trải buồn kẻ giữa thiên địa không ngừng quên quẩn. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Vô nhai tử cười lạnh. Quang, nam tên Nguyên Anh cảnh tầng 8 cường giả quanh thân uy năng phong th Năm người đồng thời xuất thủ, tất cả loại thần thông cùng bản mệnh linh bảo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, hướng về Trần Trường mệnh âm vang lên xuống. Một thời gian, quang mang chói mắt, huy năng cuộn, không khí xung quanh đều bị cái này lực lượng cường đại xung kích phải vặn bèo biến hình, phát ra đùng đùng âm thanh. Điều trùng tiểu kỵ, Trần Trường mệnh hừ lạnh. Trước người một đoàn hắc quang hiện lên, trong chớp mắt liền hóa thành một gốc to lớn đàn mạn. Cái này đàn mạn toàn thân đen như mực, ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bức. Đây là cái gì? Một cái nguyên anh cảnh 8 tầng cường giả kinh nói. Vô tử cũng là cả kinh trên mặt cơ bắp rú dậy. Cái này hắc đẳng bậy mà phát ra khí tức của yêu thú, nhưng loại khí tức này rất cổ quái khiến cho người khó mà phân biệt. Trần Chương mệnh nét miệng lên một tia cười lạnh. Ma Linh đẳng lao nhanh bánh chướng, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời, kéo gần lại cùng tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ khoảng cách. Ở trong quá trình này, chúng tu như thủy triều công kích, cũng như sông trưởng răng và hoàng Hà quẩn quần lăn lăn xuống, cùng Ma Linh đẳng bánh chướng đàng mạ̃n đụ vào nhau. Ầm ầm. đen đàng mạ̃n tựa như ác long thét, dễ như bàn tay xuyên thấu tất cả công kích, lấy thế đánh không kịp hướng về chúng quanh nguyên tu sĩ nhóm bảo đi khôn tốt. Ở vào tuyến đầu tiên Vô Nhai Tử mấy người Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ lập tức kinh hãi, cái này cổ quái Hắc Đằng, lực công kích cùng lực phòng ngự vậy mà đáng sợ như vậy. Bọn hắn gần trăm người công kích rơi trên Hắc Đằng, cũng chỉ là đánh nát một số nhỏ đàn mạo. Ma Linh Đằng Phạm Vi Bao phủ quá rộng, Vô Nhai Tử bọn người trong lúc nhất thời cũng vô pháp vận dụng thuần di đạo đấu, thế là liền đối với Ma Linh Đằng triển khai công kích mãnh liệt. Ma Linh Đằng am hiệu còn chiến, cho nên một mặt ứng phó thực lực mạnh nhất Nguyên Anh cảnh 8 tầng năm đại giả, một mặt đối với những khác Nguyên Anh cảnh tu sĩ triển khai điên cuồng tàn sát. Trần Trường Mệnh thừa dịp loạn xuất thủ, lập tức liền bọn tới trường Hận tông tên kia Nguyên Anh cảnh tầng 8 trước mặt lão giả. Đi chết. Hắn một quyền đập ầm ầm hạ ma linh đằng cùng hắn tâm hữu linh tê, cho nên không đứng chủ nhân hành động tạo thành mặt cho Hà Kiến Nhiễu, tương phản sẽ phối hợp hắn hành động chung, cho nên Trần Trường Mệnh một quyền này bên ngoài, còn có mười mấy đầu đằng mạn từ bốn phương tám hướng cũng hung hăng rút đánh tới. Một khác, vô số màu đen như cự mãng xuất động, trong nháy liền chặt lấy mấy tên Anh tu sĩ. Bị các sĩ liều mạng dùa, toán thoát cái này từ vòng gò bó, nhưng tất cả đều là vô may không tránh thoát được. Thành chủ đại nhân, cứ mạng. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phát ra tiếng tiếng kêu thảm thiết. Trong mấy mắt, những tu sĩ này liền bị ma linh đằng sức mạnh xé thành mảnh nhỏ, tiên huyết bắn tung tóe, tàn chi bay từ tung, tràn diện vô cùng thê thảm. "Không, đây không có khả năng." Vô Nhai tử mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Hắn như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, chính mình chú tâm bảy kế trận này vây quét, vậy mà lại dễ dàng như vậy bị cái này đáng chết thể tu thả ra cổ quái hắc đẳng trò lấy mỡ. Trương Hận tông lão giả gặp Trần Trường Mạnh đang tới, giữ tận một đạo. Lão phu đã sớm chuẩn bị cho người đồ tốt." Nói, hắn há miệng, thì có một quả thanh sắc lôi cầu bay ra. Phóng tích lôi cầu sau đó, hắn ra sức phá vỡ ma linh đằng phong tỏa, tránh về phía sau. Trần Trưởng Mệnh cười lạnh. Mười mấy đầu đằng mạn đột nhiên giữa không trung chặn lại lôi cầu, giống bánh trưng giống như chói đột lại. Ầm. Thanh sắc lôi cầu bạo tạc, đem đằng mạn nổ chia năm xẻ bảy. Trần Trưởng Mệnh một quyền đánh trúng lôi cầu sóng xung kích, cứng rắn đem tung, đỡ, đỡ được số đông, cho nên Trần Trưởng Mệnh lại phá vỡ sóng xung kích, vô cùng có tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Hàn Tuấn Di truy hướng về phía lao giả này. Cùng lúc đó, càng nhiều đằng mạn quỷ dị xuất hiện bốn phía, tấn công về phía lao giả. Khác tứ đại nguyên anh cảnh tám tầng tương giả, bây giờ cũng cùng Ma Linh đằng đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng bên ngoài tầng trong không gian, tình hình hoàn toàn tương phản. Ma Linh đằng đang điên cuồng tàn phá bờ bãi. Mỗi một cây đằng đều cũng giống như một cái vô cùng sắc bén lưỡi dao, cắt thân thể của địch nhân. Nguyên anh tu sĩ đám bọn chúng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên hai không dữ. máu nhuộm đỏ cả bầu trời, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí, để cho người ta người muốn luôn Ma Linh Đằng chiến lực kham bị Nguyên Anh cảnh chín tầng, cho nên tại đối diện với mấy cái này, Nguyên Anh cảnh 7 tầng thậm chí thấp hơn Nguyên Anh cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính là đơn phương tàn sát. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Ma Linh Đằng liền giết chết hơn 10 người. Ma Linh Đằng áp lực giảm bớt sau đó, lập tức phân ra một bộ phận đằng mạn tiếp viện trận trường mệnh đối mặt tên kia Trường Hận Tông lão giả. Cùng lúc đó, Ma Linh Đằng không ngừng mở rộng ra đàm mạn, đem bốn phía không gian hoàn toàn cuốn lại đứng lên. Đóng cửa đánh chó. Đây là Trần Trường Mệnh thế lực. Tất nhiên Ma Linh Đằng xuất hiện, hắn cũng sẽ không thả đi một cái người. Chương 578, cái gì Người này còn có 10 cấp yêu thú. Chương 578, cái gì? Người này còn có 10 cấp yêu thú. Ầm. Trương Hận Tông lão giả tại Ma Linh đàng cùng Trần Trường Mệnh song trọng giáp công phía dưới, cuối cùng không địch lại, trước tiên là công kích bảo bật bị đằng mạn đánh bay, sau đó hộ thể phát bảo cũng bị Trần Trường Mệnh hung hãn một quyền đánh nát. Cuối cùng, Trần Trường Mệnh một cái thiết quyền tiến hắn được lớn. Một đám mưa máu nổ tung, một cái tiểu tiểu Nguyên Anh tính toán đào đầu, lại bị đằng mạn giết chết tại chỗ. Vũ đại Nguyên Anh 8 tầng giả, cuối cùng vẫn lạc một người. Trần Trường Mệnh xoay người lại, nhìn qua còn tại chiến đấu vô nhai tử bọn người cân để khế động, như kia chấp màu đen giống như vào tới. Xong rồi, Vô Nhai Tử nhìn qua một màn này, toàn thân như rất bảo hờ băng. Hắn biết mình kinh địch. Cái này thể tu chẳng những thực lực bản thân rất mạnh, càng bị Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ, còn nuôi một cái hắc đằng một dạng yêu thú, thực lực của yêu thú này càng khủng bố hơn, đặt đến Nguyên Anh cảnh chính tầng. Do đó, cho dù là bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, chỉ cần không có Nguyên Anh cảnh chính tầng tu sĩ tọa chấn, như vậy đối mặt cái này thần bí hắc đằng, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này thần bí hắc đằng Cứ việc không biết cái gì thần thông, nhưng đằng mạng cứng rắn có thể so với linh bảo, sức mạnh và tốc độ cũng cực kỳ khủng bố, có thể so với một cái nguyên anh cảnh chín tầng thể tu. Cùng hai tên thể tu chiến đấu, hơn nữa thứ nhất vẫn là am hiểu quần công thể tu cái này để bọn hắn như thế nào tiếp chiêu. Căn bản không tiếp nổi. Bây giờ cái này hắc đằng đem bốn phía không gian đều phong kín, bọn hắn giống như cá trọ chim lồng đồng đạo, cũng không còn cách nào đào thoát. Vô Nai Tử không cam tâm. Hắn tu đạo mấy trăm năm, một đời kinh lịch khảo nghiệm sinh tử vô số, mỗi một lần đều nhiều lần thoát chết. Lần này, hắn cũng muốn chạy đi. Vừa nghĩ đến đây, Vô Nhai tử thân thể khẽ động, trên lưng đột nhiên thêm ra một kiện huyết sắc áo choàng, cùng lúc đó, hắn uống quá một cái bình đỏ tâm tinh huyết. Trên người hắn phóng thích quỷ dị hùng quang. Vô Nhai tử vô mi tâm, bay ra mấy chục thanh phi kiếm, lập tức liền tạo thành diện tích lớn kiếm trận công kích. Hắn lấy ra một mặt màu đỏ tiểu kỳ, nhẹ nhàng run tay một cái, hùng quang trải rộng, kiếm trận uy lực liên tăng cường không thiếu. Kiếm trận xua tang công kích màn mạng, tiếp đó tạo thành một cái hình trận, hướng về hướng, tới. này đang cùng Tông nguyên sĩ đấu. Thần thức quét lớp đến Vô Nhai Tử đủ loại thủ đoạn, trong lòng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Ra hỏa này, tựa hồ có chạy trốn ra ngoài bản sự a. Ầm, kiếm trận đụng vào ma linh đang hình thành đằng mạn bao phủ phía trên, phát ra nổ vang. Kiếm trận cực kỳ sắc bén, vẫn là cắt chém ra một cái thật nhỏ lỗ hồng đi ra. Cơ hội tới, Vô Nhai Tử hai mắt tỏa ánh sáng, sau lưng huyết sắc áo choàng nở rộ hồng quang, đem hắn thân thể bao phủ đi bảo, nhường hắn trong chốc lát liền tạo thành một hồng quang. Hồng quang lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó từ kích cỡ tương đương ngón cái khe hở bên trong, lập tức liền chui ra ngoài muốn chạy trốn. Chân chương mạnh lạnh nhạt nở nụ cười. Hắn bung bay lên, một đạo ngân quang liền từ tay bên trong bay ra. Cùng lúc đó, ngân quang chiếu đến, màu đen đẳng mạn tự động né tránh. Ngân quang bao phủ rét lạnh chi khí, vừa đến giữa không trung liền hóa thành một cái cự điểu, chính là Tuyết Vũ băng tước. Đi qua hơn 3 năm tính dưỡng, con yêu thú này mặc dù không có triệt để khỏi hắn, nhưng đã khôi phục sức chiến đấu. Nó thân là thập giai yêu thú, kha bị nguyên anh cảnh 10 tầng, thu thập một cái nguyên anh cảnh tầng 8 vô nha tử, cũng không thành vấn đề. Cái gì? Người này còn có 10 cấp yêu thú? Tiểu Lê Tông tên Tiên Nguyên Anh cảnh 8 tầng cường giả thấy cảnh này, lập tức trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Cái này thể tu quá âm hiểm. Chẳng những tự thân kham bị Nguyên Anh cảnh 8 tầng cường giả, còn có một cái thần bí hắc đăng yêu thú, yêu quái này thú kham bị Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ. Đáng sợ hơn là, hắn còn có một chỉ am hiểu phi hành loài chim yêu thú, yêu quái này thú là mới cấp yêu thú. Ừ. Trong lòng trong tuyệt vọng, nam tử này cuối cùng lộ ra thất bại chi thế, bị Trần Trường Mệnh nắm lấy cơ hội, hứng rắn đem cổ chặt một chu đến, tiếp đó đánh Nguyên Anh. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Ma Linh Đẳng cơ hồ đem ngoại vi những cái kia nguyên anh tu sĩ toàn bộ đánh giết. Mẹn mẹ có vài tên nguyên anh cảnh bảy tầng tu sĩ tại trận vật ngăn cản. Hai phe địch ta thực lực, này lên kia xuống. Ma Linh Đẳng đưa ra càng nhiều sức mạnh, lại một lần tiếp viện Trần Trường Mệnh. Trần Trường Mệnh phấn lên tinh thần, cùng Ma Linh Đẳng phối hợp thiên y vô phùng, liên tục diện sát hai gã khác nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ, làm giết chết hai người này sau đó. Ma Linh Đằng đem còn sót lại cái kia vài tên nguyên anh cảnh 7 tầng tu sĩ cũng tiêu diệt. Toàn bộ chiến trường một mảnh thời năng cấp chân cột tay đứa thậm chí còn bao quát một chút đằng mạn mạnh ngụt đều rơi lả tả trên đất. Bề tăng cảnh linh bảo khắp nơi có thể thấy được, ở mảnh này máu tanh trên chiến trường lộ ra phá lệ thế lương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để cho người ta phản phất đưa thân vào trong địa ngục. Ở ngoài ngàn dặm, hồn quang liên tục loé lên, Vô Nha tử liều mạng đảo vòng. Nhưng tốc độ của hắn, tại sao có thể là am hiểu phi hành Tuyết Vũ Băng tức loại này mới cấp yêu thú đối thủ. Tuyết Vũ hai cánh, cực kỳ khổng lồ, tại trong hư không như điện đi nhanh, rất nhanh liền kịp tử. Nó há miệng, một đạo băng hàn chi khí bắn ra, Văng hàn chi khí bao phủ Hoàng Quang, nháy mắt đem hắn đông thành khối băng. Tuyết Vũ băng tức bắt lấy khối băng, quay người bay trở về trong núi. Ma Linh Đằng bắt đầu thanh lý chiến trường, nó một bên tìm về đằng mạn mảnh vụ một lần nữa cùng thân thể dung hợp, một mặt đem chư vật giới chỉ đều thu đi qua, đưa đến trận trường mệnh trong tay. Vô Tương Tông quả thật cho ta kinh hỉ, phía trước sẽ đưa 10 cái chư vật giới chỉ, bây giờ lại nhiều trên trăm cái, thoáng một cái ta cũng không biết làm như thế nào thủ tiêu tang mật rồi. Trận mệnh mỉm cười. Rất dài một đoạn thời gian bên trong, hắn cũng sẽ không vì linh thạch rầu rĩ, chỉ cần không ngừng thủ tiêu tang mật. Hàn Linh Thạch liền sẽ quần quật không dứt. Trước mắt ngân quang thoáng qua, một con khổng lâu ngân sắc băng điểu xuất hiện ở giữa không trung. Gặp Tuyết Vũ Băng Tước Trảo Chủ cùng nhau hàn băng, hàn băng bên trong còn phong ấn Vô Nha Tử, Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Vũ Băng Tước, khụ khụ. "Phải, chủ nhân." Tuyết Vũ Băng Tước tiểu đạo. Trần trường mệnh đi đến khối băng trước, nhìn qua một mặt sợ hãi Vô Nha Tử, cười hỏi, "Thành chủ đại nhân, ngươi cũng không nghi tới, cuối cùng sự tình đã biến thành như vậy đi." Vô Nha Tử muốn nói chuyện, lại bị băng ở, không cách nào há mồm. Trần Trương tâm niệm đổi động bộ băng tức một móng vuốt rơi xuống, khối băng liền nứt ra một cái khe hở, đối thẳng vô nhai từ đầu. Đạo Hữu có thể hay không tha ta một cái mạng, ta nguyện ý cho một mình ngươi mười phần trọng yếu chi vật. Vô nhai tử đáng thương ba bà cầu xin tha thứ. Cái gì trọng yếu chi vật? Chân Trương mệnh có phần cảm giác hứng thú nở nụ cười, đến lúc này, vô nhai tử còn dám cùng mình nói điều kiện. Hắn chẳng lẽ không biết, chết về sau, hết thể đều thuộc về hắn rồi sao? Đạo Hữu, ta có cao trọc trời điện mạnh vụ. Vô nhai tử nói. Cao chọc trời điện mạnh vụ? Chân Trương Mạnh nao nao, lập tức đưa tay nói, cầm tới cho ta xem một chút. Hắn cũng có cao trọc trời điện mạnh bụng, nếu như Vô Nhai tử nói dối, hắn có thể làm chàng nghịch Trần hắn. "Đạo hữu, ta đây cao trọc trời điện mạnh bụng tại ta huynh đệ kết nghĩa Vô Trần tự trong tay, nếu như ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ra sức trâu ngựa, chờ ngài cầm tới lần này." Vô Nhai tử sau khi nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn qua Trần Trường Mệnh. Chương 579, ngươi nguyên lai có cao trọc trời điện mạnh bụng chương 579, ngươi nguyên lai có cao trọc trời điện mạnh bụng về thuộc về, cũng, thuộc về mệ, cũng chỉ có thể ra hạ này chỉ cần có thể tìm được hắn cái kia minh đệ kết nghĩa vô trật tự, hắn có lẽ có thể hàm ngư phiên thân, thoát ly lực cảnh. Cao trọc trời điện mạnh vụa. Chân Trương mạnh ra vẻ rõ dự, "Đạm Hữu, ngươi là cao giai thể tu, nếu là tiến vào cao trọc trời điện bên trong, nói không chừng có thể thu hệ đại cơ duyên." Vô Nhai tử nhiệt tình nói. Chân Trương mạnh đơn tay khẽ rung, trong tay xuất hiện một vật, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Vô Nhai tử, "Ngươi có thể nhận ra vật này?" "Cái gì?" "Đạm Hữu, ngươi, ngươi trời điện vụ." tử vừa kinh vừa sợ, nói năng lộn xộn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này thể tu trong tay lại có một cái vô cùng chân quý cao trọng trời điện mạnh vụt. Thoáng một cái nhường hy vọng của hán tăng nữa. Đi tới mặt làm bạn ngươi những chiến hữu kia đi. Trần Trường mệnh lạnh lùng nở nụ cười, đấm ra một quyền, đem vô nha tử đánh thành mưa máu. Tiểu Tiểu Nguyên anh ngẫu nhiên bay ra, cú bị Trần Trường Mạnh một cái tát đập chết rồi. Thu vô nha tử chữ vật giới chỉ, Trần Trường mệnh quay người nhìn về phía Ma Linh Đẳng, bây giờ chiến trường dọn dẹp không sai biệt lắm, Ma Linh Đẳng cũng đưa tới một đống lớn chữ vật giới chỉ, còn có một số linh bảo cùng với một chút linh bảo mạnh vụt. Những mảnh đó này cũng có giá trị không nhỏ. Có thể luyện khí tự cho là đúng, cũng có thể bán ra đổi lấy linh thạch. Trân Trương Mệnh nhìn xem vừa bọn không chịu nổi hiện trường, nghĩ nghĩ đối với Ma Linh đang nói, Nô, no, những thứ này tàn thi tay cột cái gì, ngươi cũng một đồng thời thôn về a." Trước lúc rời đi, hắn muốn đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, dạng này sẽ không để cho người dễ dàng từ trên thi thể tìm được manh mối gì. Ma Linh đang bắt đầu làm theo. Mười thời gian mới hơi thở, nhân viên vệ sinh làm thì hoàn thành rồi. "Đi thôi." Trân Trương Mệnh nhảy lên một cái, rơi vào Tuyết đầu, thanh âm bên trong mang theo một tiếng Hắn lần này giết quá nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ. Tất nhiên gây nên quy tinh đảo năm đại thế lực điên cùng truy kích, đối phương giết chết hắn quyết không bỏ qua. Trần Trương mệnh trước mắt thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng vô pháp cùng năm đại thế lực chống lại, cho nên kế sách hiện nay chính là mau trốn. Vì thế cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không lâu, cho nên năm đại thế lực các cường giả cũng mèn mèn thông qua trong tông môn hồn đăng, mới vừa bạn biết được có số lớn môn nhân bất lạc. Bọn hắn muốn chạy tới điều tra, cũng cần nhất định thời gian, mà hắn với Tuyết Vũ băng tức có thể nhanh chóng rời đi quy tinh đạo, từ đó tránh cùng những người này tiếp xúc xuất phát từ cẩn thận, Trần Trường Mệnh mẫn là đối tướng mạo cùng phúc sức, đem tự thân tu vi đề cao tới rồi nguyên anh cảnh 10 tầng. Đã như thế, hắn ơi Tuyết Vũ băng tức mới sẽ không để cho người ta hoài nghi. Dù sao, có tư cách lấy 10 cấp yêu thú làm vật để cõng người, tu vi không có thể thấp hơn nguyên anh cảnh 9 tầng trở lên. Hô, Tuyết Vũ băng tức bố cánh cao phi, mang theo một hồi lạnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt liền bay vào không trung chỗ sâu. Đi phương bắc. Trần Trường Mệnh tay cầm ngược dòng tinh hải vực địa đồ, nói. Mục đích của hắn là dạ mỹ nào? Giả Minh đảo danh xưng tội ác chi địa là Ma tu cùng Tà tu, thậm chí là Quỷ tu đám bọn chúng địa bàn. Ở đây cực kỳ hỗn loạn. Giả Minh đảo quy mô so với Quy Tinh đảo còn lớn hơn. Nhưng nơi này lại có một mảnh hắc vụ quanh năm bao phủ chi địa, phía khu vực này chiếm ở trên đảo 1/3 quy mô, cho nên tự sinh tồn không gian đi lên giảng, Giả Minh đảo so Quy Tinh đảo hơi nhỏ hơn. Hắc vụ chi địa chính là nguyên tinh hải tầm khu. Nghe nói nơi đây chỗ sâu, nối thẳng địa ngục, cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ cấp cao tiến cũng có rơi xuống phong hiểm. Nhưng khu ổ địa ngục khối này cấm khu bên trong, cũng sinh từ lâu đặc thủ thiên tài địa bảo, cuối cùng có một chút trục lợi người cam nguyện bất chấp nguy hiểm tiến vào bên trong. Chân Trương Mạnh lựa chọn tiến vào dạ minh đạo, cũng là bởi vì hồi xuân đang có một mực cực kỳ trọng yếu chủ dược cửu lũ huyết liên, liên thích lớn lên tại kiểu lũ địa ngục hoàn cảnh như vậy bên trong. Tuyết Vũ băng tức không hổ là 10 cấp phi hành loại yêu thú, tốc độ hết sức kinh người. Giang hai cánh ra, chính là số bất lý. Lửa chém trải thời gian, Chân Trương Mạnh cách xa chiến đấu địa trường. Phía chân trời chỗ sâu, từng đạo lưu quang phóng tới, lên nhìn sơ qua liền ở phía xa, nhưng bèn bèn qua trong hai Ba hơi thở, những thứ này lưu quang liền bay đến phụ cận, Miễn Trương Mệnh trấn trường mệnh đường đi. Vừa nhìn thấy Vô Tương Liệt Không Tỏa, Trấn Trường Mệnh lập tức liền hiểu người tới thân phận. Vô Tương tông người? Cầm đầu lao giả tóc trắng, chính là Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu vi, khí tức thập phần cường đại. Hắn người sau lưng, có một cái Nguyên Anh cảnh 9 tầng, nam tiên Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Cái này Vô Tương tông thực lực, cùng băng tuyết cùng cũng không kém bao nhiêu a. Trấn Trường Mệnh trong lòng cảm khái. May mắn hắn gọn gàng kết thúc đấu, đồng thời biến hóa thành Nguyên Anh tầng đại tu sĩ, Hư Tuyết Vũ đi. Thân phận như vậy cái nào sợ sẽ là vô tương tông người cũng không dám cùng hắn dễ dàng phát sinh xung đột lão giả tóc trắng liền quyền, quyềnếu đạo đạo Hưu thần thái trước khi xuất phát vội vàng đây là đi đến nơi nào người ta vốn không phải biết những lời này có chút đường ra Trần trường mệnh bắt đầu ha ha đạo Hưu tu vi cao như thế ta nhưng chưa từng thấy qua cho nên trong lòng cũng dâng lên kết giao chi ý. lão giả tóc trắng lặng lẽ nói. nóiuyết tinh Hải bên trong nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ cũng không nhiều đa số người cũng là vì già kháchchắn cũng coi như cái thuộc nhưng trước mắt cái này nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ Hắn nhưng có chút lạ lắm. do đó mới có thể tùy tiện tiến lên hỏi thăm. Người này chẳng những tu vi cao, còn nuôi dưỡng một cái chỉ mười cấp thượng giai băng hệ yêu thú, cho một loại người cảm giác thâm bất khả trắc. "Không cần." Trần Trương mệnh cười lạnh, hắn nhẹ nhàng điểm một cái Tuyết Vũ băng tức đầu, cái sau chuyển cái phương hướng liền bay mất. Lao giả tóc trắng biểu lộ ngưng trọng nhìn qua một người một chim tiêu thất trong tấm mắt, trong miệng lầm bẩm nói: "Kỳ quái, huyễn tinh hải bên trong, lúc nào có dạng này một vị nguyên anh cảnh mười tầng tu sĩ?" Tông chủ, người này có thể hay không cùng đại trưởng lão bọn hắn hại có liên quan?" Sau lưng Tiên Nguyên Anh cảnh chín tầng lão giả cao mày nói: "Hẳn là sẽ không, người này liền xem như ta, cũng không nhất định là đối thủ, đại trưởng lão làm sao dám đi trêu chọc loại này cường giả?" Ông lão tóc bạc lắc đầu cười khổ. "Dừng một chút, đi thôi, chúng ta đi Quy Tinh Thành." Lão giả tóc trắng ánh mắt phát lệnh, lạnh lùng nói: "Vô luận là ai, dám giết ta Vô Tương Tông đại trưởng lão, ta đều muốn hắn trả giá bằng máu." Nói xong, đám người hóa thành lưu quang, thẳng đến Quy Tinh Thành phương hướng. Bây giờ, không chỉ là Vô Tương Tông, các bốn đại môn, Trường Hà Kiếm Tông, Cự Lệ Tông Tông tông chủ Xuất lĩnh một đám cường giả cũng gấp nhanh chóng chạy tới Quy Tinh Thành. Rất nhanh, Nam Đại Tông chủ đề tụ Quy Tinh Thành, thu được một cái tin tức kinh người, chính là vô Tương Tông đại trường lão bọn người, chết bởi một cái thể tu trí thủ. Thế đó, người này còn trở về Quy Tinh Thành, ở dưới con mắt mọi người, giết bạn tinh thương hành một cái trưởng quỹ cùng một cái hộ pháp. Kỳ hành tính có thể nói vách lối đến cửa điểm. Thành chủ Bồ Nhai tử vì chủ trì chính nghĩa, liên hiệp bốn đại tông môn trưởng lão đoàn, cùng các một chút thế lực cao giai nguyên anh cảnh tu sĩ tính toán vây quét người này thể tu, nhưng bị hắn chạy ra ngoài. Trước mọi người đối bắt lại thạch trầm đại hải, không hề có một chút tin tức nào rồi. Chương 580, ai có thể dễ dàng đem hắn giết chết? Chương 580, ai có thể dễ dàng đem hắn giết chết? Xong rồi, năm đại tông chủ xuất lĩnh trong tông môn cường giả cùng nhau tới, có thể tưởng tượng được, vô nhai tử bọn hắn vậy mà toàn bộ tự trận sao? Phụ trách hướng 5 đại tông chủ hồi báo vạn tinh tương hành một cái trường quý, bây giờ trong lòng cũng nhắc lên kinh đào Hải Lãng, trên trăm tiên nguyên anh cảnh tu sĩ a, vậy mà còn không đánh lại cái kia thần bí thể tu. Đây cùng quán giò người, cái này thể tu nhất định là che giấu thực lực. Tại nghe xong bạn tinh thương hành trưởng Quý hồi báo về sau, trường Hận Tông Tông chủ sắc mặt âm trầm như nước. Khác Tông chủ, cũng bình tĩnh lại." Chân tướng rất tàn khốc. Một người xử lý trên trăm tên Nguyên Anh cảnh tu sĩ, thực lực thế này Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ đều cũng chưa tới, cũng chỉ có Nguyên Anh cảnh 10 tầng cường giả mới có thể. Đáng chết. Vô Thương Tông Tông chủ, tên kia lão giả tóc trắng bông nhiên rậm trần, gầm lên lên, nhất định là tên kia. Những người khác liền vội vàng đem ánh mắt bàn tới. Mới trên đường, ta thấy được một cái Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ với một cái 10 cấp thượng giai Tuyết Vũ băng thước, còn cố ý cùng hắn chào hỏi. Không nghĩ tới người này chính là ông phạm lao giả tóc trắng áo nó nói mặc dù dùảo não nhưng trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ lại mà sợ đối phương tuyệt không phải trưởng quý bọn người nói tới nguyên anh cảnh tầng 5 đến nỗi dung hợp không xương cũng bất quá là che giấu hai mắt người người này là nguyên anh cảnh 10 tầng thể tu vừa nghĩ tới cùng cảnh giới ngang hàng thể tu chiến đấu đồng thời còn có một con 10 cấp thượng gia yêu thú phụ trợ hắn cũng cảm giác một trận chiến này hắn thất bại làm không tốt mạng nhỏ cũng dễ dàng khai báo thử người này thủ đoạn tam nhẫn tội ác thao thiên chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng rời đảo Trương Hận Tông Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói: "E giảm chậm, cái kia Tuyết Vũ băng tức tốc độ quá nhanh, chúng ta tứ sử toàn lực đuổi theo cũng đuổi không kịp." Lão giả tóc trắng trở dài. "Vậy thì phát ra treo thường bố cáo, như có người có thể 추 sát này liêu, ta năm đại tông môn nhất định trò thẩm tạn." Thiên Kiếm Tông Tông chủ hừ lạnh nói: "Nguyên anh cảnh 10 tầng thể tu, ai có thể giễu được." Lao giả tóc trắng lắc đầu cười khổ, nói: "Không bằng âm thẩm phái ra nhân thủ, nhiều lưu ý thêm người này động thái, một khi phát giác, chúng ta liền tổ chức cảnh giới ngang hàng cường giả đi tới 추 sát." Kế này rất hay. Trương Hận Tông Tông chủ đầu. Những người khác cũng đồng ý, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Nguyên Anh cảnh 10 tầng thể tu, đã đứng ở Vĩnh Tinh Hải chiến lược chi đỉnh, ai có thể dễ dàng đem hắn giết chết? Vô Tương Tông tông chủ đề nghị, cũng chẳng phải là cho mọi người một cái hạ bậc thang thôi. Cái này thể tu 3 năm trước đây, liền đến qua Quy Tinh Thành. 3 năm sau lại, mỗi lần tướng mạo cũng không giống nhau. Có thể thấy được, người này luyện thể chi thuật cực kỳ thần diệu, đã có thể dễ dàng thay đổi dung mạo rồi. Dạng này thì thủ, quá khó giết rồi. Trừ phi kiếm sắp đạn, mới có thể đem hắn giết chết. Uy tinh đạo năm đại tông chủ tính cách tượng trương thương nghị một phen sau đó, liền riêng phần mình trở về. Lúc này, Vạn Tinh Thương Hành các cường giả cũng phủ xuống Quy Tinh Thành. Lần này dẫn đội người, chính là Vạn Tinh Thương Hành một cái thái thượng hộ pháp, cũng là nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi. Khi nghe nói toàn bộ sự tình chân tướng sau đó, người này thái thượng hộ pháp cũng trầm mặc. Vạn Tinh Thương Hành mặc dù thực lực không yếu, nhưng là liền có thể so với vô tương tông thực lực như vậy, cho nên đơn độc cùng cái này nguyên anh cảnh mời tầng thể tu khai chiến, bọn hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Sớm biết người này lợi hại, ta Tinh Thương Hành không tranh đoạt vũng nước đục này là tốt. Hắn tự mình biết năm phong thư, phái người đưa đi năm đại tông môn, ý là nếu như một ngày kia hợp lực chu sát tên hung thủ này, bọn hắn bạn tinh thương hành cũng nguyện ý tham dự, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính. Luôn luôn cẩn thận dè đặt chừng mình, vốn là muốn mượn nguyên anh cảnh 10 tầng ngụy trang tu vi, để che giấu tự thân thân phận, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị người cho đoán được. Nhưng đang bởi vì cái này ngụy trang tu vi, ngược lại làm cho năm đại thế lực cùng bạn tinh thương hành sợ ném chuột vỡ bình, căn bản cũng không dám đi trực tiếp đối bắt, ngược lại lựa chọn vòng bẻo xét Điện toán phát hiện ra trước hành tung, tiếp đó các phương liên hợp âm thầm tổ chức một đám nguyên anh cảnh 10 tầng xung quanh cường giả bố trí xuống sát cục đem Trần Trường Mạnh chu sát. Nửa ngày sau, Tuyết Vũ băng tức liền bay vào Dạ Minh Đạo Ngụy. Trần Trường Mạnh không muốn quá mức rêu dao, đồng thời vì lý do cẩn thận, hắn vẫn tìm một chỗ không người đào hang, đổi một bộ mới tinh tướng mạo cùng phục sức. Lần này, Trần Trường Mệnh đem tu vi ổn định ở nguyên anh cảnh 3 tầng. Lúc đầu nguyên anh cảnh 10 tầng phận, từng tại qua, cho dù là phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng cũng dễ dàng gây nên năm đại thế lực nổi tới chọn điền ra lấy toàn bộ thân phận mới tiến vào Dạ Minh đảo, sẽ không bao giờ lại có người hoài nghi." Chân Trương mệnh lẩm bẩm nói, "Nếu như hắn lấy nguyên anh cảnh 10 tầng thân phận tiến vào Dạ Minh đảo, tất nhiên sẽ gây nên người bên ngoài chú ý, dạng này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến quy Tinh đảo năm đại tông môn, thậm chí là vạn tinh thương hành." Như thế, hắn liền lâm vào bị động. Chân Trương mệnh rất rõ ràng, hắn chỉ là một cái nguyên anh cảnh tầng 5 thể tu, mặc dù chân thực chiến lược hơi cao, nhưng trên thực tế là không cách nào cùng một đám nguyên anh cảnh chín tầng cùng 10 tầng tu sĩ chống lại. Tại trên cô đạo dừng lại 3 ngày chờ cơ thể triệt để khôi phục sau, Trần Trường Mệnh mới lên đường bay về phía Dạ Minh Đạo. Lần này vận dụng Phật cốt chiến đấu, đối với nhục thân tiêu hao cũng không tính là nhỏ. Do đó, Trần Trường Mệnh không có gấp đi Dạ Minh Đạo, mà là trước đem tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạ Minh Đảo là ma tu cùng tà tu địa bàn, ở đây không có trật tự, quá mức hỗn loạn, cho nên hắn nhất thiết phải lấy cường đại nhất trạng thái đi vào trong đó, mới có thể không có sơ hở nào. Mắt nhìn thấy Dạ Minh Đảo thấy ở xa xa, chỉ kém hơn 10 giảm đã đến, đột nhiên từ đường bên miệng phương hướng, bay tới hai tên nguyên anh cảnh tầng 4 tu sĩ, đem Trần Trường Mệnh chặn lại rồi. Đạm Hữu, một người Trong đó một tên hồng bào Nam tử cười tụng tìm hỏi hắn thích nhất loại này là đàn tu sĩ nếu như đối phương tu vi và hắn chênh lệ quá lớn trực tiếp liền giết nhưng không sai được nhiều bọn hắn sư Minh đệ hai người liền sẽ ngôn ngữ uy hiếp tiếp đó yêu cầu một ít chỗ tốt không sai Trần trường bệnh ánh mắt rơi vào trên thân hai người nếu mày đây là hai cái tà tu hai người tuổi hồ coi hắn là trở thành dê béo rồi muốn hung hăng hao một cái lông dê Trần trường bệnh ánh mắt lớp đoe thần thức huyếtán ra phát giác nơi xa đường ven biển bên trên vẫn còn có vài tên nguyên anh cảnh tu sĩ, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn cái phương hướng này, cũng không tính là một người, ta các sư huynh đệ sẽ tới sau." Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. "Ha ha, lựa chúng ta." Một tên Hắc bảo nam tử cười lạnh, mắt lộ ra hưng quang, "Đạo hữu, lấy ra 10 vạn linh thạch, ta có thể bảo vệ ngươi tiến vào Dạ Minh đạo. Các ngươi có thể làm được những người kia chủ." Trần Trương Mạnh liếc nhìn đường bên biển phương hướng, có chút buồn cười mà hỏi, "Đều là người quen, chúng ta làm cái này cái quộc bu bán, bọn hắn cũng sẽ không hỏi tới." Hắc Bào nam tử khẽ nói. Chân Trương Mạnh đang chuẩn bị móc ra linh thạch Đột nhiên nhìn thấy đường bên biện phương hướng bay tới một bóng người. Người này thân xuyên hắc bào, trên đỉnh đầu trợ trụi, lại là một hòa thượng. Ngũ Phật tông sư đây a. Trần Trương Mệnh nhìn thấy một cái tuổi trẻ hòa thượng bay tới, lập tức nhếch miệng lên một nụ cười. Chương 581, đại Bi tự chương 581, đại Bi tự kể từ gia nhập vào Ngũ Phật tông sau đó, Trần Trương Mệnh nhìn thấy hòa thượng trong lòng là hơn ra một phần không rõ cảm giác thân thiết. Nguy rồi, đại Bi tự còn lựa chọn tới rồi. Hắc bào nam tử thần sắc biến đổi, sắc mặt có chút phất xanh. Hường bào nam tử nhíu mày, nhắm chấm bay tới Hắc Bảo Tam Nhân, âm thanh lạnh lùng nói, "Đại sư Tử Linh, ta hai người huynh đệ cũng không dễ dàng, hơn nửa ngày mới mở trường, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta bàn quan?" Hắc Bảo Tam Nhân, cũng chính là Đại sư Tử Linh bay tới, chấp tay hành lễ, niệm tụng một tiếng Phật hiệu về sau, nhặt nhạnh một tiểu lão, bên trên thiên tử buồn bĩ hoài, hai vị thị chủ thiết mặc tái tạo ác nghiệp rồi. "Tử Linh, ngươi quá mức." Hắc Bảo nam tử xong nhãn viên trường, khí tức bên người lên. Nhiều một lời không hợp, liền muốn khai chiến thế. Vị thị chủ này một mặt chính khí, cùng ta đại bi tự lưu truyền. Bẩn tăng tuyệt đối không có thể để các ngươi được như ý. Đại sư Tử Linh toàn thân ra thịt nháy mắt biến thành đen, tựa như đen kim cương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người, âm thanh lạnh nhạt lại, nếu như các ngươi muốn cùng ta đại bi tự là địch, bẩn tăng liền tiếp theo. Hắc bào nam tử, hắn không nghĩ tới đại sư Tử Linh sẽ cùng bọn hắn khai chiến. Thân là tăng tu, bọn hắn nào dám cùng đại bi tự hòa thượng khai chiến? Cho hắn mượn nhóm lá gan lớn như trời cũng không dám. Toàn bộ Giả Minh đạo người nào không biết, đại bi tự sau lưng thế nhưng là có U che đậy. U là cả miễn tinh hải bên trong. Phật môn đệ nhất thế lực, bọn hắn nếu là cùng đại bi tự là địch, chính là cùng ú Phật tông là địch, dạng này hạ chẳng sẽ rất thê thảm. Đại sư tử linh, chuyện gì cũng từ từ. Hồng bào nam tử ôm quyền nở nụ cười, cô ý nhẹ nhõm nói ra, chúng ta vừa rồi chính là cùng ngài chỉ vừa một chút, còn xin chớ để ý. Hác bào nam tử cũng phản ứng lại. Hắn cùng ôm quyền, cô ý chân thành nói ra, đại sư tử linh, chúng ta lúc này đi. Nói, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền cùng hồng bảo nam tử nhanh chóng bay về phía đường bên biển. Đại bi tử, Trần Trương Mệnh hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Đại sư Tử Linh, nghĩ thầm gia hỏa này tu luyện thế nhưng là chính tông cựu lũ thiên phật công, như thế nào đã biến thành đại bi tự tăng nhân rồi. Chẳng lẽ nói, tăng nhân ở giữa có thể tùy ý đi lại sao? Đa tạ Đại sư Tử Linh. Mấy người hai tên ma tu rời đi về sau, Trần Trương Mệnh liền ôm quyền, khách khí tiếu đạo. Đại sư Tử Linh trên giới dò xét Trần Trương Mệnh, có chút lo lắng nói, vị trí chủ này, ngươi lại loi một mình tiến vào cái này giả minh đạo rất nguy hiểm à, không bằng như vậy đi Ngươi theo bẩn tăng đi đại bi tự ở tạm, trong chùa miếu hết sức an toàn, tầm thường ma tu tà tu mấy người cũng không dám đi vào nháo sự. Trần Trường mệnh khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này, đại sư Tử Linh nhiệt tình như vậy, vừa lên tới liền mời hắn đi đại bi tự trú chân. Tựa hồ nhìn ra Trần Trường Mạnh tâm tư, đại sư Tử Linh hơi tiêu đạo, "Thí chủ, ta đại bi tự ngay tại Phồn Hoa nhất Dạ Minh thành bên trong, nếu như ngươi là tới Dạ Minh đảo là mua mua đặc thù gì linh dược, như vậy ở tại đại bi tự tiện lợi nhất." Đã như vậy, vậy thì làm phiền. Trần Trường Mạnh ổn gửi tới lời cảm ơn. Hắn lần này đến đây, đúng là mua sắm linh dược mà tới. Đương nhiên, cũng sẽ thủ tiêu tăng vật. Cái này Dạ Minh Đạo là vô pháp vô thiên chi địa, thích hợp nhất thủ tiêu tam vật rồi. Đại sư Tử Linh gặp Trần Trường Mạnh đáp ứng, lập tức mừng rỡ trong lòng, mang theo hắn liền hướng ở trên đảo bài đi. Hắn một bên phi đi, còn một bên cô ý hỏi, "Thí chủ, ngươi có không có tò mò, ta một cái người trong Phật môn tại sao lại xuất hiện tại Dạ Minh Đạo loại này cũng hung cực các tri địa?" "Xin lắng hay nghe." Trần Trường Mạnh cố ý lộ ra rất nhiều dục. Hắn cũng là u Phật tông người, đã qua Kinh, cho nên đối với Phật môn lý niệm, Trần Trường Mạnh nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Nhưng hắn không có bất trần. Hắn nguyện ý nhường đại sư Tử Linh tự mình tới nói. Phật môn có nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cái này Giả Minh đảo là ma tu tà tu thiên đường, ta ngũ Phật tông luôn luôn lòng dạ từ bi, muốn độ hóa thiên hạ ác nhân, đồng thời cũng là vì chính mình tích lũy công đức, cho nên trên Giả Minh đạo thành lập đại bi tự. Đại sư Tử Linh chậm rãi nói. Trần Trương mệnh lập tức nổi lòng tôn kính nói, đại sư chi tâm, thiên địa chứ dám. Trần Mộ bội phục đến đột điểm. Đại sư Tử Linh tiêu đạo, ha ta đại bi tự tăng nhân đồng dạng không dễ dàng cùng người khác đối thủ. Phần lớn là du thuyết làm chủ cho nên Dạ Minhảo tất cả đại thế lực cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta đầu thủ đương nhiên hắn dừng một chút lại nói nếu như lập thủ ta đại bi tự cũng không sợ nếu như cho tới chúng ta cũng sẽ thi chiến tích lịch thủ đoạn hàng mà trừ yêu nên như thế Trần Trương mệnh gật đầu nở nụ cười hai người vừa nói vừa trò chuyện bay vọt đường ven biển thẳng đến Dạ Minh thành mà đi mà nó cái này đại bi tự con lựa cho nhóm không có việc gì ngay tại đường ven biển khắp nơi tuần sát làm chế mà chúng ta bao nhiêu chuyện tốt đường ven biển trong một mảnh dương rộng Bảo Nam tử nhìn qua hai đạo nhân ảnh biến mất ở phía chân trời, có chút tức giận bất bình mắng: "Đại bi tự con lửa chọc bá đạo à, bọn hắn người người cũng là thực lực cường đại thể tu bất kỳ cái gì người tu đạo, cho dù là chúng ta ma tu cũng sợ cùng mấy người này giao chiến." Hứa bào Nam tử thở dài nói: "Nghe nói, đại bi tự khách hành hương, đãi ngộ rất tốt, phàm là có sự sống, nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nguyện ý tiếp nhận quy y Phật pháp, liền có thể thu được đại bi tự che chở." Hắc Bảo Nam tử cười hắc hắc: "Hai ta có một ngày nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, không bằng đi đại bí tự quy y tốt. Kế này rất hay, ta cũng đang có ý đó." Thư bảo nam tử cười ha ha. Hai người nhìn nhau, cũng thần giao cách cảm bay về phía Dạ Minh Thành. Từ đường ven biển đến Dạ Minh Thành, khoảng cách không tính gần, Trần Trường Mạnh cùng đại sư Tử Linh phi hành hơn một ngày thời gian, mới miễn cưỡng tiến vào Dạ Minh Thành bên trong. Cái này Dạ Minh Thành, toàn thân màu đen, như như một cái to lớn cư thú, phủ phục tại bên trên đại điện. Cái này Dạ Minh Thành nội, Nguyên Anh cảnh tu sĩ có thể phi đi, Kim Đan cảnh không thể. Tiến vào trong thành về sau, đại sư Tử Linh giới thiệu nói, Trần Trường Mạnh bật đầu. Tại không có hóa thần cảnh cường giả huyện tinh Hải, Nguyên Anh cảnh tu sĩ chính là chiến lực nhà rồi. Cho nên nắm giữ đặc quyền cũng đúng là bình thường. Thành nội không hạ đánh nhau, nhưng nếu như tạo thành tổn hại, hay là muốn đảm bảo đền bù tổn thất. Đại sư Tử Linh lại nói, Trân Chương Mạnh nghe vậy nở nụ cười. Nếu là hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ đánh nhau, tại lực phá hoại cũng không nhỏ, cho nên cho dù là ma tu tà tu, tại đầu quy củ này phía trước cũng phải cố gắng cân nhắc. Cứ việc Dạ Minh đảo là cùng hung cực ác chi địa, nhưng cũng phải có ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi người ở trong thành loạn chiến, như vậy tòa thành trì này cũng sớm đã bị làm mẻ. A, đại bí tự con lựa lại đưa tới một cái khách hành hương một tòa tiểu quán bên trong, một cái nguyên anh cảnh tầng 5 lão giả, nhìn qua hai đạo nhân ảnh từ trên trời bay qua, nhịn không được cười lạnh. Đại bi tự khách hành hương cũng có tiêu chuẩn. Thấp hơn nguyên anh cảnh không thu. qua nhiều năm như vậy, gia nhập vào đại bi tự khách hành hương cũng không phải số ý, cho nên cũng coi như là một cô rất thế lực hùng lồ rồi. Người bình thường còn thật không dám gây. Phi hành một đoạn thời gian về sau, một mảng lớn kiến trúc hùng vĩ chúa miếu nhóm liền xuất hiện tại ánh mắt của Trần Trường Mạnh bên trong. Dù sao cũng là gặp qua ưu Phật tông khu kiến trúc, cho nên Trần Trường Mạnh thật không có kinh ngạc. Chẳng qua là cảm thấy có chút không rõ cảm giác thân thiết. Chương 582, làm tốt, hiện đại chương 582, làm tốt, hiện đại hai người bay vào đại bi tự bên trong, liền rơi xuống. Cái này chùa miếu khu kiến trúc rất lớn, có thể so với một tòa cỡ lớn trang viên, có núi có nước, hoàn cảnh thanh u, khắp nơi tràn đầy khí tức tự hòa. Đại sư Tử Linh mang theo Trần Trường Mệnh, cố ý dọc theo một tòa bên cạnh hồ nhỏ đi, tiếp đó Trần Trường Mệnh liền thấy không mặc ít lấy đủ loại phục sắc tu sĩ, tốt 3 tốt năm tụ tập cùng một chỗ, uống trà luận Mỗi người thần thái nhàn nhã, rất là không bị ràng buộc. Những người này cũng là quy y ta đại bi tự khách hành hương, từ đó về sau liền được chúng ta che chở. Đại sư Tử Linh tiếu đạo, bọn hắn thật may mắn a, có cơ hội lắng nghe Phật tổ dạy bảo." Chân Trương mệnh cảm khái nói, "Đại bi tự chính là giả minh đảo bên trong tịch tổ." "Thí chủ, người đối với Phật pháp giải sao?" Đại sư Tử Linh hỏi. "Tiểu sơ mật hai." Chân Trương mệnh vừa cười vừa nói, Hiểu sơ mật hai." Đại sư Tử Linh hết sức cảm thấy hứng thú vừa đi vừa hỏi, "Thí chủ không ngại nói một chút nhìn. Chân Trương mệnh đọc thuộc lòng một đoạn Phật kinh. Lần này, Đế Thiên đại sư Tử Linh nổi lòng tôn kính rồi hắn cũng không nghĩ tới vị trí chủ này vậy mà đối với Phật kinh quen thuộc như thế. "Vô Trần Tử, ngươi nói gì? Cái gì là Phật tính?" Cách đó không xa một tòa đình nghỉ mát bên trong, ngồi năm sáu tên tu sĩ, một người trong đó giơ lên. "Vô Trần Tử." Trần trường Mệnh trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía đình nghỉ mát. "Cái này Vô Trần Tử, nên không phải là Vô Nhai tử huynh đệ kết nghĩa a?" Một cái thân mặc đạo bào lão giả, vương chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, hơi thiếu đạo, "Phật tính trên bản chất tới nói, là chỉ hết thệ chúng sinh buồn cụ thành Phật khả năng, hạt giống hoặc tiểu lực. Phật tổ cho rằng, hết thệ chúng sinh Vô luận hữu tình vẫn là vô tình, tại đến tuật cùng trên ý nghĩa đều có Phật tính, đều có thành Phật tiềm chất. Nói hay lắm. Đại sư Tử Linh cách lao viễn, liền không nhịn được lớn tiếng vô tay tán thưởng. Vô Trần Tử vừa nhìn thấy đại sư Tử Linh, lập tức thần sắc trang nghiêm, chắp tay trước ngực nói, "Từng gặp đại sư Tử Linh, từng gặp đại sư Tử Linh." Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trần trường mệnh ánh mắt rơi trên người Vô Trần Tử, người này tại trong mấy người tu vi cao nhất, đặt đến nguyên anh cảnh tám tầng, cùng Vô Nhai Tử không sai biệt lắm. Nhưng nghĩ đến người này có thể thu được cao trọc trời điện mạnh vụ. Trần Trường Mệnh ở trong lòng lại đối Vô Trần Tử đánh giá lại cao thêm mấy phần. Giờ hoàn này, hẳn là so Vô Nhai Tử còn không đơn giản. Vô Nhai Tử như vậy nội tình thâm hậu người, cũng không có thu được cao trọng trời điện mạnh vụ, lại bị Vô Trần Tử đả thủ, bởi vậy có thể thấy được, người này càng hơn Vô Nhai Tử một bậc. Các ngươi trò chuyện, ta mang theo Trần Thi chủ đi trước mặt chân. Đại sư Tử linh chắp tay trước ngực, hướng về phía đám người nở nụ cười, tiếp đó mang theo Trần Trường Mạnh phiêu nhiên mà đi. Nguyên anh cảnh ba tầng. Vô Trần Tử nhìn Trần Trường Mạnh vài lần, trong lòng thì thầm một câu: liền không có tiếp tục lưu ý tại hắn vị này, Nguyên Anh cảnh tám tầng tu sĩ trong mắt, Trần Trường Mệnh chỗ chiến lộ tu vi, thực sự khó coi. Đại sư Tử Linh đem Trần Trường Mệnh an bài ở một tòa Thanh Đỗ tiểu viện bên trong, tiếp đó dặn dò một phen sau đó rời đi. Trần Trường Mệnh gấp gáp đi mua sắm linh dược, cho nên cũng không có dừng lại lâu, hắn một thân một mình rời đi đại bi tự về sau, lấy ra một kiện áo choàng đeo lên, thẳng đến Dạ Minh thành phố hoa đường đi mà đi. Cái này nói cho là chiến lợi phẩm, có thể để phòng ngừa người khác nhìn này phẩm, Trần Trường Mệnh có 2 30 cái. Dù sao hắn đã giết hơn 100 Nguyên Anh cảnh tu sĩ có chút nguyên anh cảnh tu sĩ chứa vật giới chỉ bên trong, liền chuẩn bị bảo vật như vậy. Tiến bảo nhà này thương hội phía sau, Trần Trương mệnh gặp được trưởng quý, tay lấy ra dược liệu danh sách, đưa tới. "Đạo hữu, chúng ta thương hội linh dược không nhiều, chỉ có 10 loại tả hữu." Nhìn danh sách về sau, trưởng quỹ vừa cười vừa nói, "Không sao." Chân Trương mệnh nở nụ cười, lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật, "Trưởng quý, ta chỗ này có chút hàng hóa, ngươi xem một chút trị giá bao nhiêu linh thạch." Thủ tiêu tăng vật. Khi thấy cái này chiếc nhẫn chứa vật bên trong đông đảo vật phẩm sau đó, trưởng quỹ thần sắc thay biến. Đối với vị này mang theo áo chẳng không chịu lấy chân diện mục kỳ nhân nam tử, cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thủ tiêu tăng vật tại Dạ Minh đảo rất phổ biến. Bất quá, người này cung cấp chữa vật giới chỉ bên trong vật phẩm thực sự không thiếu, hắn thô sơ giản lược tính toán, ít nhất cũng giết 5 6 tên nguyên anh cảnh tu sĩ mới có dạng này góp nhặt. Cái này trưởng quỹ thật đúng là đoán đúng rồi. Trần Trường Mệnh lần này đem 6 cái chữa vật giới chỉ bên trong đồ vật hợp lại cùng nhau, đặt trong một cái chữa vật giới chỉ bên trong. Hấp thụ vạn tinh thương hành giàu hấn, cho nên Trần Trường Mệnh sẽ không duy nhất một lần bán thảo rồi, như thế quá mức nghe giận cả người dễ dàng cho hắn trêu trọc tới phiền phước Khách quan, giá trị 300 triệu linh thạch. Đi qua một phen giải dòng thống kê sau đó, trưởng quý đưa ra giá cả tới. Có thể. Trần Chương mạnh gật, gật đầu. Giá tiền này mặc dù có chút thấp, nhưng hắn cũng không quan trọng. Dù sao hắn hôm nay ra sản quá mức giàu có rồi, còn có trên trăm cái chữa bật giới chỉ trở lấy thủ tiêu tăng vật Được, thành giao. Trưởng quý đại hỷ Không nghĩ đến người này tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp ỉu lấy khá thấp giá cả bán ra. Giao dịch bắt đầu tiến hành. Khấu trừ 10 loại linh dược chỗ tốn hao 1000 bạn linh thạch. Trần trường mệnh lại thu lợi 290 triệu linh Thạch hắn rời đi hàng dạ thương hành thẳng đến một nhà dự khác trường quý vừa rồi ra hỏa này từ ngươi ở đây mua cái gì Trần trường mệnh chân trước rời đi chân sau một cái hắc bảoo Nam tử liền tiến vào hàng dạ thương hành bên trong tìm được tên kia phụ trách cùng Trần trường mệnh giao dịch trực quỹ mua một chút linh dược. chuẩn Mỹ ý bị thâm trường nợ nụ cười vươn tay ra hắc bảoo Nam tử đưa tới một cái chữ vật giới chỉ bên trong chứa 50 vạn linh thạch. đây là quý củ nếu như muốn tìm hiểu tin tức nhất thiết phải thanh toán 50 vạn linhạch Người này rất xa hoa, thủ tiêu tăng vật 300 triệu linh hạch. Trưởng Quý tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau, bí mật truyền âm. Cái gì? 300 triệu linh hạch. Hắc Bảo Nam tử vừa mừng vừa sợ, thật không nghĩ tới hắn một mực theo dõi cái này cái Nguyên Anh cảnh tầng 3 gia hỏa, là một cái mập không thể lại mập dê béo lớn rồi. Giết người này, bọn hắn nhưng là phát đạt. Đương nhiên, hai người bọn họ chưa chắc có thể một chút giết chết cái này cái Nguyên Anh cảnh tầng 3 gia hỏa. Nhưng bọn hắn mặt trên còn có đại ca, có thể cho đại ca động thủ giết người, tiếc đó bọn hắn chờ lấy chiêu của tốt. Trưởng Quý, nếu là thành công Ngươi một phần kia không thể thiếu." Hắc Bào nam tử ném câu nói tiếp theo, "Đội ba rời đi. Ha ha, chúc các ngươi thành công." Trưởng Quý một mặt mỉm cười, nếu như đối phương có thể thành công, hắn cũng có thể thu được một thành lợi tức, cho dù là một thành lợi tức, cũng là 3000 bạn linh thạch. Vừa nghĩ tới trong vòng mấy chục năm đều chưa bao giờ gặp to lớn như thế dê béo rồi, Trưởng Quý trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn nâng chung trả lên, hung hăng rót mấy ngụm, lửa dục trong lòng cái này mới thở bình thường không thiếu. "Cái gì? Tiểu tử này có 300 triệu linh thạch?" Dạ Minh thành một chỗ biệt lạc, đột nhiên vang lên âm kinh ngạc vui mừng. Viện tử gian phòng bên trong, một cái nguyên anh cảnh tầng 6 lao giả, dùng sức vỗ trước mặt Hắc Bảo nam tử, thập phần hưng phấn. "Làm tốt, hiền đệ. Chương 583, hiền đệ, ngươi làm hại ta chương 583, hiền đệ, ngươi làm hại ta còn phải đại ca xuất thủ, đem này dê béo đánh chết." Hắc Bảo nam tử cười hắc hắc, chắp tay, nụ cười có chút điên loạn. Bên cạnh Hồng bào nam tử cũng cười hì hì nói ra, "Đại ca, hết thảy đều nhờ cạnh ngài. Tiên tâm, chỉ là nguyên anh cảnh bà tầng mà thôi, dễ như trở bàn tay, tuyệt sẽ không trông thành tạo thành động tính gì." Nguyên anh cảnh 6 tầng lão giả giỡn ngược một cái, ngạo nghễ tiểu đạo. Nói xong, thân hình hắn lẽ lên liền biến mất ở trong phòng. Hắc bảo nam tử hướng về hồng bảo nam tử nháy mắt ra hiệu tiếu đạo, may mắn chúng ta có thêm một cái tấm nhãn, một mực để ý cái này cái nguyên anh cảnh tầng 3 gia hỏa, thật không nghĩ tới hắn là một con dê to béo à. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Hồng bảo nam tử đột vã không nhịn nổi đạo, lời còn chưa dứt, cả người hắn cũng đã biến mất. Hắc bảo nam tử đội vàng tuấn gì đi theo. Chân chương mệnh còn không biết, hắn đã bị hàng giả thương hành trưởng quý đem thông tin cá nhân cho bán rẻ. Hắn từ một nhà dược các thu mua một chút linh dược rời đi, vừa tới trên đường phố, đang chuẩn bị đi nhà tiếp theo dược cát, đột nhiên liền cảm nhận được phương hướng sau lưng, đột nhiên phóng tới một thanh phi kiếm. Đây là một thanh phi kiếm màu đen, tốc độ nhanh như thiểm điện, Trần Chương mệnh đầu cũng không phải lại, đột nhiên khẽ đưa tay, hai ngón tay liền kẹp lấy cái này phi kiếm màu đen. Cái này sao có thể? Đứng ở giữa không trung nguyên anh cảnh 6 tầng lão giả, nhìn thấy bản mệnh phi kiếm lại bị người hai ngón tay liền kẹp lấy, tại kinh lịch trong nháy mắt ngắn ngủi sau khi sợ, lập tức liền phía sau lưng phấn lạnh. Hắn ý thứ được, đại sự không ổn. Cái này Nguyên Anh cảnh 3 tầng nam tử cảnh giới là giả bờ, sự chân thật của hắn tu vi cũng không thấp hơn Nguyên Anh cảnh 6 tầng. Hơn nữa, lúc đó một cái thể tu, Cơ Mởn, tay không tiếp lấy phi kiếm. Đây không phải là Lý lao ma sao? Hắn nhưng là Nguyên Anh cảnh 6 tầng thực lực, vậy mà dưới tình huống đánh lén, còn bị người thanh niên này đem bản bệnh phi kiếm cho cầm lấy. Thể tu thật là đáng sợ. Trên đường phố, có không ít Nguyên Anh cảnh tu sĩ thấy cảnh này, kiếp sợ không gì sánh nổi. Thể tu, khó chơi nhất. Dù La Dạ Minh đạo là cùng hung cực các chi địa, khắp nơi đều là ma tu cùng tà tu. Nhưng rất nhiều người cũng không muốn cùng thể tu chiến đấu, thể tu quá mức biến thái. Nhục thân có thể so với linh bảo, sinh mệnh lực kinh người, cảnh giới ngang hàng phần thắng tỷ lệ không lớn. Ông, Trần Trương mệnh thân thể khẽ động, nháy mắt liền xuất hiện tại Nguyên Anh cảnh 6 tầng trước mặt của lão giả. Nguyên Anh cảnh 6 tầng lão giả hoảng hốt, trước người hắn hiện lên một tầng hắc quang, sau đó liền muốn phát động tuấn gì làm bệnh, nhưng hắn trốn vào trong hư không, liền bị một cố lực lượng cho cứng rắn chấn đi ra. Sau đó, một cái đại thủ như cái kìm giống như cầm cổ của hắn. Người vì sao muốn động thủ với ta? Chân Trương mệnh nhìn chằm lão giả, Trong mắt Hàn Quang lấp loé, tuy cái này Dạ Minh Thành Nội không hạn chế giết người, nhưng Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng chưa có độc thủ. Trân Trương Mệnh từ đại bi tự đi ra, vẫn luôn không có ai xuống tay với hắn, cho nên bây giờ có một cái Nguyên Anh cảnh 6 tầng tu sĩ, đột nhiên đối với hắn cái này Nguyên Anh cảnh ba tầng tu sĩ độc thủ, cái này sau lưng nhất định là có tin tức gì bị tiết lộ rồi. Trân Trương Mệnh trong ngáy mắt, liền nghĩ đến hàng Dạ Thương Hành. Dù sao, hắn bị Vạn Tinh Thương Hành đâm lưng qua, đối với loại xáo lộ này hết sức quen thuộc. Tiên bối, tha ta một mạng, ta cũng là không có ý định mạo phạm. Lão giả mở miệng cầu xin tha thứ. Dưới trước công chúng, hắn không thể nào thổ lộ hàng dạ thương hành. như thế hắn về sau không có cách nào trên giả minh đảo lăn lộn tiếp nữa rồi. Chân Trương Mạnh ngắm nhìn đối phía, nhìn qua rất nhiều khiếp sợ Nguyên Anh cảnh tu sĩ, nhặc nhặt một tiếu đạo, "Ha ha, ngươi có phải hay không nghe ai nói rồi, trên người của ta linh thạch không thiếu." Lao giả giảo biện, thần sắc lộ ra rất chân thành, "Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng thân thể này liền lưu lại đi." Chân Trương mệnh đột nhiên cười lạnh. Hắn đại thủ khẽ động, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu của ông lão liền bị bật xuống. Một cái tiểu tiểu Nguyên Anh tuấn di thoát ra. Chân Trương mệnh không để ý đến chỉ là ung dung đem người này chứa vật giới chỉ thu vào. Cái địa phương quỷ quái này, thực sự là người hiền bị bắt nạt a." Chân Trương Mạnh thì thào nở nụ cười. Hắn thân thể chấn động, một cỗ nguyên anh cảnh tầng 8 khí tức cường đại từ thể nội phóng xuất ra. "Cái gì? Nguyên anh cảnh 8 tầng 8?" "Trời ạ, hắn lại là nguyên anh cảnh tầng 8 thể tu, chẳng thể trách nguyên anh cảnh tầng 6 Lý Lao Ma tại trước mặt người này, giống như như trẻ con không chịu nổi mục uích." Bốn chu nguyên anh cảnh tu sĩ nghị luận ầm ĩ ánh mắt của mọi người ở bên trong đều lộ ra vẻ kiêu rẻ. Nguyên anh cảnh tầng 8 thể tu, coi như là Dạ Minh bên trên đứng đầu chiến lực cho dù là nguyên anh cảnh chín tầng tu đạo tu sĩ, cũng vô pháp giết chết loại này cấp bậc thể tu. Chân Trương Mạnh vủi tay, quay người hướng đi cái tiếp theo dự cắt. Sắc mặt hắn thong dong, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên đường những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ, phát giác rất nhiều người đều toát ra thần sắc sợ hãi tới. Xem ra, không có người quấy giày nữa ta. Chân Trương mệnh hài lòng nở nụ cười. Qua một hồi lâu, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trên đường phố, đem thi thể của Lý Lao Ma cùng đầu người được vào, tiếp đó lại quỷ dị biến mất không thấy. Dạ Minh thành cái nào đó viện lạc gian phòng bên trong. Tối sầm đỏ lên hai tên nam tử chợt xuất hiện. Hai người thần sắc hoảng, toàn thân là mồ hôi. Bọn hắn muốn cho rằng chuyến này có thể giết một cái dê béo lớn không nghĩ đến người này vậy mà đại lao hộ thực lực chính là nguyên anh cảnh tầng 8 thể tu. Người này vừa ra tay, trực tiếp đem bọn hắn đại ca đầu vặn xuống. Thủ đoạn này chi hung tàn, dù là thân là ma tu hai người cũng cảm giác không rét mà run. Ban đầu ở bờ biển thời điểm, nếu như đại sư tử linh không tới, hai người bọn họ đầu chỉ sợ là cũng sẽ bị vặn xuống làm cầu để đã rồi. Hiện đại, ngươi làm hại ta. Một cái nho nhỏ nguyên anh nổi đồng giữa không trung, hướng về phía hai người phát tiết độc khí. Đại ca, chúng ta cũng không biết gia hỏa này vậy mà ẩn nặc tu vi." Hắc bào nam tử khóc không ra nước mắt nói. "Đại ca thứ tội." Hắc bào nam tử phốc thông một tiếng quỳ xuống, hắc bào nam tử cũng chột dạ quỳ xuống. Đại ca mặc dù mất đi thân thể, nhưng giao hữu đông đảo, hậu trường rất ứng, nếu như hai người bọn họ lấy là đại ca không có nhục thân có thể tùy ý làm đủ, như vậy kết quả của bọn hắn nếu mà biết thì rất thê hẩm. Do đó, hai người mới sẽ quỳ xuống nhận sai." Lý Lao Ma ánh mắt lấp loé. Hắn biết giết hai cái này tiểu đệ cùng kéo không cứu lại được gìạn, chỉ có thể nói, cái này thể tu tâm cơ quá sâu. Đường Đường nguyên anh cảnh tầng 8 thể tu, lại còn ngụy trang thành nguyên anh cảnh 3 tầng người bình thường tuyệt đối làm không được. Nói như vậy, vực này tu vi và thực lực người, tại Dạ Minh Đạo bên trong có thể so pha. Hường Bảo nam tử trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhanh chóng nói ra, đại ca, ngươi yên tâm, nhục thể của ngươi chúng ta giật đi trở về. Nếu như kịp thời đi đại bi tự tìm đại sư Tử Lâm thi triển Phật quang phổ chiếu thần thông, còn có thể đem nhục thân chữa trị. Để cho ta quy y phần môn." Lý Lao ma sầm lại, hắn đường đường ma đầu quy môn, về sau đến làm cho bao nhiêu người chê cười. Còn không bằng tìm trên một bức trời nhập thân, một lần nữa đoạt xá. Nhưng đoạt xá dễ dàng, muốn cùng đoạt xác nhục thân rèn luyện đến trạng thái tốt nhất, không có có vài chục năm khổ công căn bản là làm không được. Có thể sử dụng lúc đầu nhục thân, với hắn mà nói, nhưng thật ra là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chương 584, ấn đoán xóa bỏ chương 584, ấn đoán xóa bỏ thôi thôi, trước tiên quy y Phật môn lại nói. Lý Lao Ma càng nghĩ, cuối cùng quyết định đi đi nhờ vả đại bi tự rồi. Đi, các ngươi theo ta cùng đi đại bi tự. Lý La Ma nói. Đại ca, chúng ta không bằng cùng ngươi cùng một chỗ Thổ Bảo Nam tử run giọng nói, hắn cũng lo lắng cái này, cái nguyên anh cảnh tám tầng thể tu sau này điều tra ra Lý Lao Ma bên đường giết người và hai người bọn họ cũng có quan, sẽ đem bọn hắn giết chết. Do đó, bọn hắn nếu là quy Y đại Bi Tự, liền không lo lắng người này thể tu rồi. Dù sao đại Bi Tự thực lực cường đại, sau lưng còn có U Phật tông làm chỗ dựa, cái này thể tu dù mạnh thế nào, cũng tuyệt đối không dám cùng đại Bi Tự là địch. Vừa nghe thủ Hạ tiểu đệ nói như vậy, Lý Lao Ma lập tức liền cười, "Được, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tạm thời đi đại bí tử tránh đầu gió." Hai tên tiểu đệ nghe vậy là hỉ tiếp xuống, Lý Lao Ma nhập thân vào hồng bảo nam tử đầu bay, tiếp đó hai người mang theo hắn đi tới đại bi tự mà đi. Trần Trường Mạnh dạ minh thành nội vòng vo nửa ngày, đi nhiều hơn dự các cùng thân hội, bỏ ra ước chừng hơn một ước linh hạt, cuối cùng mua sắm đại khái tám thành linh dược. Dọc theo con đường này, lại cũng không có người dám đối với hắn bất kính rồi. Rất nhiều người xem xét hắn là nguyên anh cảnh tầng 8 tu vi, đều cực kỳ khách khí. Màn đêm buông xuống lúc, hắn đánh đạt hồi phủ, một đường bay trở về đại bí tự. Đi ngang qua bên cạnh hồ nhỏ, Trần Trường Mạnh nhìn thấy những cái kiết uống luận đạo người vẫn còn, trong đó có cái kia vô trật tự Vô Trần Tử ánh mắt khẽ động, cũng nhìn thấy Trần Trường Mệnh. Hắn trừng mắt nhìn, lấy vì mình nhìn lần rồi, phía trước ra hỏa này, không phải Nguyên Anh cảnh bà tầng sao? Như thế nào mấy canh giờ trôi qua, cái này tu vi chính là Nguyên Anh cảnh tầng 8? Hẳn là phía trước ẩn giấu đi tu vi. Vô Trần Tử rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. "Chư vị, ta đi một chút sẽ trở lại." Hắn hướng về phía uống trà vài tên tu sĩ xin lỗi nợ nụ cười, tiếp đó trong nháy mắt điu thất ở trên chỗ ngồi. Sau một khắc, Vô Trần Tử xuất hiện tại Trần Trường Mệnh trên con đường phải đi qua. Trần Trường Mệnh gặp Vô Trần Tử xuất hiện, thần sắc nao nao. Mí mắt hơi híp lại, hắn cũng không có tìm vô trần tử, gia hỏa này vậy mà chủ động đưa tới cửa, thật là có chút ý tứ. "Đạo hữu, khiếu lễ." Vô Trần Tử cực kỳ khách khí, ôn biến thi lễ, liếu đạo, "Tại hạ vô trần tử, xin hỏi đạo hữu tục danh như thế nào?" "Trần Sơn." Trần Trương Mệnh nói một cái dùng tên giả. "Trần Đạo Hữu, hay ngộ." Vô Trần Tử mỉm cười, lại một lần nữa ôn quyến nói, "Ngày mai đạo hữu thuận tiện hay không? Tại hạ muốn đến nhà bái phòng. "Đến nhà bái phòng. Trần Trường Mạnh có chút hiếu kỳ, cái này vô trần tử trong lòng đánh đây là cái gì tính toán? Lão giả này trong tay có thể là có người người tha thiết ước mơ cao trọc trời điện mảnh bụng theo lý thuyết tin tức này, một khi lộ ra ánh sáng, Vô Trần Tử tất nhiên gặp tất cả các phương cường giả bây công. Trần Trường Mạnh thiếu đạo, cho tiện, Vô Trần Tử đạo hữu nếu là nghĩ đến, Trần Mộ quét dọn giường chiếu chào đón. Được, một lời đã định. Vô Trần Tử lại hỉ. Hắn hướng về phía Trần Trường Mạnh liền ổn nguyện, tiếp đó phiêu nhiên mà đi, lại xuất hiện tại trong lương đình. Trần Trường Mạnh tiếp tục tiến lên. Vô Trần Tử, ngươi tìm người này có chuyện gì? Trong lương đình, có người hiếu kỳ hỏi. Phật nói, không thể nói. Vô Trần Tử thần bí hề hề nở nụ cười. Đám người tức giận, hết lần này tới lần khác cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là đem để tại dẫn ra. Trần Trương Mệnh một đường tiến lên, đi qua một chỗ đại điện thời điểm, phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, bây giờ đang đứng tại Phật cửa đại điện, do đầu, hướng bên trong nhìn quanh. Hai người này sao lại tới đây? Trần Trương Mệnh nhíu mày. Trần Đạo Hữu, ngươi đã trở về. Bên cạnh trên đường nhỏ, đại sư Tử Linh đầy mặt cười trốn chiếm đi tới, đi tới đi tới, tới. hắn đột nhiên thần sắc biến, kinh nói, "Trần Đạo Hữu, ngươi tu từng gặp đại sư Tử Linh." Trần Trương Mệnh cười thí lễ Giải thích nói, ta vận dụng một kiện để thăng hơi thở bảo vật, dạng này tại Dạ Minh Thành bên trong sẽ không có người quấy rầy. Đại sư Tử Linh bình tỉnh. Chân Trương mạnh ánh mắt nhìn về phía Phật cửa đại điện, nhỏ giọng hỏi, hai người này như thế nào đột nhiên muốn quy y đại bí tự, muốn làm khách hành hương rồi? Ừm, bằng hữu của bọn hắn bị thương, cần Tử Lâm sư minh trị liệu, cho nên thuận đường ba người cũng muốn quy y ta đại bí tự. Đại sư Tử Linh giải thích nói. Chân Trương mạnh cố ý nói ra, cái này đại sư Tử Lâm, nhất định là am hiểu Phật quang phổ chiếu thần thông a. Đúng vậy. Đại sư Tử Linh kéo một cái Trần trường Mệnh, "Đi, chúng ta đi xem trị liệu thế nào." Hai người đi đến Phật cửa đại điện. Hắc Bảo Nam tử cùng Hồng bào Nam tử vừa nhìn thấy Đại sư Tử Linh cùng Trần trường Mệnh cùng nhau tới, thần sắc có chút cổ bái, tiến vào Phật điện. Trần trường Mệnh ánh mắt đảo qua, liền thấy thi thể của Lý Lao Ma bị đặt ở trong đại điện, bây giờ có một cái lao hòa thượng sau đầu treo lên vòng sáng, đang thi triển Phật quang phổ chiếu thần thông. Trong đại điện, khí tức thần thánh. "Nguyên Lai, like, các ngươi cùng hắn là cùng một bọn." Trần Trương Mệnh quay người, nhìn về phía cửa cái kia hai cái ma tu, ánh mắt có chút lệ. Tiên bối, văn bối phía trước nhiều có đắc tội. Trong lòng hai người mạt hốt, nhanh chóng quy xuống, Hoàng bào nam tử nói ra, bây giờ văn bối hai người thay đổi chủ để, quyết định một lần nữa là người, thế là quy Y đại bi tử. Quy Y đại bi tự a. Trần Trương mệnh hơi chút do dự. Đại bi tự chính là U Phật tông chi nhánh, hai người này mượn gió bẻ mang tốc độ ngược lại là rất nhanh, bây giờ quy Y đại bi tử sau đó, hắn thật đúng là tìm không ra cái gì lý do xuất thủ rồi. Dù sao, hắn cái này U Phật tông đệ tử, cũng coi như là đại bí tử người. Hắn cũng không thể chính mình phản chính mình. Chuyện tốt. Trần Trương mệnh cười cười. Hai con kiến hôi mà thôi, hắn cũng không đáng đối phương chấp nhặt rồi. Trong đại điện quang mang tiêu thất, đại sư Tử Lâm thi triển song Phật quang phổ chiếu thần thông về sau, Lý Lao Ma đầu người cùng cơ thể đã một lần nữa dài lại với nhau, hắn trở mình một cái đứng lên, tiếp đó quỳ trên mặt đất, không ngừng cho đại sư Tử Lâm dập đầu. "Đa tạ đại sư Tử Lâm ân cứu mạng." Hắn lầm bẩm nói, "Đi thôi, từ đây tại ta đại bi tự bên trong thật tốt là người." Đại sư Tử Lâm có chút mệt mỏi, vung tay lên, cả người lại đột nhiên biến mất rồi. Lý Lao Ma đứng dậy, hắn lập tức liền thấy Trần Chu mệnh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trần Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, "Đã ngươi đã quy y Phật môn, chúng ta quá khứ ân oán liền xóa bỏ." Đại sư Tử Linh nhìn ra một ít môn đạo, trong lòng có chút kinh ngạc đứng lên. Cái này Lý Lao Ma bị vận rơi bắt đầu, chẳng lẽ chính là chỗ này vị Trần Đạo Hữu Lãm? Như vậy, hắn là thứ thiệt nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi. Phía trước nói tới để thăng hơi thở bảo vật, cũng bất quá là khiêm tốn ý kiến thôi. Người này cũng là thể tu, không biết cùng ta U Phật tông cửu lu thiên Phật công ai mạnh ai yếu. Đại sư Tử Linh trong lòng thầm nghĩ, cá nhân hắn là không dám cùng Trần Trường Mạnh bỏ sức, dù sao hắn tu vi mới bất quá nguyên anh cảnh tầng 4 mà thôi. Nhưng lại bị tự bên trong, có Nguyên Anh cảnh tầng 8 sư huynh. Trần Trường Mạnh cáo biệt đại sư Tử Linh, lại trở về tiểu viện bên trong. Tu luyện một buổi tối. Sáng ngày hôm sau, Vô Trần Tử phiêu nhiên mà tới, gõ viện môn. Trần Đạo Hữu, Vô Trần Tử phía trước tới bái phỏng. Đạo Hữu mời đến. Cửa phòng tự động mở ra, chuyển đến giọng Trần Trường Mạnh. Vô Trần Tử đi vào phòng, hướng về phía Trần Trường Mạnh liền ổn nguyện, hơi tiêu đạo, Trần Đạo Hữu, tại hạ muốn mời ngươi đi cửu lũ địa ngục, không biết có thể có thú. Chương 585, mới Nguyên Anh cảnh tầng Chương 585, mới Nguyên Anh cảnh tầng 5. Đi tiểu lưu địa ngục, Trần Trường Mạnh nao nao, không nghĩ tới vô Trần Tử rất hiếu kỳ tìm hắn, chính là vì mời hắn đi tiểu lưu địa ngục cái này cấm điện. Hắn luyện chế hồi xuân đan là tối trọng yếu một mục chủ dược cửu lưu huyết liên, liền từng tại cửu lưu trong địa ngục xuất hiện qua, Trần Trường Mạnh kế hoạch vốn có nếu như mua không được, cái kia liền tự mình đi tới cửu lưu địa ngục tìm kiếm. Trần đạo hữu, ta từng tại cửu lưu trong địa ngục, phát giác một cái xa cổ tổng sát di tích, nhưng trong này hung hiểm có một thân một mình không cách nào tiến vào, cho nên đoán muốn mời mấy vị người trong đồng đạo cùng một chỗ tìm tòi nơi đây. Bồ Trần Tử hơi thiếu đạo, Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập chờ mong, bởi vì hôm qua hắn đã đem vị này Trần Đạo Hưu trong Dạ Minh thành hành động điều tra rõ ràng. Trần Đạo Hưu là một gã cường đại nguyên anh cảnh tám tầng thể tu, tiến vào Dạ Minh thành nội cũng là mua sắm linh dược. Có thể tới Dạ Minh thành mua sắm linh dược, tự nhiên là có chút nhu cầu đặc biệt đấy, cho nên Vô Trần Tử liền hỏi thăm mấy nhà dược các cùng đương hội, phân tích ra được Trần Trường mệ mua sắm trong danh sách có kiểu U Vô Liên. Cái này Cửu U Vô Liên, tại Cửu U trong địa qua. Do đó, hắn suy đoán nếu là tới mời, vị này nguyên anh 8 thể tu chắc hẳn sẽ không từ tuyệt. Có thể Trần Trương Mạnh gật đầu đáp ứng. Cái này vô trần tử mặc dù cho một loại người người vật vô hại cảm giác, nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vô trần tử tâm cơ cùng nội tình thế nhưng là không tầm thường, có thể để cho hắn chọn chung cái này cái gọi là kiểu sát tông di tích, chắc là đại đội danh. Nói không chừng, hắn cũng có thể mò được chỗ tốt gì. Đã tại Trần Đạo Hữu tương trợ, vô trần tử lại hỉ, "Tiếu đạo, ta còn hẹn bốn vị khác đạo hữu, bây giờ Trần Đạo hưu ra nhập vào, chúng ta chi đội ngũ này liền xem như thành hình. Nếu người khác tu vi như thế nào?" Trần Trương Mạnh hỏi. "Đều là hảo thủ." Tu vi Thanh nhất sắc cũng là nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi, Vô Trần Tử tiểu đạo, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh 8 tầng. Trần Trường Mạnh trong lòng nhảy một cái, cảm thấy cái này Vô Trần Tử năng lực tổ chức cũng không yếu. Nếu như sáu người cũng là nguyên anh cảnh 8 tầng, như vậy kia thực lực này cũng không kém nhiều, tiến vào kiểu Lũ địa mục loại này hung hiểm chi địa về sau, ai cũng không có năng lực độc chiếm cơ duyên. Bất quá, nếu như xuất hiện Vũ Lũ Liên, Trần Trường Mạnh là muốn nuốt một mình, hắn mặc kệ nhiều như thế. "Đạm Hữu, 3 ngày sau ta tới tìm ngươi." Vô Trần để lại một câu nói về sau, liền nhẹ lướt đi rồi. Trần Chương Mệnh tắt thì nắm chặt thời gian, nhanh chóng ra đại bi tự, tiếp tục trong giả mình thành tu mua linh dược. Ba thiên thời gian, nhoáng một cái mà qua. Trần Lạc Hữu, chúng ta có thể xuất phát. Ngày thứ tư sáng sớm, Vô Trần Tử ngay tại cửa sân hô. Trần Chương Mệnh đi tới. Mấy tên kia không phải ta đại bí tự khách hành hương, cho nên vào không được, bây giờ tại thành đông chờ. Vô Trần Tử cười giản rãi. Trần Chương Mệnh gật đầu, đi theo Vô Trần Tử bay ra dạ minh thành, đi tới trên một đỉnh núi. Bốn tên nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, bây giờ đứng tại một gốc thương tùng phía dưới, đám người thần thái khác nhau, tướng mạo cũng có chút kỳ lạ. Bốn người này chính là đố Cửu Công, Địa Ma lão nhân, Huyết La Vương cùng Nguyệt Ly rồi. Trần Trường Mệnh thầm nghĩ, tại lúc tới trên đường, Vô Trần Tử đã nói cho hắn biết bốn người lai lịch và thân phận cả thủ, cho nên Trần Trường Mệnh một cái liền nhận ra được. Dựa vào lấy thương tùng chính là cái kia dáng người buồn bã lao giả, chính là đố Cửu Công, hắn mắt nhỏ, hèm dụi mũi, miệng rộng, mặc trên người một thân y phục rách rưới, bên hông chớ 12 cái độc cổ hồ lô. Hồ lô có lớn chừng bàn tay, tại hơi phong trung nhẹ nhàng lắc lư, phát ra mơ hồ bụ bụ âm thanh. Một thân cũng là độc. Trên thân còn có đủ loại độc bảo hoàn trùng. Hắn thực lực vượt xa bình thường nguyên anh canh tám tầng tu sĩ. Một hướng khác, một khối thanh sắt trên tảng đá đứng một cái tóc trắng xốc xếch lao giả, người này thân thể khô gò, cao lớn, mặt mũi linh khốc, trên mắt trái chụp lấy một cái màu đen kim loại cái lồng, mắt phải bên trong lập lòe khát máu căm mang. Cái này độc nhãn lao giả chính là địa ma lão nhân, Ma Tu, chỉ có một con mắt thần thông kinh người, thực lực cũng không thể khiường. Trần Trường mệnh cố ý nhìn hắn một cái độc nhãn, cảm giác cái này trong độc nhãn ẩn chứa sát ý như băng. Thương Tùng hạ một bộ hồng y như lựa thanh niên, trong tay ra ngời đèn lồng chợt trợn, dị quang mang chiếu rọi ra hắn lạnh lùng thương bạch diện bàng. Bên cạnh tỉnh phòng có trành quỷ như ẩn như hiện. Những thứ này trành quỷ hình tượng âm sâm đáng sợ, thân hình lơ lửng không cố định, quanh thân còn quấn sương mù màu đen, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Người này chính là quỷ tu Huệ La Vương. Cho dù là giữa ban ngày, hắn vẫn như cũ đốt đèn lồng. Có chút ý tứ, Trần Trương mệnh mỉm cười, ánh mắt từ trên người Huệ La Vương rời, rơi vào một tên sau cùng dáng người yêu kiểu nữ tu trên thân. Nàng này Nguyệt Ly, Huệ Tu. Vóc người nàng cao gầy, một đôi đùi ngọc trắng người trước lồi sau bệnh, một đầu tóc xanh như suối vải giống như rủ xuống. Đầu nàng mang ngân ti mật nặng, có trở ngại cản thần thức tác dụng khiến cho người vô pháp nhìn trộm tướng mạo. Quần thân nàng phụ lục phiêu động, cho một loại người thần bí khó lường cảm giác. Trần Trương mệnh đối với Nguyệt Ly có chút cảnh giác, bởi vì miễn sửa thần thức kia người, là duy nhất có thể đối với hắn loại này thể tu tạo thành tên phiến thái. Hai người từ giữa không chung rơi xuống. Các vị đạo hữu, vị này chính là Trần Đạo Hữu rồi, ba ngày trước vừa tới Ta Dạ Minh Thành. Vô Trần tử hướng về phía bốn người liền mộng quyền, khách khí tiếu đạo. Trần Đạo hưu tốt, từng gặp Trần Đạo Hữu. Bốn người chắp tay tiếu đạo. Bọn hắn cũng đã sớm nghe vô Trần Tử tìm một cái nguyên Anh cảnh tầng 8 thể tu, cứ việc đại gia trong lòng cũng kiêng kỵ, nhưng mặt ngoài vẫn là hòa hợp yên thấm. Nguyễn Ly ánh mắt rơi trên người Trần Trường Mệnh quan sát mấy giây, đột nhiên như có điều suy nghĩ nọ nổ gợi. Trần Trường Mệnh trong lòng lập tức cảnh giác. Cái này Nguyệt Ly, chẳng lẽ nhìn ra sự chân thật của hắn Tu Vi? Hắn liễm tức thuật cứ việc đại biên mãn, nhưng đồng thời không phải không có sơ hở, đã từng trải qua Lý Vượng Linh thì nhìn ra qua sự chân thật của hắn Tu Vi. Ly lão tu, thần thức cái người, đồng thời có thể tu luyện một loại đặc tu nào đó thần thông cho nên vô cùng có khả năng nhìn ra hắn liễm tức thuật sơ hở. Nguyên Ly, ngươi phát hiện gì rồi?" Địa Ma lão nhân truyền âm. Nguyên Ly khẽ miệng hiện lên nụ cười nhạt, truyền âm trả lời, "Cái này họ Trần bất quá chỉ là một cái bộ dáng hàng, chân thực tu vi mới Nguyên Anh cảnh tầng 5, lần này vô chẩn tử lật truyện trong mương. Mới Nguyên Anh cảnh tầng 5." Địa Ma trong mắt lão nhân thoáng qua chấn kinh chi sắc. "Bậc này tu vi, như thế nào có tư cách gia nhập vào bọn hắn chi đội ngũ này? Ta nghe nói, người này từng tại Minh thành bên trong, một tay liển chế phục Nguyên Anh cảnh tầng 6 Lý La cho nên sự chân thật của hắn thực lực cũng không thể khinh thường." Nguyệt Ly lặng lẽ truyền âm. Thì ra là thế. Địa Ma lão nhân bừng tỉnh. Vô Trần Tử gặp hai người câu kết làm bậy truyền âm, không khỏi nhướng mày. Cái này Nguyệt Ly, phát hiện gì rồi? Trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vị này Trần đạo hữu trên người có hạ chố khác thường, vậy mà đáng giá Nguyệt Ly vừa ý như thế. Nguyệt Ly cùng Địa Ma lão nhân cử động, tự nhiên cũng không gạt được mấy người khác, bất quá đám người cũng không có mở miệng hỏi thăm. Vô Trần Tử vừa chắp tay, thúc giục nói, "Các vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi tới Cửu Lũ Điểm đi." Chấm đã. Đỗ Cửu Công đột nhiên quát tay, âm chắc trắc tiểu đạo, vô trần tử, ta thế nhưng là nghe nói, cái này kiểu sát Tông cũng có kiện trì bảo tên là kiểu sát Châu, nếu như chúng ta phát hiện bảo vật này, thuộc về nên phân phối như thế nào? Chương 586, Cửu U Địa Mục chương 586, Cửu U Địa Mục Đỗ Đạo Hữu, chúng ta phía trước không phải đã nói sao? Cửu sát Châu chỉ có một cái, loại bảo vật này người người đều muốn có được, cho nên một khi xuất hiện vật này, chúng ta sáu người có thể đều bằng bản sự tới cấp bậc tốt. Vô Trần Tử nhìn qua đố Cửu Công, không chút hoang mang trả lời. Phương pháp này không ổn. Đỗ Cửu Công lắc đầu, Hung hắc nham hiểm ánh mắt như ngọn lửa nhấp nháy, nhàn nhạt nói ra, cái này cựu Đệ Ngục là cấm địa, chúng ta 6 người tiến vào bên trong cũng là bốc lên nguy hiểm to lớn, tại giai đoạn trước cũng là bỏ khá nhiều công sức, nếu là không có cướp được Vũ Sát Châu, khó tránh khỏi có chút giọt chúc mục nước, công ra chẳng. Đỗ Lạc Hữu, ngươi có chuyện nói thẳng. Vô Trần tử nhíu mày, những người khác bây giờ cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Đỗ Cựu Công. Đỗ Cựu Công cười hắc hắc, lão hữu đề nghị là, Vũ Sát Châu bằng vào thực lực tranh đoạt, nhưng người nào có năng lực đắc thủ sau đó, muốn cho những người khác nhất định linh thạch để ngủ. Nói đến đây, Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thiếu đạo, không nhiều, mỗi người 100 triệu linh thạch khổ cực phí là đủ." Vô Trần tử cho mày, không có trả lời, mà là nhìn về phía người khác hỏi, "Các vị như thế nào dự định?" "Có thể." Huyết La Vương gật gật đầu. "Ta không có vấn đề." Nguyệt Ly nhẹ nhàng nở nụ cười. Lao phu đồng ý đô đạo hưu đề nghị." Địa Ma lão nhân hướt cảm nói, "100 triệu linh thạch, có chút nhiều lắm a." Trần Trường mệnh lắc đầu, mặc dù hắn không thiếu linh thạch, nhưng trước mắt chư vật giới chỉ bên trong, còn thật không có 500 triệu linh thạch. Mà Nguyệt Ly cùng Tuyết La Vương bọn người Tựa hồ đối với cái số này tuyệt không đau lòng, cho một loại người tiền muôn bạc biển cảm giác. Gặp có người phản đối, Đỗ đố Cựu Công vừa trừng mắt, hừ lạnh nói, "100 triệu linh thạch còn nhiều. Chúng ta tiến vào Cửu Lũ địa ngục cũng có vẫn là phong hiểm, chẳng lẽ cái mạng này còn không đáng 100 triệu linh thạch sao?" "Không cái gì hung." Trần Trường Mệnh trước mắt, ánh mắt lạnh lùng bắn xuyên qua, trong miệng quát lớn, "Bị trên thân người không có mấy cái linh thạch, Đỗ đạo hữu nếu như không tin, không bằng chúng ta qua mấy triệu." Đỗ Cựu Công bị Trần Trường Mệnh cái này hét tỏ sợ hết hồn. Hắn lúc này mới ý thức được Hắn bây giờ khoảng cách cái này cái nguyên anh cảnh tầng 8 thể tu, cũng chỉ có nhất trượng mà thôi. Nếu như cái này thể tu chợt làm loạn, hắn đầu mạng già này thật có khả năng khai báo. Đỗ Cửu Công sắc mặt xấu xí. Một khi hắn đã đáp ứng triều, e rằng sau một khắc hắn thân thể này liền sẽ thụ thương. Nhưng nếu như nhẫn túng, lại không phải là phong cách của hắn. Địa Ma lão nhân cùng Nguyệt Ly trao đổi ánh mắt một cái, ánh mắt có chút khổ khái. Cái này ngụy trang cảnh giới gia hỏa, thực sự là cáo mượn oai hùng a, nếu là dám cùng Đỗ Cửu Công chất độc này sửa qua triều, e rằng sống không được một thời ba khắc liền nuốt mất mạng. Độc tu Đỗ Cửu Công đến tuổi Tại toàn bộ Dạ Minh đảo bên trong cũng là số một, nếu nói độc công sắp xếp đệ nhị, không ai dám tự xưng đệ nhất. Huyết La Vương nhẹ nhàng run lên đầy lồng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, không nói một lời. Gặp đâu không khí rằng có, Vô Trần Tử vội vảng hòa giải, ha ha, trừ vị chỗ có tổn thương hòa khí, Trần đạo hữu gần nhất trong Dạ Minh thành mua sắm dự liệu, chính xác trong tay không giàu có, nếu là hắn linh thạch không đủ, tại hạ nguyện ý tạm thời ứng ra. Vô Trần Tử, ngươi ngược lại là phóng. Đố Cửu Công giễu cợt. Vô san san Công không nói nữa, Trần Trường Mạnh gặp phòng bà lại xuống cùng liền thôi, sáu người cuối cùng là phải tiến vào kiểu lũ địa ngục, cho nên tiền kỳ còn phải chân thành kết. Vô Trần Tử vây tay một cái, một đạo lam quang từ ngự thú vòng tay bên trong bắn ra. Lam quang ở giữa không trùng, hóa thành một cái màu đỏ lam đại điểu, lôi rượu linh chuẩn. Khá lắm, Vô Trần Tử ngươi vẫn còn có một cái mời cấp yêu thú tọa kỵ a. Bao quát Trần Trường Mạnh, năm người khác đều đánh giá đến cái này lôi rượu linh chuẩn tới. Nó quanh thân lôi quang vần vành, thân hình mạnh mẽ dài, vỗ cánh ở giữa lôi quang lấp Lông Vũ như rèn luyện qua kim chúc bạc phiến, hiện lên màu xanh bạc, vũ nhảy bén hội quang điện nhảy bọn. Đầu nó cái liền, hai mắt giống như tím lôi diệu bàn, lộ ra sắc bén cùng bằng lánh. Móc câu con hình dáng ngọ sắc hàn quang lấp loé, tựa như vô kiên bất tồi lôi hệ lưới dao. Hai cánh rộng lớn hữu lực, bày ra trưởng ba trượng chi trường, cái nhảy bén lôi quang ngưng vị kịch liệt lang hình. 10 cấp sơ giai yếu tố hệ xét, cái này vô trần tử nội tình chính xác bất phàm. Trần Chương mạnh thầm nghĩ trong lòng, 10 cấp sơ giai lôi diệu linh chuẩn, kha bị nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ. Loại này lôi hệ loài chim, tốc độ cực nhanh. Lạc đường xa, có lôi linh chuẩn tương trợ có thể đám người rất nhiều. Ha ha. Cơ duyên xảo hợp, vừa vặn có được. Đối mặt mọi người chấn kinh, Vô Trần Tử cũng chỉ là khiêm tốn nở nụ cười. Ngoại trừ Trần Trường Mạnh, đa số người sắc mặt đều có chút không bình thường. Cái này Lôi Diệu Linh chuẩn là 10 cấp sơ giai yêu thú, cũng cam bị Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Theo lý thuyết, Vô Trần Tử một người liền có thể đối phó hai tên Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Một khi cựu sát châu bị người này cầm tới, người khác lại nghĩ đoạt lại khó khăn. Vô Trần Tử nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới lưng, tiếp đó hướng về đám người vừa tay, "Diếu đạo, các vị đạo hữu người bay đến Linh lưng, oanh long long. Lôi Diệu Linh chuẩn hai cánh khẽ động, nháy mắt liền bay vào không trung. Nó bay lượn lúc sau lưng kéo dài đuôi, những nơi đi qua tầm mây bị lôi quang xé rách, oanh minh từng trận, hiển thị rõ lôi hệ vương giả uy nghiêm. Huyết La Vương xách theo đèn lồng, chẳng lẽ khuôn mặt đỗng nhiên hiện lên một tia lũ cười, hỏi: "Vô Trần Tử đạo hữu, ngươi cái này Lôi Diệu Linh chuẩn bản không?" Vô Trần Tử lắc đầu nở nụ cười, ngượng ngùng: "Huyết La Vương, cái này có thể là của lão phu mệnh căn tử, tuyệt không bằng ra." Huyết Vương bị tự tuyển, thần sắc như thường. Đám người dọc theo đường đi bắt đầu nói chuyện thiếng. Trần Trường Mạnh không có chen vào nói, yên lặng lắng nghe. Sau bảy ngày, Lôi Diệu Linh chuẩn bay đến một mảnh khói đen che phủ khu vực ngoại vây liền dừng lại. "Chu bị, cẩn thận một chút, chúng ta cái này liền tiến vào Cửu Lũ địa ngục." Vô Trần Tử cất cao giọng nói. Mọi người nhân tinh thần nhất trến, nhao nhao ngừng thị hít bụi, trên mặt đều hiện lên ra thần sát kiếm khí. Đố Cửu Công trên thân hiện lên một tầng lục sắc quang mang, như áo giáp giống như đem hắn bảo vệ. Huyết La Vương 내 lòng đột nhiên lên. Quang mang này đem hắn hoàn chỉnh lung trụ trong, cùng lúc đó, từng cái trảnh quỹ ảnh đã ở trước người hắn tại hữu trôi nổi không định. Ngửa ly bên ngoài cơ thể phụ lục nợ rộng ngân bằng, đem nàng cung lung chuột vào trong. Địa ma lão nhân toàn thân hắc quang như mực, ma khí sóng sấm. Vô Trần Tử trên đầu thêm ra một cái màu vàng tiểu đỉnh, rủ xuống hạ một đạo đạo hào quang màu vàng đất. Chân chương mạnh không hề động một chút nào. Hắn là thể tu, không có có nhiều như vậy loẻn loẻn thần thông cùng bảo vật, hắn toàn thân cao thấp, không chỗ không bằng linh bảo như thế cứng rắn, lực phòng ngự kia người. Đi. Vô Trần Tử quát khẽ. Lôi diệu một tiếng, vào, quẩn quẩn trong tiến vào trong hắc Vừa vào trong quái đen, lập tức liền nghe được quần quần tiếng nước từ hắc vụ chỗ sâu chuyển tới. Cái này ngoại vi, chính là u minh Quốc Hà rồi sao? Trần chương mệnh trong lòng tự nói. Đối với cựu lũ địa ngục tin tức, hắn nguyên bản cũng không rõ ràng, nhưng lúc tới trên đường, Vô Trần Tử cùng hắn đơn giản nói một chút kiểu lũ trong địa ngục hiểm địa cấu thành. Cửa thứ nhất này chính là u minh Quốc hạ. Con sông này cũng không phải là phổ thông dòng sông, hà thủy nổi màu bạc chi sắt, từ vô số bạch cốt bọn phân tạo thành. Trong nước sông, rộng lượng hung linh tồn tại, rất nhiều nguyên cảnh tu sĩ tại cửa này bình thường đều gây khó dễ, thực lực chênh lệch một điểm cũng sẽ bị cốt linh giết sát. Chương 587, U Minh Cốt Hà chương 587, U Minh Cốt Hà từng đợt quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, U Minh Cốt Hà phương hướng mơ hồ truyền đến. Mọi người thần sắc khẽ biến. Thân là nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiến vào Cửu U Địa Ngục, cho nên đối với cùng U Minh Cốt Hà giao tiếp cũng không xa lạ gì. Lôi Diệu Linh chuẩn chân xí si phi liệm, mười thời gian mấy hơi thở sau đó, một đầu chảy xiết ngân dòng sông màu trắng, liền nằm ngang ở phía trước. Con sông lớn này từ trong hắc vụ chảy ra, hướng chảy hắc vực chỗ sâu. Mặt sông rộng lớn, chẳng biết bao xa. Dù là Trần Trường mệnh động dùng thần thức, Cụ bộ pháp phát hình đến bên kia bờ sông. Vô Trần Tử thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói ra, "Các vị đạo hữu, bảo vệ tốt Lôi Diệu Linh Chuẩn, chúng ta phải nhanh chóng thông qua U Minh Cốt Hà." "Được." Đáng người đáp ứng, oanh long long. Tại tiếng sấm quần quật ở bên trong, Lôi Diệu Linh Chuẩn bay vào U Minh Cốt Hà bầu trời. Nguyên bản chạy xiết hạ thủy, theo người xa lạ xâm nhập, đột nhiên như sôi thủy bạo kịch liệt lật bỏ lên, từng cái hình thể cao lớn linh trong Hà thủy lên. Bọn chúng thân cao ba trượng, một thân cũng là cốt, không có thịt. "Giết!" Từng cái cốt linh giống giận, từ trong hạ thủy phóng lên trời vưỡi phần dày đặt đánh về phía lôi diệu linh chuẩn. Động thủ, Vô Trần tự trước tiên phát động công kích. Tay hắn cầm một cái biên dao, không ngừng bắn ra từng đạo bén nhọn quan mang, rơi trên người cốt linh, những thứ này cốt linh tại chỗ liền nổ nát vụn, hóa thành bột xương rơi vào trong sông. Những người khác cũng giao niao động thủ. Bao quát Trần Trường Nghệ, hắn cách không uy quyền, đánh nát từng cái cốt linh. Kỳ thực những thứ này cốt linh, thực lực đồng thời không mạnh, số nhiều cũng là nguyên anh cảnh tầng 2 3 tầng. Nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có thể từ trong hà thủy liền bay ra mấy ngàn con cốt linh. Cường đại như thế phải một chi sức mạnh, cho dù là một đám nguyên anh cảnh tầng 8 tu sĩ, ứng phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang kịch liệt trong giao chiến, lôi rượu linh chuẩn tốc độ phi hành cũng chậm lại xuống. Trần trường mệnh ung dung không nội, đồng thời cũng đang quan sát những người khác thủ pháp công kích. Đố cựu công chất độc này tu, từ một cái hồ lô bên trong thả ra rất nhiều hạt trâu màu đen, những thứ này hạt trâu bay sau khi ra ngoài, một khi đụng tới cốt linh thì sẽ đổ. Cốt linh bị tạc phải thịt nát sương tan. Nguyệt ly bên ngoài cơ thể phụ lục thì đánh Một mư sách theo đèn lồng huyết la bương, tất thị khu động số lớn chảnh vị chiến đấu, hắn chảnh vị thực lực cũng rất cao, cơ hồ cũng là nguyên anh cảnh tầng 5 6 tầng, cho nên có thể rất thoải mái đối phó Cốt Linh. Địa ma lão nhân chỉ có một con mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, giống như giày đặc tiếng quan bắn ra, Cốt Linh đụng một cái đến cái này kia quang, ngay lập tức sẽ bị tạc phải nát bấy, uy lực của nó tựa hồ tại thứ 9 hắc châu phía trên. Lôi diệu linh chuẩn toàn thân lôi điện lấp loé, cũng thỉnh chớp, bay đi ra, cũng không nguyên anh dạ, tăng thêm một cái 10 cấp sơ cại u minh cổ hà bên trong như vào chỗ không ngợi, giết đến cốt linh quân lính tan rã. Nhưng cốt linh sau khi chết, hóa thành bổ xương rơi vào cốt sông về sau, rất nhanh lại một lần nữa phục sinh, một lần nữa giết ra tới. Mấy người giết sau khi ra ngoài, Lôi Diệu Linh chuẩn đã bay xa rồi, những thứ này cốt linh liền ở phía sau Liễu Mạn đuổi theo. Nơi đây, nếu là thực lực không đủ, hoặc cảnh giới không đủ, căn bản là vào không được. Chân Trương mạnh bay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy một chi số lượng khổng lồ cốt linh đại quân mênh mông quần quật mà bọn hắn vẫn như cũ rộng lượng cốt linh đánh tới. Cú máy Lôi Diệu Linh chuẩn ám hiệu phi hành, cho nên đang lúc mọi người bảo vệ phía dưới, phía dưới trong nước sông lao ra cốt linh, cũng không có đối bọn hắn chỉnh thể tiến lên tốc độ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau 3 cái giờ, Lôi Diệu Linh chuẩn cuối cùng vô phi tới rồi U Minh Cốt Hà bờ bên kia. Địa phương quỷ quái này, cuối cùng trốn ra được. Đỗ Cựu Công một thân là mồ hôi, quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy một mực khó có thể tưởng tượng cốt linh đại quân, trôi nổi trên mặt sông khoảng không, hướng về phía đám người gào thét không thôi. "Cái này cốt linh, không ra cái này Hà thủy một bước." Chân Chương Mạnh hiếu kỳ hỏi. Đỗ Cựu Công mặt lộ vẻ vẻ trào phúng lại điếu đạo, cốt linh một khi rời đi mà sông, hóa thành bộ xương rơi trên mặt đất thì sẽ hoàn toàn tử vong. Gặp đấu cựu công từ trước đến nay chính mình không hợp nhau, Trần Trường Mệnh nhíu mày. Chất độc này tu tính khí qua thối, làm người mười phần cuồng vọng, là trong năm người duy nhất dám chất vấn Vô Trần Tử người. Tại không thấy Cựu Sát Châu, cùng với Cựu đu huyết liên phía trước, Trần Trường Mệnh không muốn cùng bất luận kẻ nào trở mặt, cho nên hắn không có cùng đấu cựu công làm trong lời nói dây dưa. Lại tiến vào Huệ Hoán Sơn mạch rồi à? Vô Trần Tử nhìn qua liên miên không mạch, nhẹ nhẹ liếm môi một cái. Muốn muốn tới Cựu Sát di chỉ, liền muốn thông qua ba cái hung hiểm chi địa. Thứ nhất hung hiểm chi địa chính là u minh quốc hạ. Thứ hai là huyết oán sân mạch. Đệ tam là sát thối biển hoa. Cựu sát tông di chỉ trở thành tại sát thối biển hoa chỗ sâu. Cựu Lũ trong địa ngục không chỉ có riêng chỉ có cái này ba chỗ hung hiểm chi địa, trước mắt đã biết hiểm địa khoảng chừng 7, 8 sự chi nhiều. Tại bạn năm phía trước đã từng có hóa thần cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng không có có thể triệt để tìm tòi tính tưởng cái này Cựu Lũ trong địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm chi địa. Do đó, hiểm địa số lượng liền thành mê. Cựu Lũ địa ngục bởi vì hung hiểm có rõ cũng được xưng là Viễn Tinh Hải ba đại cấm địa đứng đầu. Tại Viễn Tinh Hải trong lịch sử, đã từng có hóa thần cảnh tu sĩ cũng vẫn lạc tại cựu lưu địa ngục bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, này cấm địa đáng sợ bao nhiêu. Lôi Diệu Linh chuẩn từ giữa không trung rơi trên mặt đất, đám người nhao nhao nhảy xuống tới. Cho dù là 10 cấp yêu thú, trải qua U Minh cốt hạ phen này sau đại chiến, cũng có chút an to điều, cần nghỉ ngơi. Vô Trần Tử lấy ra một chút yêu thú huyết nhục nút cho Lôi Diệu Linh chuẩn. ánh mộ, gì cũng này cái yêu sủng. Những thứ này có linh, thật là làm cho lão phu tiêu hao không thiếu pháp lực. Địa Ma lão nhân hận hận nói ra, tiếp đó nuốt hai mai đang ngượng, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa trị. Những người khác cũng là như thế. Trần Trường Mệnh lục thân kinh người, dù là đã trải qua một phen sau đại chiến, hắn vẫn không có nửa phần vẻ mệt mỏi, cho nên cũng không cần đến khôi phục. Trần lão hữu, nếu là xuất hiện kiểu Sắc Châu, ngươi giúp ta một chút sức lực như thế nào? Ngay tại Trần Trường Mệnh ngóng về nơi xa xăm huyết oán sơn một lúc, đột nhiên bên tai chuyển đến nguyệt ly truyền âm. Trần Trường Mệnh ánh mắt khẽ động, hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này như thế nào âm thầm tìm tới hắn? Nguyệt Ly từ, từ nhắm hai mắt, Nhìn bề ngoài giống như là đang khôi phục pháp lực, nhưng trên thực tế lại cho Trần Trường Mệnh truyền âm nói: "Trần đạo hữu, ngươi nếu là có thể giúp ta, ta nguyện ý nói cho ngươi Cửu Lũ huyết liên vị trí." "Làm sao ngươi biết ta cần Cửu Lũ huyết liên?" Trần Trường Mệnh truyền âm. Nữ nhân này không đơn giản à, xem ra cũng đã sớm giống như vô trật tự, hỏi rõ ràng hắn trong dạ minh thành mua sắm linh dược hành động. "Trần đạo hữu, chúng ta trong đội ngũ mỗi người, ta cũng sẽ không khinh thường, cho nên sớm đối với ngươi làm một chút điều tra, biết được ngươi cần Cửu Nguyễn Ly âm ở bên trong, mang theo cười ôn hòa âm thanh. Chương 588 Ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Chương 588, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Ha ha, ngươi còn biết cái gì? Trần Trường Mệnh ngâm thầm hỏi. Nguyệt Ly tiếng cười chuyển đến, "Ta còn biết, Trần Đạo Hữu chân thực tu vi chỉ có nguyên anh cảnh tầng năm, đã từng ngoài Quy Tinh thành, chu diệt trên trăm tên nguyên anh cảnh tu sĩ." Trần Trường Mệnh ánh mắt ngưng lại. Cái này Nguyệt Ly chẳng những nhìn ra sự chân thật của hắn tu vi, lại còn đoán ra được hắn chính là Quy Tinh đảo Nam Đại tông môn liên thủ lùng bắt hung thủ đó. Nữ nhân này, thật không đơn giản. Giờ khắc này, Trần Trường Mạnh đều có giết người diệt khẩu ý nghĩ. "Trần Hữu, ngươi không phải ta định nhân. Dù là không có lần này kiểu ưu địa ngục hành động ta cũng sẽ không đem ngươi thân phận tiết lộ cho quy tinh đạoo thế lực này Nguyệt Ly Trồng nói Trần trường mệnh trong lòng chẳng nhẹ cái này Nguyệt Ly tâm tư rất nặng xem ra đối với không có quan hệ gì với nàng sự tình tuyệt sẽ không tro chọc nữ nhân như vậy vì sao muốn mưu đồ kiểu sát Châu hạt Châu này liền trọng yếu như vậy sao? Trần trường mệnh đột nhiên nghĩ đến đã từng trải qua địa thi dạy địa thi Mani Châu cái này kiểu sát Châu sẽ không phải cũng là một tòa linh Sơn mạnh của ta ý nghĩ thế này một khi hiện lên Trần trường mệnh cũng có chút thu lại không được dục vọng trong nào rồi Nếu như là linh sơn mạnh Vụ, như vậy hắn cũng muốn lấy được. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Trần Trường Mạnh hỏi. Nguyệt Ly âm thanh trở nên có chút âm hàn, "Trần Đạo Hữu, ta và Địa Ma lão nhân tính toán là đồng minh, hy vọng ngươi cũng gia nhập vào, nếu như chúng ta ba người có thể thu được Cửu Sắt Châu, như vậy cuối cùng ngươi muốn giúp ta đem Địa Ma lão nhân giết chết." Giết chết Minh Hiếu. Trần Trường Mạnh trừng mắt nhìn, cái này Nguyệt Ly tâm tư rất cay độc, ca phía trước còn cùng Địa Ma lão nhân kết minh, mắt liền muốn nhở tay mình chết hắn. Đây thật là độc nhất là lòng dạ đàn bà rồi. Cùng nữ nhân như vậy hợp tác Trần Trường Mệnh trong lòng cũng có chút phát lạnh, cuối cùng, hắn có thể hay không bị phản ứng? Có thể. Trần Trường Mệnh suy tư một phen về sau, vẫn đáp ứng. Trong tay hắn có Ma Linh đẳng cùng Tuyết Vũ Băng tức hai đại ác chủ bài, cho nên dù cho đồng thời đối mặt cái này vũ Đại Nguyên Anh cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ hãi. Nguyệt Ly tất nhiên biết được hắn hoài quy tinh thành đại sát tứ phương sự tình, tự nhiên đối với thực lực của hắn có một rõ ràng nhận thức, hẳn là sẽ không làm ra không sáng suốt sự tình. Trần Đạo Hữu, yên tâm, ngươi giúp ta một chút sức lực, ta sẽ gấp mười hồi báo cùng ngươi. nói khẽ, Chân Trương Mạnh nhìn về phía vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng Nguyệt Ly. Nguyệt Ly hừ nhẹ, "Vị trí kia, cụ không chỉ có một đóa Cửu Vũ huyết liên nha, có bao nhiêu?" Chân Trương Mạnh trong lòng vui mừng. Hắn muốn luyện chế hồi Xuân An, bèn bèn có một đóa Cửu Vũ huyết liên cũng chỉ có thể luyện chế một lọ đan dược, nếu như đa dạng tụ tập một chút, hắn liền có thể luyện chế nhiều một chút đan dược. Đã như thế, hắn nhất định có thể nhường cố Hoài bắt tu vi trở lại nguyên anh cảnh mười tầng tu vi. "2, Ly nói. Chân mí lại, thanh cũng lanh mấy phần, nhạc nhạc Chắc hẳn ngươi sẽ không cầm một ngày nghỉ tin tức cả ta. Yên tâm đi, ta có thể thể với trời. Nguyệt Ly gặp Trần Trường Mệnh cẩn thận như vậy, ngược lại trong lòng đúng lòng, tiếp đó liền thật sự thề. Mặc dù là chuyển âm, nhưng chỉ cần chuyển âm bên trong có thể với trời như vậy lời nói, đồng dạng sẽ bị thiên đạo biết được, từ đó nhường lời thề này có hiệu lực. Mấy người Nguyệt Ly thể sau đó. Trần Trường Mệnh tâm tình cũng trầm tĩnh lại, hết sức cao hứng. hắn tiến vào kiểu ru trong địa ngục không phải là vì kiểu sát trâu, mà là vì kiểu đu Liên Trần Mạnh đến phát ki liên trở về U Minh Quốc hà bên cạnh, vô dự không trùng, liền nắm một cái bộ xương. Thật là mạnh tính ngang mòn. Bộ xương tới tay, vậy mà bắt đầu xuất hiện ăn mòn chi lực, cái này khiến Trần Trường mệnh cũng hơi kinh ngạc. Bộ xương tính ăn mòn, với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng nếu như là người tu đạo, một khi rơi nước sau, cũng sẽ bị ăn mòn lập tức một phấn đều không thừa rồi. Hắn đem cái này bộ xương thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Ma Linh đẳng người người, liền không có hứng thú tránh qua, chế né. Bụng nát diệp hắc khâu tắc thì nghe vị liền bò tới, vào bộ xương bên cạnh, không ngừng mà ngửi, dường hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Người đưa thịt. Chân Trương Mạnh thần niệm truyền vào ngự thú vòng tay bên trong. "Chủ nhân, đây là cái gì? Ta cảm giác ta có thể ăn hết nó." Mục Nát Diệp Hắc Khâu hỏi. "Cái này nú minh cốt hả bên trong bộ xương." Chân Trương mệnh giải thích một câu, tiếp đó hỏi, "Ngươi có thể ăn ít một điểm, nhìn thấy thế nào?" "Được, chủ nhân." Mục Nát Diệp Hắc Khâu đã hỷ, há miệng sẽ đem một cái bộ xương toàn bộ nuốt xuống. "Ăn ngon thật, cái này bộ xương rất thích nó à?" Nó hưng phấn lớn tiếng nói. "Ha ha, tốt, cái đồ chơi này còn nhiều a, ta giúp ngươi nhiều cả một chút." Chân Trương Mạnh trong lòng không được to. Nếu không phải rảnh rỗi đến phát chán, hắn cũng sẽ không đối với bộ xương cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới phát hiện bộ xương ẩn chứa tính ăn mòn, thế là hắn liền nghĩ đến mục nát diệp hắc khâu cũng có thể phun ra hữu thực tính chất lòng. Tựa hồ cả hai đồng nguyên. Thế là hắn đem bộ xương để vào ngự thú vòng tay ở bên trong, không nghĩ tới mục nát diệp hấp khâu vậy mà cảm thấy hứng thú như vậy. Chân Trương mệnh tin tưởng, loại này bộ xương có thể làm thành mục nát diệp hắc khâu ngày sau khẩu phần lương thực rồi, đã như thế, nó tốc độ tiến hóa cũng sắp tăng tốc không thiếu, đồng thời ăn mòn chi lực cũng sẽ tăng cường. Hô. Chân Trương Mạnh lăng không hướng U Minh Cốt hạ chụp tới. Hắn lần này dùng sức quá mạnh, dẫn đến bộ xương bay ra ngoài quá nhiều, những thứ này bộ xương vậy mà giữa không trùng trung hóa làm một cái cốt linh, giữ tận hướng về Trần Trường mệnh nhảy tới. Trần Trường Mạnh một quyền đem cốt linh đánh giết. Cốt linh hóa thành bộ xương, bay lả tả rơi xuống, tiếp đó bị Trần Trường mệnh thu vào ngự thú vòng tay bên trong. "Chủ nhân, những thứ này bộ xương không có trước đây phẩm chất tốt." Mục Nát Diệp Hắc Khâu nói. Cốt linh chết đi sau đó, hóa thành bộ xương vậy mà phẩm chất giảm xuống. Trần Trường Mạnh nao nao, hắn đem ngự thú vòng tay bên trong bộ xương lấy ra ngoài, một lần nữa vút bỏ tới rồi cốt trong sông. Trần Đạo Hữu, ngươi thật nhàm chán à, một hồi thu vào đi, một hồi lại đem đúng ra, đây là dành đến đau trừ à." Một đạo âm lãnh tiếng rêu cợt truyền đến, kẻ nói chuyện chính là Đỗ Cựu Công. Bây giờ không chỉ là hắn, mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn sang. Tựa hồ cũng nghĩ không thông, cái này Trần Đạo Hữu vì cái gì giống cái người điên vừa đi vừa về dạy vỏ bộ xương. Gặp Đỗ Cựu Công lại chảo phúng chính mình, Trần Trường mệnh sầm mặt lại, thư lạnh nói, lao độc vật, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi muốn như thế nào?" Đỗ Cựu Công ngang hông hồ lô, nháy mắt liền bắt đầu lay động. Phản phất có đồ vật gì muốn bách thiết từ trong hồ lô chui ra ngoài, mà hắn trên người bản thân cũng hiện lên một tầng lu quang. Cái này lu quang tạo thành một tầng khôi giáp thật dày. Đố Cựu công khí thế như hồng, mâu quang hàn ý đại thịnh, lạnh điếu đạo: "Đừng nhìn ngươi là thể tu, nếu như dám cùng lao phu khiêu chiến, vậy ngươi liền thực sự là chẳng sống." Thật sao? Trần trường mệnh đột nhiên phát động tấn gì, liền hướng về đố Cựu công đánh tới. Hắn muốn là không muốn cái này đố Cựu công chấp nhặt, nhưng nghe Bồ Tát cũng có 3 phần tức giận, bị liên tục mở miệng phúng về sau, Trần Trương nổi trận lôi đình, cuối cùng quyết định muốn cho cái này lão độc vật một bài học chương 589, nội chiến chương 589, nội chiến Trần Trường Mệnh trong nháy mắt lấn đến gần Đỗ Cựu Công. Hô, Hữu Quẩn quấn lấy Khai Sơn phá thạch khí thế hung mãnh, trực đạo lão độc bật mặt, tự tìm cái chết. Đỗ Cựu Công cười lạnh, ánh mắt chợt lạnh. Nga hung hắn hổ lô chấn động không ngớt, đột nhiên xông ra một cỗ màu xanh đậm sương độc. Trong làn gói độc, ẩn ẩn có vô số thật nhỏ độc châm bắn ra, như bạo vũ lê hoa giống như bắn về phía Trần Trường, Mệ. anh, Trần Trường Mệnh. Mệnh, động, động phát ra đinh đinh đương, đương vàng, nhau nhau rơi xuống. Trở dịp xương độc hơi trì hoãn, hắn quyền thế không biến, lần nữa lấn người mà lên, quyền trái như như đạn pháo văng ra. Đố Cửu công sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, cái này thể tu nhục thân phòng ngự sẽ kinh người như thế. Hắn chú tâm rèn luyện nhiều năm độc châm, giống như rắn độc chi răng nanh, mỗi một cây đều đạt đến hạ phẩm linh bảo cấp bậc, không chỉ có cứng rắn như sát, càng lần chứa chí mạng bị độc. Nhưng mà khiến cho người kinh ngạc chính là, hơn ngàn mai độc châm như cá giết sang sông giống như cùng một chỗ bắn ra, vậy mà cũng không có thể thường tới đối phương một chút, thậm chí ngay cả đối phương cái kiếp như đồng tường thiết mịch một dạng lặng ra đều không thể công phá. Cái này khiến Đấu Cựu Công trong lòng cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Thời khắc nguy cấp, hắn bỗng nhiên vô bên hông lớn nhất hộ lô, một cái to lớn con rết tử trong hộ lô chui ra. Này con rết toàn thân xanh biếc, giai ước trừng nhất trượng, nguyên thân tản ra làm cho người khó chịu mùi hôi, bảy đôi cánh lao nhanh huy động, mang theo một hồi bén nhọn độc phong. Tiểu sĩ con rết, một bên địa ma lão nhân nhịn không được kinh hồ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên rẻ. Tiểu sĩ con rết chính là thượng cổ dị chủng, một khi mọc ra cựu đôi cánh, dù là đẳng cấp không có đột phá cấp 11, cũng đủ để sánh ngang hóa thần cảnh một tầng tu sĩ. Nay tiểu sĩ con dết, giáp xác kiến cố phong ngữ không chê vào đâu được, sức mạnh bàng bạc tựa như biển, lại quanh thân kịp độ, vô luận là người tu đạo, cũng hoặc luyện thể chi đồ, tất cả khó mà cũng xứng đôi. Huệ La Vương hai mắt khẽ hở, trong tay đèn lồng khẽ động, chảnh quỷ hư ảnh mặc mặt gắt, giống như đối với cựu sĩ con rết cầm thủ đến tận sư thủy, cũng là mười cấp sơ giai a. Hắn thấp giọng thì thào, cái này Đố Cựu Công giống như vô trật tự, cũng có yếu tố tương trợ khiến cho hai người chiến lược tăng gấp bội. Mặt khác một bên, Vô Trần Tử sắc mặt bình tĩnh, hắn cẩn thận quan sát lấy Trần Trường Mệnh cùng Đố Cựu Công chiến đấu. Trận này đấu chiến mặc dù là nội chiến, nhưng là một cái rất khá giải đồng đội thực lực tuyệt hảo cơ hội. Nguyệt Ly dưới mặt nạ trên khuôn mặt, mang theo nụ cười như có như không, nàng đợi hồ không lo lắng trận tranh đấu này ai sẽ thắng. Cửu sĩ con giết trong miệng phát ra hy the the, the âm thanh, dương nhanh múa đuốt nào về phía Trần Trường Mệnh, móng đuốt sắc bén cùng răng độc lập lọi hàng quang. Súc sinh, tự tìm cái chết. Trần Trường Mệnh trong mắt lóe lên một tia tăng tốc, cái này Cửu Sí con giết còn nghĩ cùng so với hắn liều thân. Ầm. Trường Mệnh cánh tay trái tính cả nắm đấm nháy mắt đã biến thành màu đen, một quyền liền đánh trúng Cửu Sí con Cửu Sí con quyết cái kia sắc bén lại cứng rắn lợi trảo, tại một quyền này đánh kích phía dưới, lập tức phá toái không chịu nổi. Cửu Sí con quyết bị đau, quả quyết lui lại. Cùng lúc đó, hắn hung tính bộc khởi, trong miệng lại phun ra từng đạo hô hắc ma mang. Xoanh xoanh xoanh, chân trường mạnh vung tay lên, sẽ đem chút ấu quang cho cứng rắn đánh tan nát. Hắn chờ đúng thời cơ, một cái bước xa phóng tới Đô Cửu Công, cái sau còn không kịp phản ứng, liền bị Trần Trường Mạnh một cái trọng quyền đánh trúng lực. lượng khủng lồ, đem Đô Cửu Công hất bay ra ngoài. Đấu kỹu công nghiêm phun tiên huyết, tại thịt một tiếng ở bên trong, ngã rầm trên mặt đất. Mấy người khác thấy cảnh này, thần sắc phát sinh biến hóa. Cái này thể tu quá mạnh. Nguyên Ly, ngươi nhìn lầm rồi a. Nguyên Anh cảnh tầng 5 thể tu, làm sao lại lợi hại như vậy? Địa Ma lão nhân bất mãn truyền âm, tựa hồ tại trách cứ nàng kiểm tra bất lực. Không sai, hắn chính là Nguyên Anh cảnh tầng 5. Nguyễn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, truyền âm nói, nhưng hắn luyện thể công pháp rất là thủ, chưa từng nghe nói qua, cho nên mạnh ngoại hạng. Địa Ma lão nhân mím môi một cái. Nguyện anh cảnh tầng 5 thể tu có thể đã thương nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, người này nếu là tu luyện tới nguyên anh cảnh 10 tầng, cái kia toàn bộ Huyễn tinh hải bên trong ai còn là đối thủ của hắn. Ta đã tự mình cùng Trần đạo hữu trao đổi chờ tranh đoạt kiểu Sát Châu thời điểm, hắn nguyện ý cùng chúng ta kết minh. Nguyệt Ly lại chuyển âm nói, "Được a, đã như thế, ta ba người tuyệt đối có thể thu được kiểu Sát Châu." Địa Ma lão người vui mừng. Trần Trường mệnh đi đến đối Cửu công trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, "Lão độc vật, đây chính là trả phúng kết quả của ta." Về sau miệng sạch một chút. "Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi thắng?" Đỗ Cựu Công đột nhiên đứng lên, lau máu tươi trên khóe miệng, âm chắc chắc tiểu đạo, người đã chúng lao phu luyện chế vô ảnh chi độc, độc này tiềm ẩn tại trong thân thể ngươi mỗi một chỗ, sau 7 ngày, ngươi thì độc sẽ phát bỏ mình. Vô ảnh chi độc. Trần Chương Mệnh sử sở, trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn không có chút nào cảm nhận được chính mình chúng độc. Trần Chương Mệnh lặng yên cảm thụ được tự thân tình trạng, đột nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi một cái. Chẳng biết lúc nào, một loại cực kỳ che giấu độc tố đã lén vào trong cơ thể của hắn, chất độc này như bóng với hình, trải rộng các nơi toàn thân, dù dịch, phảng có được liệu nguyên chi thế. Có chút ý tứ Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Cái này vô ảnh chi độc lèn vào năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng đối với nhục thể của hắn lại lực phá hoại có hạn. Nếu là đổi thành khác thể tu, có lẽ sẽ chịu đến vô ảnh chi độc ảnh hưởng. Chân Trương Mạnh nhục thân không phải bình thường, trước kia cái kia thất tuyệt đối độc châm chi độc đều không thể muốn tính mạng hắn, huống chi cái này vô ảnh chi độc. Đỗ Lạc Hữu, ngươi cái này cự sĩ con giết một thân cũng là loại này vô ảnh chi độc a?" Nguyệt Ly đột nhiên cười hỏi. Đỗ Cựu công thấy Nguyệt Ly cố ý tìm hiểu tin tức, lại không có ẩn nút ý nghĩ, mà là một mặt ngạo nghễ nói, "Nguyệt hữu nói không sai." Cái này kỵ hữu sĩ con giết chính là vô hành chi độc vật dẫn bất kỳ cái gì tu sĩ cùng nó tiếp xúc, cũng sẽ bị vô hành chi độc xâm lấn. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn liếc qua Trần Trường Mạnh, thâm ý sâu sắc nói, "Trần Đạo Hữu, ngươi như muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe lời, Lao phu đem xem ở đội Hưu phương diện tình cảm sẽ chọn cơ dại độc cho ngươi." Lời vừa nói ra, mấy người khác thần sắc lập tức đại biến, chọn cơ hai chữ lập tức liền bại lộ Đố Cựu Công lòng lang dạ thú. Hắn muốn mượn loại này, tới điều kiện một cái nguyên cảnh tầng 8 thể tu. "Đố Đạo hưu, thật là sâu tính toán." Địa Ma lão nhân vô cùng phẫn nộ, Hai tay buông lên, lớn tiếng gầm thét lên, ngươi là muốn thông qua trường không Trần Đạo Hữu tới tranh đoạt Cửu Sắt Châu. Lão phu không có đã nói như vậy. Đố Cửu Công lắc đầu, chậm rãi nói, cái này chỉ là các ngươi ác ý phòng đoan thôi. Trần Trưởng Mạnh nhìn chằm chằm Đố Cửu Công, duỗi ra một cái tay, đạm mạc nói, Đồ Lãng Hữu, đưa giải dược ra đây, bằng không ta giết chết ngươi. Giết chết lão phu. Đố Cửu Công cười to, trên thân lại dâng lên một tầng quang. Trong tay hắn thêm ra một cây tiêu ngọc, đặt ở miệng bắt đầu thổi. Cái này tiếng tiêu cổ quái, lộ ra một loại điệu chi ý Trần Trưởng Mạnh nhíu mày, ở nơi này tiếng tiêu tác dụng dữ Trong cơ thể hắn vô hành chi độc vậy mà bắt đầu đối với bộ phận thân thể của hắn triển khai điên cuồng công kích. Đỗ đạo hữu, ngươi cái này quá mức. Địa Ma lão nhân đột nhiên sắc mặt tâm trầm chỉ có một con mắt đột nhiên nở rộ một đạo tấn manh hắc quang, đánh về phía Đỗ Cựu Công. Ầm. Tiếng điêu im bắt mà dừng. Tại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, Đỗ Cựu Công hộ thể lẩm ánh sáng bị kích phá, cả người hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chương 590, Huyết Oán Sơn Mạch chương 590, Huyết Sơn Mạch Đỗ không có thường, chặn Địa Ma lão nhân độc mang một kích. Bất quá, hắn có chút chần Cửu Sí con quyết bay đến trên đỉnh đầu, hướng về phía Địa Ma lão nhân một hồi gập ghết. Địa Ma Đạo Hữu, ngươi cũng dám động thủ với ta? Đỗ Cửu Công vừa tức vừa cả giận nói. Địa Ma lão nhân lộc nhãn thần thông kia người, tốc độ công kích quá nhanh, dẫn đến Cửu Sí con quyết đều chưa kịp bảo hộ hắn. Tốt tại đối phương cũng không có hạ tự thủ. Đỗ Đạo Hữu, chúng ta bây giờ vừa mới vượt qua U Minh quốc hả, không dễ nội chiến, nhanh chóng lấy ra giải dược cho Trần Đạo Hữu, bằng không đừng trách lão phu không khí. Địa Ma lão nhân trầm nói. Vô như thế nào, Trần Đạo Hữu đã cùng bọn hắn kết mình, trở thành hắn minh hữu. Cho nên Hàn Tuyết sẽ không nhường Đỗ Cựu Công mượn vô ảnh chi độc tới áp chế Trần Trường Mệnh. Gặp địa ma lão nhân xuất thủ, huyết la vương cùng Nguyên Ly, thậm chí là vô Trần tử đều đem ánh mắt rơi vào Đỗ Cựu Công trên thân. Những người này không nói gì, nhưng một cỗ vô hình áp lực lại tác dụng trên người Đỗ Cựu Công. Đỗ Cựu Công minh bạch, bây giờ loại cục diện này hắn đã chọc chúng nó, nếu như không giao ra giải dược, e rằng 5 người sẽ cùng nhau vây đánh hắn. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, ném về Trần Mệnh, đây là giải dược, trần đạo Hưu An vào liền có thể giải độc. Mệnh tiếp nhận bình nhỏ, ngửi ngửi, nhạt nhạt đạo, cái này đen tủi tủi chính là giải dược. Nếu như Đỗ đạo hữu ngươi thể với trời, ta có thể ăn vào giải dược này. Thề với trời. Đỗ Cửu Công không nghĩ tới Trần Trường Mệnh sẽ như thế bức bách hắn, thấy mọi người nhìn chằm chằm, hắn không thể làm gì khác hơn là thề với trời. Trần Trường Mệnh thấy thế, lúc này mới ăn vào trong bình giải dược. Theo dược lực tan ra, trong cơ thể vô ảnh chi độc như như băng tuyết hòa tan, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trần Trường Mệnh trong lòng sát ý cũng chậm rãi thu lui. Vừa rồi, hắn thật có đem Đỗ Cửu Công giết chết ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới Điệu Ma lão nhân đột nhiên xuất thủ, đem Đỗ Cửu Công chတော် đánh bay ra ngoài. Trần Trường Mệnh tính tưởng Trong đội ngũ bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nường đố cựu công điều khiển âm như của mình được như ý, cho nên tất nhiên có người sẽ ra tay ngăn cản. Vô Trần Tử hít một hơi, thần sắc trịnh trọng vừa chắc tay, "Tốt, hy vọng các vị đạo hữu thả xuống thành kiến, chúng ta sau đó muốn thông qua huyết oán sơn mạch rồi." Đám người mặc mặc gật đầu. Huyết oán sơn mạch bên trong trải rộng rất nhiều mỏ quán khối lỗi, tu vi so với Liên Quốc Linh cao hơn nữa, cho nên ứng phó cũng không dễ dàng. Nếu như sáu người không thể chân thành bằng kết, e rằng cửa này đều không vượt qua nổi. Xong không qua huyết oán sơn mạch, liền không cách nào tiến vào xác tối trong biển hoa cựu sát tông gì tất rồi. Tất cả mọi người là tu luyện mấy trăm năm nguyên anh lão quái, cho nên như loại này một khắc trước trở mặt, sau một khắc tiếp tục chuyện hợp tác, gặp phải cũng không ít. Tất cả mọi người tin tưởng, một số thời khắc nên hợp tác liền phải hợp tác, bằng không một khi xuất hiện mâu thuẫn, bọn hắn muốn bình an từ kiểu lũ trong địa ngục trở lại, khó khăn. Do đó, sáu người tiểu đội tốt nhất đừng giảm quân số. Đám người nhảy lên lôi diệu linh chuẩn trên lưng, cái này mới cấp yêu thú vô cánh cất cánh, bay về phía tiên huyết đồng dạng diễm lệ mãng mãng mạch. Rất nhanh, lôi diệu linh chuẩn liền bay vào huyết toán sơn mạch bên trong. Trần Chương mệch mí mắt nhắm lại, đánh giá cái này bên mông vô bờ huyết oán sơn mạch. Ở đây một mảnh sắc hồng. Vô luận là sơn mạch vẫn là thực vật, cũng là tiên diễm như máu. Rất nhiều nơi màu máu bùn đất đang không ngừng lúc lích, phản phất bên trong lẫn chứa việc gì vẫn. Lôi Diệu Linh chuẩn vừa vừa bay vào huyết oán sơn mạch, trong đất bùn bỗng nhiên hiện ra từng cái vòng xoáy, bên trong vòng xoáy có từng đoàn từng đoàn huyết sắc chi bẩn, phản phất đạn pháo liên châu giống như phi nhanh Những chấp nhất tu vi, cũng là nguyên anh cảnh tầng 4, cao người cũng có nguyên anh cảnh tầng 5. Trân Chương Mệnh nhìn chằm chằm Phô Thiên cái địa huyết oán khôi lỗi, trong lòng cho ra phán đoán. Hắn nghe Vô Trần Tử nói qua, những thứ này huyết oán khôi lỗi trong công kích, mang nhất định có thần hồn công kích, cho nên không dễ ứng phó. Nếu là số lượng thua tốt, lấy bọn hắn nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ chi năng, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng mà, huyết oán khôi lỗi số lượng cùng U Minh cốt hạ bên trong cốt linh so sánh, may không thua bao nhiêu. Cho nên, chiến dịch này chi ra khổ, tất phải viễn siêu cùng cốt linh chi chiến. Ầm, một tia điện phóng qua, Lôi Diệu Linh chuẩn trước tiên phát động công kích. Lôi quang bổ trúng mấy huyết khối huyết oán khối lõi, ầm vang nổ tung, những khối lõi này trong nháy mắt mất mạng. Lôi điện, là cửu rũ trong địa ngục đủ loại yêu vật khát tinh. Nếu như không phải trở đi lục đại nguyên anh cảnh tu sĩ, những lôi diệu linh chuẩn bung ra giết hại, nó đánh chết huyết oán khối lõi số lượng, tuyệt đối phải siêu việt một ít nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ. Ầm ầm. không ngừng nổ tung, lục đại nguyên anh 8 cường đồng thời thủ. Nổ tung huyết hóa thành màu đỏ bùn đất, bay lả tả rơi vào sơn mạch các nơi, cùng nguyên bản bùn đất tan hợp lại cùng nhau. Bùn đất trong phòng xoáy không ngừng trôi ra mới huyết oán cô lỗi, tựa hồ giống như cốt linh vô cùng vô tận. Chân Trương Mạnh thấy cảnh này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tiến vào tu tiên giới nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế đất kỳ dị. Tựa hồ toàn bộ kiểu lũ trong địa ngục đều có một loại kỳ dị quy luật nắm trong tay. Quy luật phía dưới, sẽ không đối với sông vào tu sĩ đối đánh tới cùng, mà là dừng bước tại mỗi một chỗ địa giới biên giới. Huyết toán sơn mạch bao la, vượt xa u minh quốc hạ, cho nên tám người một chân con thú đủ đấu chiến hai ngày hai đêm, mới rốt cục xông dáng huyết oán sơn mạch địa giới. Chân Trương Mạnh dõi mắt trông về phía xa, Phía trước tựa như một bức ngũ thải bàn lan bức tranh, đó là một mảng lớn rực rỡ nhiều màu biển hoa. Trong biển hoa, sinh trưởng rất nhiều thực vật cực kỳ cao lớn, nếu là thả ở bên ngoài, giống như đại thụ che trời. Lôi Diệu Linh chuẩn hàng rơi trên mặt đất, trải qua qua 2 ngày 2 đêm chiến đấu gian khổ, con yêu thú này thể lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại cũng vô lực phi hành. Những người khác cũng là như thế, đều mệt đến nhanh muốn rời ra từng mảnh. Cho dù là luôn luôn phiêu nhiên mà lì, cũng là đổ mồ hôi chẳng trẻ, quần áo đều ướt đẫm. Trong 2 ngày này, đám người không ngừng ăn vào số lớn đang được đến bổ sung pháp lực. Mặc dù như thế, vẫn còn có chút cũng ứng cũng được, nguyên lý của mấy lần gặp phải nguy hiểm, vẫn là Trần Trường Mạnh xuất thủ, giúp nàng đánh lui rất nhiều máu đoán cô lỗi. Nguyệt Ly là ảo tu, luôn năng lực chiến đấu yếu hơn những người khác. Nhưng mà, nàng thần hồn chi lực cực mạnh, tại thời khắc mấu chốt cũng bảo vệ Trần Trường Mạnh thân hồn. Hai người ngược lại là tạo thành bổ sung. Kỳ thực, nếu như không có Nguyệt Ly tương trợ, Trần Trường Mệnh cũng có thể vận dụng Cố Hoài Bắc Định thần châu. Nhưng Nguyệt Ly đã bí mật cùng mình, cho nên cũng vui vẻ hai người tạm thời hợp tác lẫn nhau. Địa phương quỷ quái này, mỗi tối một lần đều phải đào lên ra. Đỗ Cửu Công nhìn chằm chằm xa xa sát tối biển hoa, tức giận chửi bới nói, "Huyết La Vương dù là đang khôi phục pháp lực, vẫn như cũ sách theo đèn lồng, hắn thấp giọng hỏi, "Đỗ Lạc Hưu, cái này sát thối biển hoa sau đó chỗ, người đi qua sao?" "Không có." Đỗ Cửu Công lắc đầu. "Sát thối biển hoa cơ hồ chính là Nguyên Anh cảnh 8 tầng tu sĩ có khả năng đến cực hạn khu vực, nếu như muốn đến chỗ tiếp theo nhiều địa, không có Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ dẫn đội, căn bản không có khả năng đi vào. Cái này sát tối trong biển hoa, liền dày có không ít đặc thù linh dược, nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được Cửu Vũ Viên Liên." Vô Trần Tử đột nhiên nói, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn có ý định liếc nhìn Trần Trường Mệnh. Chương 591, các phương lôi kéo chương 591, các phương lôi kéo Vô Trần Tử vô cùng rõ ràng Trần Trường Mệnh tiến vào kiểu lũ trong địa ngục cần gì, cho nên bây giờ đột nhiên đem sát thối trong biển hoa có thể xảy ra chiều dài kiểu lũ biết liên tin tức ném đi ra, cũng là nghi âm thầm lôi kéo người này thực lực cường hãn thể tu. Nguyệt Ly nhíu mày, một vòng u quang từ sâu trong mắt lan qua. Nàng tự nhiên nghe ra Vô Trần Tử ẩn ý trong lời, muốn kéo ở nàng người. Không có cửa đâu. Trần Tử đạo hữu. Trần Trường Mệnh lông mày nhíu lại, Được nghe nói, không ngươi biết nơi nào có cựu lũ huyết liên. Ha ha. Vô Trần Tử mỉm cười, buốt cằm nói, lão phu từng tại sát thối trong biển hoa, gặp qua cựu lũ huyết liên. Có bao nhiêu? Trần Trường Mạnh ánh mắt sáng quắc truy vấn. Hai ba đóa. Vô Trần Tử có chút mong đợi nhìn qua Trần Trường mệnh nói, hắn bây giờ ném ra ngoài một nhử, liền là hi vọng cái này chiến lực cường hãn thể tu, có thể tại tranh đoạt cựu sát châu thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Mới hai ba đóa. Trần Trường đầu không nói, thần thủy, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vô Trần Tử hiểu biết cựu lũ huyết liên chi vị. Cung Mặc Ly vị trí tri địa đồng thời không giống nhau. Nguyệt Ly cung cấp cửu lũ huyết liên vị trí, số lượng càng nhiều. Do đó, hắn và Nguyệt Ly ý hướng hợp tác cũng không thể bị Vô Trần Tử lay động. Tại Trần Trường Mệnh mà nói, Vô Trần Tử cùng Nguyệt Ly đều là người rừng, làm không giao tình. Cho nên, phương nào chỗ cung cấp tin tức giá trị đáng sợ hơn, hắn liền sẽ dấn thân vào tại phương nào trận doanh. Cái đội ngũ này hết thể 6 người, không người nào là tâm hoài bị thai. Trần Trường Mệnh sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào. Do đó, ai đúng hắn có giá trị nhất, hắn liền chọn giúp ai. Kỳ quái, chân đạo hữu tựa hồ bất vi động. Gặp Trần Trường mệnh sắc mặt bình tĩnh, Vô Trần Tử trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định rồi. Hắn ném ra ngoài kiểu lũ viết liên cái này mọi nhử, làm sao lại thất bại? Chẳng lẽ nói, có người đoạt mất rồi? Hắn sắc mặt ngưng trọng mà quét mắt đám người một phen, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Ly, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, dường như lộ ra một vòng thâm ý có thể, Nguyệt Ly hiểm nghi nặng nhất đại. Trước đây tại xuyên qua huyết oán sơn mật lúc, hai người này liền đã hai bên cùng ủng hộ, giữa lặng lẽ hình thành một loại không lời ăn ý hử, không quan trọng. Vô Trần Tử trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa. Lôi kéo cái này thể tu, cũng bất quá là điện hoa chi gấm. Nếu như lôi kéo thất bại, hắn vẫn như cũng có thủ đoạn khác tới thu mạch kiểu sát châu. Nghe nói, phía sau huyết hải trong đầm lầy, cũng có kiểu lũ huyết liên tồn tại. Huyết La Vương đột nhiên nói, hắn túi đầu nhìn xem đèn lồng, thần sắc chuyên chú, cũng không có nhìn về phía bất kỳ người nào. "Hừ." Địa Ma lão nhân lông mày dựng lên, thư lạnh nói, "Huyết La Vương, ngươi chẳng lẽ không biết huyết hải trong đầm lầy có khả năng gặp phải Hoàng Tuyến mắt sao?" Ha, "Ha tự nhiên sẽ hiểu." Huyết La Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục cúi đầu, nội no bụng ngầm thầm vì nói, vừa gặp Hoàng Tuyến mắt Mười thứ không quay đầu lại. Chúng ta nguyên anh cảnh tu sĩ chỉ cần bị hoàng tuyến mắt theo dõi, cái mạng nhỏ này liền không có đâu. Nguyên lý ánh mắt trở sắc bén. Bất quá, cái này ánh mắt lợi hại cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện trong nháy mắt, cho nên không người phát giác. Huyết La vương, cái này hoàng tuyến mắt là chuyện gì xảy ra? Chân Trương Mạnh hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với cựu u địa ngục không hiểu nhiều, bây giờ cũng liền nghe vô Trần Tử nói qua ưu minh quốc hạ, huyết toán sơn mạch cùng sát thối biển hoa, đến cái này huyết hải đầm lầy cùng trong đó hoàng viên đồng thời nghe nói qua. Khó mà miêu tả. Tóm lại Hoàn Tuyển Mắt đối với Nguyên Anh cảnh tu sĩ mà nói, gặp phải đó là một con đường chết. Trần Trường Mệnh ngay vậy, lập tức có chút thất vọng. Đố Cựu Công cười hắc hắc, chen miệng nói, "Trần đạo hữu, ngươi đối với cái này hoàn toàn mất cảm thấy rất hứng thú a." Có chút hứng thú. Trần Trường Mệnh một cái liếc tới, "Thế nào, Đố đạo hữu nguyện ý cho ta giải hoặc?" Đố Cựu Công tựa hồ có ý định khoe khoang bác học, dương dương đáp ý giải thích nói, "Hoàn Tuyển Mắt là đại khủng bố chi điện, một khi bị để mắt tới liền sẽ kéo vào trong đó, giống như tiến vào vô gian địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được." Trong lịch sử cũng chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể an nhiên trở ra, Nguyên Anh cảnh tu sĩ nhìn thấy hoàng tuyền mắt cũng sẽ bị hút đi vào. Thì ra là thế. Trần Trương Mệnh gật đầu. Dựa theo kiểu sử trong địa mục hiểm địa phân bố đặc điểm tới nói, huyết hải đầm lầy tại sát tối biển hoa sau đó, cho nên nơi đó mức độ nguy hiểm cũng cao hơn sát thối biển hoa. Bọn hắn chi này Nguyên Anh cảnh tám tầng tu sĩ tạo thành đội ngũ theo lý thuyết, không có tiến vào huyết hải ao đầm thực lực. Trần Trương Mệnh trong lòng đột nhiên động một cái, âm thầm nói, Nguyệt Ly hưu, biết được là ở sát biển hoa, vẫn là huyết hải đầm lầy? Đối mặt Trần Trương Mạnh giáp tỉnh nguyệt ly trong lòng không chút nào hoảng, tựa hồ sớm đã đối sách, nàng thân sắc bình tĩnh truyền âm nói, "Sát thối trong biển hoa, không thể nào sinh ra nhiều như vậy cựu lũ huyết liên, cũng chỉ có huyết hải trong đầm lầy mới có." Huyết hải đầm lầy hung hiểm khó lường, tiến vào người cựu tử nhất sinh. "Nguyệt Ly đạo hữu, ngươi thật là sâu miêu lộ a, đây là cho ta vẽ lên một chiếc bánh lớn đỡ nói sao?" Trần Trương Mạnh cố ý tức giận. "Trần đạo hữu đừng đợi chờ thu được sau đó, ta sẽ cùng cùng nhau đi tới huyết hải đầm cười âm, "Cùng đi." Trần Trương Mạnh nao không có nghĩ đến cái này, Nguyệt Ly vậy mà đánh cái này tình toán. Trong lòng của hắn cũng hờn hận cảm giác không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời, hắn hết lần này tới lần khác lại không nói ra được nơi nào tồn tại không hợp lý chỗ. Từ đối với kiểu Vũ viết Liên khẩn cấp đu cậu, Trần Trường Mệnh quyết định không thay đổi trước đây quyết định, hắn muốn tiếp tục cùng Nguyệt Ly bảo trì đồng minh quan hệ, hết hạn tìm được Cửu Vũ Việt Liên sau đó kết thúc. Trần Đạo Hữu, nhìn người đối với Cửu Vũ Việt Liên nhất định phải được a, nhưng lão phu có thể phải nhắc nhở người, nếu như không có bỏ cánh cam liền thì đừng có lạc, ha ha. Đấu Công đột nhiên cười quá dị. Lão vật, ngươi có dám mạo Trần Chương mạnh mặt lạnh quát lớn: "Đỗ Cửu công âm hiểm tiểu đạo, cái này huyết hải trong đầm lầy có huyết địa ma cùng ế huyết muôi, hai loại quỷ độ vật thế, nhưng là mười phần thích các ngươi loại này thể tu thị vượng huyết dịch, ngươi một khi đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn chúng cho hút thành tro cô." Dừng một chút, Đỗ Cửu công hai tay ôm ngực, rêu cần nói: "Trần đạo hữu, La phu quên ngươi không muốn không biết lượng sức, nếu như tùy tiện tiến vào huyết hải đầm lầy, ngươi chỉ có thể bình bạch mất mạng." Gặp lão độc đối với mình thi triển khách tướng, trong hơi có cơn like cái này huyết trong lại có hai loại am hiệu hút máu ma. Hắn thân là thể tu, trong máu ẩn chứa thể bượng sinh mệnh lực, một khi tiến vào huyết hải trong đầm lầy, chính xác sẽ bị hai loại yêu ma quần khởi công chi, từ đó lâm vào khổ chiến. Hắn dù cho có ma linh đẳng tương trợ, nhưng đối mặt phô thiên cái địa huyết địa ma cùng ế viết mu ơi, lại có thể kiên trì bao lâu? Mà Nguyệt Ly đáp ứng cùng hắn cùng đi, hắn lại làm sao có ý tứ lấy ra ma linh đẳng đi ra. Trần Đạo Hữu, ngươi không cần phải lo lắng, huyết hải trong giao đầm hai loại yêu ma cũng chỉ là đối với sống sinh mệnh cảm thấy hứng thú, chỉ cần ta chiếm được Vũ Sắt liền có thể thôi động chín loại sát khí hộ thân. Từ đó nhường các yêu ma không cách nào cảm nhận được khí tức chiến hần. Nguyệt Ly phảng phất nhìn ra trần chương mệnh trong lòng lo nghĩ, thế là liền truyền âm đi qua. Cựu Sát Châu còn có cái chủng này kỳ hiệu. Trần Chương Mệnh trong lòng cả kinh, đột nhiên nghĩ đến vô trần tử đối với Cựu Sát Châu nhất định phải được, sẽ không phải cũng nghĩ lén vào huyết hải đầm lầy a. Cái này huyết hải trong đầm lầy ngoại trừ Hoàng Tiên Mắt, còn có thứ gì đáng giá mạo hiểm? Chương 592, Huyết Hải Đầm Lầy chương 592, Huyết Hải Đầm Lầy thật. Nguyệt tục nói, Trần Hữu, nếu không có Cựu Sát Châu trợ giúp, cho dù lấy ngươi chi tâm hậu nội định, cũng có mã xâm nhập huyết hải đầm lầy. Trần Trường mệnh nghe vậy trầm mặc. Hán Liêm Tức Thuật, như toàn lực thi triển, cũng có thể như chết vật giống như không sinh khí chút nào, nhưng có một tiền đề, tức tự thân cần hoàn toàn đứng im hơi có động tác, liền sẽ từ từ vật chuyển thành mà sống. Do đó, Hán Liêm Tức Thuật tại huyết hải trong đầm lầy cũng không giúp được một tay. Kế sách hiện nay, hắn cũng chỉ có thể hợp tác với Nguyệt Ly, trước tiên cấp được kiểu Sát Châu lại nói. Gặp Trần Trường mệnh không tiếp lời đề, Đỗ Công cũng cảm giác vô vị, liền nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục pháp lực, những người khác cũng giữ im lặng. Cứ như thế trôi qua nửa thiên thời gian, Đám người pháp lực khôi phục, tinh khí thần lại khôi phục được trạng thái bình phong. Vô Trần Tử đứng tại lối rượu linh chuẩn trên lưng, nhìn qua năm đại cường giả liền o quyền, trầm giọng nói ra, "Các vị đạo hữu, tại đến Cửu Sắt Tông Di trước, chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác, cho nên cần cùng qua sát thôi biến hoa. Đây là tự nhiên." Đấu Cửu Công không cho là đúng hư lệnh. Gặp Đấu Cửu Công từ trước đến nay Vô Trần Tử không hợp nhau, Địa Ma lão nhân đại có thâm ý cười. Trong đội ngũ, mâu thuẫn càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, bọn họ ba người kết minh tiểu đội mới có thể tương đối dễ dàng cầm tới Cửu Sắt Châu. Lôi Diệu Linh chuẩn chân xí phi hướng xa xa biển hoa. Cái này biển hoa đủ mọi màu sắc, sinh trưởng rất nhiều cao có thể trọc trời kỳ dị thực vật, bọn chúng số nhiều đều nở rộ lấy giống như cự tảng cây lớn kích cỡ tương đương các loại đóa hoa. Một cô thi thể mùi môi thối, bay vào đám người trong núi. Trần Trường mện ngừng thở. Cái này thi thú vị không có độc, lại cực kỳ khó người. Lôi Diệu Linh chuẩn mới bay vào biển hoa bất quá ngàn trượng, cả vùng biển hoa bên trên đại địa, đông dương truyền đến từng trận ong ong thanh âm, giây lát, Trần Trường mệnh liền nhìn thấy từng cái mọc lên mặt người kim sắc quăng cầu từ bị thực vật che đậy trong lòng đất phóng lên trời. Đây là mặt người ong. Bình thường lấy một mật hoa làm thức ăn, một khi có tu sĩ nhân tộc xâm nhập liền sẽ phát động công kích. Thần thức quét lớp đi qua, Trần Trường Mệnh phát giác những người này mật ong tu sĩ rất cao, thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh tầng 4 tu vi, kẻ cao nhất cũng có nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi. Bất quá nguyên anh cảnh 7 tầng nhân mật ong rất ít. Quá nửa cũng là nguyên anh cảnh tầng 4, thiếu một phần là nguyên anh cảnh tầng 5. Nơi đây, nếu như nhân số không đủ, thật sự khó mà sống qua. Đang phán đoán hiện trường tình thế sau đó, Trần Trường Mệnh trong lòng làm ra như vậy tích. Mặt người hồng tốc độ nhanh, liền tụ tập trở thành từng mảnh từng mảnh Suy suy. bọn chúng phần bụng chấn động, bắn ra từng viên ngòi ong. Những thứ này ngòi ong cũng không phải là kim sắt, mà là thất thải chi sắt, giống như cái này biển hoa đồng dạng rợ rỡ. Ngòi ong lập lòe lộc lẫy, cho một loại người sắc bén dị thường cảm giác. Ầm ầm, Lôi Diệu Linh chuẩn trên lưng, Lục Đại Nguyên Anh cảnh 8 tầng cường giả cơ hội tại cùng một thời gian xuất thủ, chẳng những chặn lại ngòi ong diện tích lớn tiến công, vô trần tử mấy người năm người thậm chí còn phát động công kích từ xa, tính bắn đánh tan xà xa, xa bảy ong. Nhưng bảy ong hành động nhanh chóng, mọi người công kích mỗi một lần cũng chỉ có thể đánh trúng một phần nhỏ mặt người ong. Đa số người mặt ong đều có thể bỏ trốn mất dạng. Thừa dịp mặt người hóng trốn khoảng cách, Lôi Diệu Linh chuẩn nhanh chóng sông về trước một khoảng cách. Trần Trường mệnh không có tham dự công kích từ xa. Hắn là thể tu, không am hiểu công kích từ xa, chỉ thích hợp cẩn thân mật lộn. Nhìn thấy năm người khác không ngừng phát động công kích từ xa, Trần Trường mệnh trong lòng cũng là có chút hâm mộ. Nếu như hắn tu đạo cảnh giới có thể đạt đến nguyên anh cảnh tám tầng, như vậy hiện trường năm người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn từng cường hóa tam tài kiếm trận một khi tái ra, uy lực sẽ mạnh phải làm người trợ vọng. Tiến vào sát trong biển hoa về sau, Lôi diệu linh chuẩn sẽ không giống hai cửa trước như thế thẳng tác phi hành, mà là không ngừng mà tại sát thối trong biển hoa điều chỉnh phương hướng, tựa hồ đang tìm cái gì. Triệu Cửu Công bất mãn nói. Vô Trần tử nhiên mặt, có chút khí cấp bại phôi nói, sát thối biển hoa địa hình tựa hồ phát sinh biến hóa gì, nguyên bản tham khảo tọa độ đều không thấy. Hướng về cái núi kia, Nguyễn Ly đột nhiên chỉ một ngón tay. Vô Trần áo ngạc nhiên nhìn về phía nàng, một mặt kinh ngạc hỏi, Nguyệt Ly đã hiểu, cũng hiểu biết cự sắt tông chỉ. Ngươi là căn cứ vào vị trí gì? Ta đã từng tới một lần, đến nỗi như thế nào để bị, đây là bị nhân chuyên có thân thông. Nguyệt Ly hảo phòng nói, "Vô Trần Tử nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Xem ra, Nguyệt Ly còn không có bắt được Cửu Sắt Châu. Nếu như nàng phải đến Tửu sát trâu, cũng sẽ không lần nữa tiến vào kiểu Lũ địa ngục." Bên cạnh Đỗ Cửu Công hầm hừ nói, "Nguyệt Ly đại hữu, ngươi ẩn giấu thật sâu. Biết được vị trí cũng không tính là gì." Nguyệt Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn về phía Đỗ Cửu Công, "Có thể lấy sau cùng đến Cửu Sắt Châu, mới xem như bản lĩnh thật sự." Đỗ Cửu Công nghe xong liền không vui, tại hắn trong mắt tượng, huyết tu nhất, thế là hắn vừa mắt, lạnh điếu đạo, "Tiểu nha đầu." Người gọi nhịp với ta. Ha ha, tiểu nữ tử không dám. Nguyệt Ly cười chắc tay. Đố cựu công gặp Nguyệt Ly chịu thua, cũng không tiện cùng một nữ nhân tình toán, cũng đành phải thôi. Trần trương mệnh mắt thấy Nguyệt Ly cùng đố cựu công bọn người ngôn ngữ giao phong toàn bộ quá trình, trong lòng đối với nữ tử này càng ngày càng nghi ngờ. Nàng vậy mà tới qua cựu sát tông di tích. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Đã tới qua, chẳng lẽ là là bởi vì chuẩn bị thiếu suất mà không có thể thu hoạch cựu sát trâu. Trần Hắn nhìn về phía Viết La Vương, cái này quỷ tu vẫn luôn rất nặng nề ngườ ngạn, tựa hồ đối với cựu sát châu hung thú không bằng mấy người khác cao. Nhưng từng trải hiểm ác trần trường mệnh biết rõ, chó cắn người bình thường không thích để cái này Viết La Vương nói không chừng cũng cất giấu bài phải gì, chỉ chẳng qua hiện nay còn không có tiết lộ. Mấy người đang trao đổi trong tay cũng không có đình chỉ công kích, cho nên ngắn ngủi này nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đánh lui mặt người ong vài chục lần tiến công. Đoán lấy tới, Vô trần tử không còn người chỉ huy, Lôi Diệu Linh chuẩn nguyệt ly chỉ dẫn phía dưới, thường cách một đoạn thời gian liền điều chỉnh phương hướng. Cứ như vậy tại trong vòng 2 ngày liên tục điều chỉnh tám, 9 lần phương hướng về sau, đám người cuối cùng đã tới Cựu sát Tông Di Chỉ. Không lâu Cựu Sắt Tông Di Chỉ bao phủ tại nhang nhạt sát khí ở bên trong, khắp nơi đều là tường độ, mười phần mê lương. Mắt người mong một truy ở đây, cũng không dám tiến lên. Có thể, nơi đây có bọn chúng sợ hãi sức mạnh. Sát tối biển hoa diện tích quá lớn, cái này Cựu sát Tông Di chỉ nếu là không có người chỉ dẫn, muốn đơn độc tìm kiếm được, thực sự là khó khăn như đăng thiên. Nhưng nhìn chỗ xa, Trần Trường Mạnh trong lòng thầm than. Cũng không biết, cái này vô trần tử cùng Ly là làm sao tìm được. Bất quá Vô Trần Tử vô trần tử liền cao chọc trời điện mảnh vụ cũng có, có thể tìm tới cựu sát tông gì chỉ ngược lại là cũng chẳng có gì lạ rồi. Lôi Diệu Linh chuẩn hạ xuống trên mặt đất, thở hừng hực. Kinh lịch cùng người mà tông chém giết, nó cũng mệt mỏi phải gần chết, mà những người khác ngoại trừ Trần Chương Mệnh, tinh thần đều có chút hệ ngoại suy sụp. 5 người ngồi xếp bằng, nuốt đan dược khôi phục nhanh chóng pháp lực, nhưng giờ khác này, đại gia đều đem ánh mắt bắn ra hướng đứng tại cách đó không xa một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh bên trên. Vô Trần trước tiên đặt câu hỏi, "Trần đạo hữu, ngươi vì sao không mệt?" Bởi vì, ta là luyện thể tu sĩ A. Chân trương Trương mạnh nhẹ nhàng nợ nụ cười. Hắn là không giống bình thường luyện thể tu sĩ, cho nên thể lực khác hẳn với thường nhân. Thể tu, thật đáng sợ. Vô Trần Tử lắc đầu cười khổ. Đám người đón lấy tới không nói nữa, yên lặng khôi phục pháp lực, đi qua mấy canh giờ sau, đám người lại một lần nữa biến tinh thần dịch dịch đứng lên. Vô Trần Tử đứng dậy, phủi tay, no bụng ngầm mong đợi nhìn phía Nguyệt Ly. Nguyệt Ly đạo hữu, tiếp xuống, nên làm cái gì? Chương 593, Sát Linh chương 593, Sát Linh làm sao bây giờ? Nguyệt Ly trong mắt hiện lên dấu cợt trí ý, "Suỵ đạo, Vô Trần Tử đạo hữu" Ngươi đã tới Cựu Sát Tông gì chỉ hạ tất còn hỏi ta. Ha ha, lão phu cũng không xâm nhập. Vô Trần Tử liếm môi một cái, mặt không đỏ hơi thở không gấp, có vẻ hơi vô sĩ. Có quỷ mới tin ngươi. Nguyệt Ly hừ lạnh. Đỗ Cựu Công nắm lấy cơ hội, nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Huyết La Vương, Hoàng Tiếu Đạo, Huyết La Vương, Nguyệt Ly đạo hữu tại nói ngươi đó. Huyết La Vương thần sắc lãnh đạo liếc mắt nhìn Nguyệt Ly, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vô Trần Tử trên thân, chậm rãi nói ra, hưu, cũng không cơ, nếu đều tới rồi Cựu Sát gì chỉ bên ngoài. Vì cái gì không cùng chúng ta nói một chút nơi đây có thể tồn tại hung hiểm." Nguyệt Ly nao nao, nàng không nghĩ tới Huyết La Vương sẽ bình tĩnh như vậy. Loại này tỉnh cáo, tựa hồ có chút không bình thường, vượt qua bình thường tu sĩ trong lòng kỳ hạn. Vô Trần Tử sững sốt, rõ ràng không nghĩ tới Huyết La Vương thái độ sẽ trở nên cứng ngạnh. Hắn san san nở nụ cười. Tiếp đó, Bất động thanh sắc đem lôi rượu linh chuẩn thu vào ngự thú vòng tay. Chiến đấu kế tiếp, tạm thời không cần nó. Huyết La Vương nói có lý. Vô Trần Tử hai tay co quyền, trầm giọng nói: Này cựu sát tông trong di tích, còn có rất nhiều thông linh sát khí sẽ công kích người xung bảo, cho nên cần gấp đôi phòng bị. Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều côn suất lại trận pháp ba động, cũng sẽ dẫn phát công kích. Không có những thứ khác sao?" Huyết La Vương ánh mắt sáng quắc mà hỏi. "Không có." Vô Trần tử nhún vai, trong lòng thêm ra một tia tức giận. Cái này huyết La Vương thực sự là hùng hổ dọa người à, nếu không phải hắn những năm gần đây tại Đại Bi tự tu tâm dưỡng tính, tính khi biến cực kỳ ôn hòa, hôm nay nói cái gì cũng phải cùng Huệ La Vương cứng rắn rốt cuộc mới vừa. "Đi." Huệ La Vương nhảy lên một cái, Chuẩn bị cựu sát tông di chỉ bay đi, những người khác thế thế, cũng nhanh chóng đuổi tới. Trần trương Mạnh ở vào đám người hậu phương, hắn nhìn chằm chằm phía trước 5 người, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Năm người này, người người cũng có cố sự á mỗi người đều không đơn giản. 6 người chính thức bay vào cựu sát tông di chỉ bên trong, tốc độ liền tự động chậm lại. Đây là vô trần tử lời nhắn nhủ. Hắn nói phi hành quá nhanh, rất dễ dàng bỏ lỡ đụng còn sót lại trận pháp, từ đó đưa tới công kích. Nguyệt Ly đối với vô trần tử thuyết pháp, cũng không có tỏ thái độ. Những người khác lập tức minh bạch vô trần tử không có nói dối. Phân ra được người xa lạ xâm lấn ký thức, bốn phía sát khí phản phất bị quấy nhiễu rầm ngủ đông, bắt đầu dục dịch. Cái này phản phất xúc động đoàn thể ý thức, gần gần xa xa rất nhiều sát khí, bắt đầu tự động hội tụ, tiếp đó ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn sát khí. Sát khí vận bẹo thành hình người, hướng về đám người giết tới đây. Đây chính là sát linh, chư vị cẩn thận một chút, công kích của bọn họ sẽ giảm xuống linh bảo bi năng." Vô Trần tự lên tiếng nhắc nhở. "Đám người lẫn nhiên, những thứ này sát linh tu vi cũng không bình thường a, nhất tu vi cũng là nguyên anh cảnh tầng 5, kẻ cao nhất lại có hai cái nguyên anh cảnh tầng 8 rồi." Cái kia hai cái Nguyên Anh cảnh tầng 8 sát linh, giống như vương giả giống như đứng sừng sững ở trên phế tích, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trông vào 6 tên tu sĩ nhân tộc. Ma khắc sát linh, tắt thì đem 6 người vây quanh, phát động công kích. Sát linh hai tay bấm niệm pháp quyết, liền có thể gặp tầng đạo sát khí kiếm quang chống rông xuất hiện, tiếp đó hướng về đám người phóng tới. Mấy trăm sát linh triệu hãn tới kiếm quang, đủ đủ ít thấy vạn đạo, 10 phần đông đúc, che khuất bầu trời, thế công 10 phần người. Ai da, cái này người mà dạ. Đỗ công sắc mặt đại biến, không do dự vỗ bên hô hô lô. Từng viên màu đỏ thấm viên cầu chợt bay lên, nên hướng sát khí kiếm quang. Sát khí kiếm quang cùng đỏ cầu chạm vào nhau, phát sinh nổ lớn. Cái này bảo tặng uy lực mười phần, sẽ rất nhiều sát khí kiếm quang cho cứng rắn tiêu diệt. Huyết La Vương trong tay đèn lồng, bay ra rất nhiều chằn quỷ. Số lượng nhiều, cũng đầy đủ có trên trăm con, chằn quỷ tổ hợp lại với nhau tạo thành một mảnh màu đen quỷ bụ, đem sát khí kiếm quang cứng rắn nuốt sống. Lục đại nguyên 8 tầng tương giao chiến. Mười thời gian mấy hơi thở, đám người liền tiêu diệt một chút sát khiến cho sát linh đại quân liên tục bại lui. Phế mật, một cái Nguyên Anh cảnh tầng 8 sát linh, đột nhiên miệng nói tiếng người, thanh âm bên trong tràn ngập nội ý. Hắn và mặt khắc tên kia Nguyên Anh cảnh cảnh tầng 8 sát linh liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên liền biến mất ở trên phế tích. Sau một khắc, hai cái sát linh chợt xuất hiện tại đám người bầu trời. Tương đạo lớn sát khí kia văng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hợp thành kiếm trận vậy uy lực kinh khủng. Nguyên Anh cảnh tầng 8 sát linh vừa ra tay liền cùng trước đây sát linh hoàn toàn khác biệt. Sáu người thân sắc biến, đội bảng kích. Ầm ầm, đủ loại công kích ở giữa không trùng gặp nhau, xảy ra ba trận tỉ liệt. Bởi vì vô trần tử phía trước nhắc nhỏ qua, Cho nên ngoại trừ Đấu Cựu công trong hồ lô loại kia một lần duy nhất xích châu linh bảo, những người khác cũng không có đụng tới cận thân công kích bảo vật, tránh khỏi bảo vật bị sát khí ô nhiễm. Chân Trương mạnh nhảy lên một cái, một thân da thịt nháy mắt đã biến thành màu đen. Ầm ầm, hắn liên tục ra quyền, đánh nát từng đạo sát khí kiêu văng, đã mắt liền tới sát một cái sát linh trước mặt. Thể tu, sát linh kinh hãi, tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này thể tu chiến lực đã vậy còn quá mạnh có thể không nhìn nó sát khí kiêu văng. Chân mệnh một quyền đánh tới. Sát linh lập tức hóa thành sát khí, chạy tứ phía khiến cho một quyền này vô hộ. Sát khí chạy trốn tới nơi xa lại lần nữa tạo thành trở thành hình người xác Linh Trần trường mệnh truy tung mà đi sát Linh không ngừng bấm niệm phát quyết, tạo thành một đợt thanh thế thật lớn sát khí kiếm Quan công kích mà khác 5 người nhìn thấy Trần trường mệnh cùng sát Linh chiến đấu cũng cảm thấy trong lòng âm thầm tán thưởng. cái này thể tu thực lực quá cái người theo lý thuyết sát khí này tất nhiên có thể ô nhiễm linh bảo cũng có thể ô nhiễm thể tu cái kia kiên cố thân thể nhưng vị này Trần Đạo Hữu lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng chiến đấu 10 phần dung mã vi thường đem sát Linh đánh liên tục bãi lui dầm dầm dầm đánh tan sát khí kiếm quang, Trần Trường Mạnh đột nhiên ra tốc bọn tới sát linh trước mặt, một quyền ở giữa sát linh thân thân thể. Sát linh kêu thẳng một tiếng, lại một lần nữa giải thể, bốn phía tiêu tán. Bên ngoài trong trường, sát khí một lần nữa tổ hợp, lại tạo thành cốt kia hình người sát linh. Nhưng bây giờ, cái này sát linh khí hơi thở suy yếu. Nó bung tay lên, nơi xa không thiếu sát linh bay tới, chủ động dung hợp tiến thân thể của nó. Sát linh khí tức, lại một lần nữa để thăng. Khác sát linh có thể bổ sung, nhưng không được nói thăng cảnh giới. Chân trường Mạnh quan sát đến nói: vừa mới bắt đầu nhìn thấy sát Linh dung hợp, hắn còn lo lắng cái này Nguyên Anh cảnh tầng 8 Sắt Linh có thể hay không đột phá Nguyên Anh cảnh chín tầng. Nếu như là Nguyên Anh cảnh chín tầng, bọn hắn những người này toàn bộ phải đạo tội. Bởi vì Trần Trường Mệnh một người phân đi một cái tên Nguyên Anh cảnh tầng 8 Sắt Linh, còn giữ lại tên kia Nguyên Anh cảnh tầng 8 Sắt Linh tại đối mặt năm đại cường giả liền lộ ra chiến lược không đủ, đang chống đỡ một hồi về sau, liền bắt đầu hướng phía sau bỏ chạy, giặc cùng đường chớ đợi. Vô Trần Tử nhanh chóng nhắc nhở, cái này Sắt Linh sẽ hấp dẫn chúng ta tiến vào con sốt lại trong trận nhiên thân thể động, hướng Trần phương hướng đi. Cái này dẫn tới đáng người sức sở. Vô Trần Tử hô to, Nguyệt Ly đả hữu, Trần đạo hữu nhục thân kết cố, dù là gặp phải còn sót lại trận pháp cũng không có việc gì. Nguyệt Ly không có lên tiếng. Nàng dọc theo Trần Trường Mệnh cùng sát linh một đường chiến đấu con đường, liên tục tu luyện, rất nhanh là đến Trần Trường Mệnh bên cạnh. Các vị đạo hữu, cái này Nguyệt Ly nha đầu quyết tâm muốn cùng họ Trần kết mình. Đỗ Cựu công mặt trầm như nước, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú mấy người, môi môi nhấc nhẹ, chậm rãi nói, đợi cho tranh đoạt sát châu thời khác, nhưng có nguyện cùng lao phu kết mình người. Chương 594, Vạn cốt tế đàn chương 594. Vạn cốt tế đàn ta và người kết minh. Đỗ Vũ công âm thanh nhân tiếtừng giẫm đi xuống, Địa Ma lão nhân liền nói nhanh. Đỗ Vũ công lập tức lại hỉ, liên tục gật đầu nói, rất tốt, Địa Ma đạo hữu. Vô Trần Tử sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, tựa hồ đối với hai người kia kết minh, hết sức không tao hứng. Huyết La Vương, nếu không thì chúng ta cũng kết minh. Hắn mắt sáng lên, rơi vào một cái cúi đầu đốt đèn lung huyết ý nam tử trên thân, giả ý thử dò xét nói, ha ha, không cần, con người của ta độc lai độc vãng vẫn thuộc. Huệ La Vương lắc đầu. Thấy mình bị cư Vô Trần Tử có chút thất vọng. Đồng thời Trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia vẹ kiên rẻ tại hắn nguyên bản trong đối tượng huyết La Vương tính cách tựa hồ cũng không phải là như thế nhưng chẳng biết tại sao vừa đến cựu sát tông di tích sau đó này người tính cách liền phát sinh biến hóa biến bất cận nhân tình lạnh nhạn tựa hồ bọn hắn những thứ này nguyên anh cảnh tầng 8 cường già trong mắt huyết la Vương một điểm giá trị lợi dụng cũng không có đối với cái này vô Trần tử cảm giác rất kỳ quái bất luận cái gì tu luyện mấy trăm năm nguyên anh lo quái không người nào là người già thành tinh mọi thứ cũng là ưu tiên lo lắng ích của mình chuyện sẽ không đem sự tình làm việc Hắn vô trần tử là nguyên anh cảnh tám tầng tu sĩ, còn có một chỉ 10 cấp sơ giai lôi diệu linh chuẩn yếu thú, thực lực như vậy, còn không đáng phải lôi kéo sao? Đỗ Cửu Công cũng hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm huyết La Vương tiếu đạo, "Huyết La Vương, một mình ngươi có chút cô đơn à, muốn không gia nhập chúng ta bên này? Con người của ta, càng ưa thích cùng vị làm bạn." Huyết La Vương nhẹ nhàng lượn đồ gửi, hắn nguyên bản mặt mũi tái nhợt, bây giờ càng ngày càng quý khí sống sâm. "Ha ha, ngươi so với lao phu đến trà đặc lập độc hành." Đỗ Cửu Công cười ha, ha "Không tốt, cái kia hai cái sát linh tụ hợp cùng nhau, chúng ta nhanh đi trợ giúp." Địa Ma lão nhân đột nhiên nói, Đấu Cựu Công trong lòng hơi động, nói, để bọn hắn hấp dẫn sát linh, chúng ta nhanh đi tìm kiếm Cựu Sát Châu a. Không thích hợp, chúng ta đi chợ rút. Vô Trần Tử do dự một chút, đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, sau đó mới gật đầu đáp ứng. Gặp Vô Trần Tử trước tiên bay đi, Đấu Cựu Công cũng mất tính khí, cũng chỉ có thể đợi kịp. Huyết La Vương tại phía sau cùng, hắn túi đầu, xách theo đèn lồng, không nói một lời. Đám người rất nhanh đuổi tới, đem hai chỉ sát linh đánh lui, lần này hai cái sát linh trốn, tựa hồ cũng hiểu biết sáu người thực lực quá mạnh, không dám cùng chi tiếp tục tác chiến. 6 người tiếp tục xuất phát. dọc theo đường đi sát linh cơ bản không có công kích, chỉ là xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Đám người rất nhanh liền bay đến một mảnh huyết hà chỗ. Đầu này huyết hà tản ra làm cho người nôn mửa mũi tanh, Hà thủy quần của lấy, phản vật có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Chân chương mạnh dọc theo huyết hà nhìn lại, phát giác đầu này huyết hà nối thẳng xa xa một tòa bị nồng đậm sát khí bao phủ bạch quốc tế đàn. Cái này bạch quốc tế đàn cực kỳ khổng lồ, tựa như một tòa tiểu sơn, dù là cựu sát địa phương khác hủy diện, nhưng cái này bạch cốt tế đàn lại bình yên vô sự, cũng không có bị hao tổn. Bạch tế đàn bên ngoài có củ dịu huyết hạ. Tựa hồ trước tiên những thứ này bạch cốt sinh mệnh chạy ra huyết dịch, hợp thành cái này cụ dịu huyết hạ. Phía trước chính là vạn cốt tế đàn rồi. Vô Trần tự thấp giọng nói ra, âm thanh có chút không áp chế được hưng phấn. Vạn cốt trong tế đàn thì có cựu sát châu. Nhưng là muốn thu hoạch cựu sát châu, có thể cũng không dễ dàng, bọn hắn còn phải thông qua vạn cốt tế đàn khảo nghiệm. Chân chương mệ ngưng thị vạn cốt đế đàn, thần thức quét lướt đi qua, lại thạch trầm đại hải, một chút phản ứng cũng không có. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là đánh bại bảo vệ sắt linh. Đệ nhị trọng khảo nghiệm là thông qua tâm ma khảo nghiệm. Cửa thứ ba Nhưng là muốn hy tế, hướng về trong huyết chỉ rót vào huyết dịch, đạt tới trình độ nhất định, cự sát châu mới có thể nổi lên. Vô Trần Tử nở nụ cười, nhìn xem Nguyệt Ly, "Nguyệt Ly đạo hữu, ngươi lần trước tiến vào, xâm nhập cái nào một trọng khảo nghiệm?" Đệ Tam Trọng. Nguyệt Ly không e rẻ, rất lớn mặt hướng về Vô Trần Tử nở nụ cười, "Ngươi đây." Vô Trần Tử nhíu mày, hắn không nghĩ tới Nguyệt Ly vậy mà xông qua đệ Tam Trọng. Bất quá tưởng tượng cũng không ngoài ý muốn, Nguyệt Ly là hảo tu, tại tâm ma cửa này càng dễ dàng thông qua. Gặp Vô Trần Tử biểu lộ có chút khó coi, địa ma lão nhân cười ha hả hỏi, "Vô Trần Tử Ngươi đến cùng sông qua cái nào một nặng. Tâm ma cửa này ta không có đi qua." Vô Trần Tử trợn rãi. Nguyệt Ly nghiêm mặt nói, "Để đệ tam trọng huyết tế, cần huyết dịch số lượng cực kỳ khổng lồ, cho nên ta hy vọng chúng ta 6 người đều có thể xông qua hai tầng đầu, thành công hội sư đệ tam trọng, tiếp đó cùng thi chiến thủ đoạn tới tranh đoạt Cửu Sắt Châu." "Được." Đố Cửu Công dơ ngón tay cái lên. Trần Chương mệnh trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Nguyệt Ly mặt nạ màu bạc bên trên, trong mắt lóe lên thần sắc cổ khoái. Hắn luôn cảm giác Nguyệt Ly nói những lời này, tựa hồ tại có ý định đem bọn hắn dẫn vào một cái bẫy bên trong. Nhưng Nguyệt Ly lời nói này nói đến đường đường chính chính, cũng làm cho người tìm không ra bất kỳ sơ hở. Chân Trương mạnh lại liếc mắt nhìn biệt La vương, phát giác người này càng phát trầm mặc ít nói, tựa hồ cùng phía trước tiến vào kiểu lũ địa ngục trạng thái, xảy ra biến hóa không nhỏ. Thú vị. Chân Trương mệnh trong lòng cười thầm. Mỗi người đều biến quỷ dị, tựa hồ vì cái này kiểu sát châu cũng thay đổi. Nguyệt Ly một ngựa đi đầu liền bay ra ngoài, chỉ để lại âm thanh tại năm người bên hai quân quẩn. Chư vị, vạn cốt đế hiện lên hình lục chúng ta phần mình chiếm giữ một phương, đó ra sức quan. Đứng là như thế, Vô Trần Tử lãng thanh nở nụ cười, bay về phía vạn quốc Tế Đàn. Gặp hai cái người từng trải đều an bài như vậy rồi, những người khác cũng không có dị nghị, riêng phần mình bay đến bạn Cốt Tế Đàn một mặt bên trên rơi xuống. Làm sáu người rơi vào vạn cổ Tế Đàn khu vực khác nhau về sau, bốn phía đậm đà sát khí liền bắt đầu biến hóa. Trừng con sát linh trống rỗng xuất hiện. Nguyên anh cảnh tầng 5. Trần Trường mệ ngôi híp mắt lại, cái này trên tế đàn sát linh số lượng so phía ngoài ít rất nhiều, ở trước mà hắn, tổng cộng có hơn 30 con nguyên anh cảnh tầng 5 sát linh. Sát linh bỗng niệm phát quyết, triệu hồi ra từng đạo sát khí kiếp Tiếng quang mãnh liệt giống như thủy triều ập tới. Ầm ầm, Trần Trường Mạnh lớn người mà lên, đem sát khí kiếm quang đánh nát, tiếp đó từng quyền đem sát linh đánh tan. Những thứ này sát linh sẽ không chính nẽ. Làm Trần Trường Mạnh tiếp quyền rơi trên người chúng lúc, bọn chúng lại còn tại phát động công kích. Khi tất cả sát linh tấn tất cả tiêu tan, Trần Trường Mạnh bước vào bạn cốt đế đàn tầng thứ hai, tao nộ số lượng càng nhiều nguyên anh cảnh tầng năm sát linh lúc, hắn trên mặt trong nháy mắt toát ra bừng tình thái. Những thứ này sát linh phía ngoài khác biệt, trí cũng không phát đạt, bọn chúng sẽ cùng địch nhân đồng quy vô tính toán đột tới ô nhiễm cùng với địch nhân bảo vật. Dùng cái này, tới suy yếu địch nhân. Dạng này, làm địch nhân tiến vào tầng tiếp theo về sau, toàn bộ thực lực liền sẽ hạ xuống. Nếu muốn xông qua cái này vạn quốc tế đàn, không có thâm hậu nội tình, không có cường đại tu vi, e rằng liền đệ nhất trọng khảo nghiệm đều không thể thông qua. Tại tiêu diệt tầng thứ 2 sát linh hầu, Trần Trường Mệnh như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Chương 595, tâm ma khảo nghiệm chương 595, tâm ma khảo nghiệm nghĩ rõ ràng vạn cốt tế đàn đệ nhất trọng khảo nghiệm về sau, Trần Trường Mạnh bất bước đi lên tầng thứ 3. Đại lượng sắt linh gạo quét tới. Từng đạo sát khí kiếm quang, đúc như mưa. Nguyên Anh cảnh 6 tầng rồi. Trần Trương Mạnh hơi như mày, thần tình nghiêm túc. Hắn phát giác tầng thứ 3 trên tế đàn sắt linh, vậy mà cũng không còn nguyên anh cảnh tầng 5, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh 6 tầng, lấp nhấp, đủ có mấy chục con nhiều. Tại đối mặt nhiều như vậy nguyên anh cảnh 6 tầng sắt linh bay cùng, cho dù là thông thường nguyên anh cảnh 8 tầng tu sĩ, ứng phó cũng sẽ có chút phi phức. Trần Trương Mạnh quyết định thay cái đầu pháp. Ở nơi này bạn cốt trên tế đàn, thức bị hạn chế, Trần Trương cũng chỉ có thể hình hắn chỗ ở nửa tầng khu vực, giống vô trần tử người khu khác, hắn thần thức không cách nào quét hình đến. Tất nhiên nơi đây như thế phong bế thần thức, như vậy Trần Trường Mệnh cũng không cần thiết khổ cực cùng những thứ này, nguyên anh cảnh tầng 6 sát linh chém giết rồi, trực tiếp thế ra Ma Linh Đẳng đem sát linh giải quyết liền tốt. Một đoàn hắc quang từ trong tay nọ rộ, ba ba ba. Ma Linh Đẳng xuất hiện sau đó, thân thể cấp tốc mở rộng, giờ khác này vô số đằng mạn rũa ra, lăng không đem từng đạo sát khí kiếm quang đánh nát. Hắc đẳng như ác long hàng thế giống như xâm nhập sát linh ở bên trong, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Mấy hơi thở, tất cả sát linh bị đánh tan. Trần Trường Mạnh thấy thế mỉm cười, thu Ma Linh Đẳng, bước đi lên tầng thứ tư. Tầng thứ tư không có sát linh. Trong hư không, nổi trôi một tầng nhàn nhạt xương mù xám. Tâm ma khảo nghiệm. Trần chương bệnh ánh mắt ngưng lại, sát mặt cẩn thận. Tu tiên mấy trăm năm, hắn tử chưa từng trải qua tâm ma khảo nghiệm. Hắn tử nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, nhận hết thứ khổ, tiến vào tu tiên giới sau đó, cũng là từ nhỏ bé trong vật khởi, đã trải qua nhân sinh đủ loại khó có thể tưởng tượng gặp chật trở. Tu luyện tới hôm nay loại cảnh giới này về sau, hắn tâm trí sớm đã tôi luyện phải cực kỳ kiên nghị rồi. Bình thường tâm ma, khó mà chuyển hắn đạo tâm. Chí Tổ sâu một hơi, Trần Trường Mạnh thần sắc bình tĩnh đi vào dương ngủ sám ở bên trong, sau một khắc hắn thế giới trước mắt chợt phát sinh biến hóa. Bốn phía trắng lệ, vô số có thể so với tựa tiên tiên cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng thành tự hướng hắn đi tới, có người ám tiễn đưa thu bà, có người tao thủ lục từ, có người thanh lanh như đóa hoa sen, có người không được mạnh bạo. Phảng phất giờ khắc này, trong thiên hạ tất cả mỹ nữ đều tụ tập ở bên cạnh hắn. Trần công tử, nô ra nhớ người một chết. Một cái gợi cảm nữ tử gấp đến, thổ khí như lan, mười phần mị hoặc. Hai gã khác nữ tử từ phía sau lưng ôm lấy Trần Trường Mạnh, thân thể tràn đầy dục hỏa. Còn rất nhiều mỹ nữ, vây bên người hắn nhẹ nhàng nảy múa. Trần Trường mệnh nữ mày, trong hoàn cảnh này nữ tử, vậy mà cho hắn một loại vô cùng cảm giác chân thật, làn da tiếp xúc ở giữa, hắn có thể cảm nhận được mềm mại da thịt chuyển tới nóng bỏng nhiệt độ. Đây rốt cuộc là chân thực, vẫn là hư ảo? Trần Trường mệnh đột nhiên một trường vô hướng ngay mặt gợi cảm nữ tử, tính toán đem giết chết. Nhưng một trường này lại rơi vào khoảng không. Cái kia gợi cảm nữ tử vẫn như cũ cười tủm tỉm, sắp đem mặt dán vào miệng hắn bên trên. Có chút ý tứ. Trần Trường Mạnh khẽ miệng nhẹ nhàng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này tâm ma khảo nghiệm hình thành nguyên cảnh mang cho người ta cảm giác chấn động mạnh mẽ, nếu như đạo tâm không đủ kiên nghị, rất dễ dàng tại cửa này liền thất thủ. Tu tiên giới tu sĩ vô số, nhưng không gần nữ sắc người rất ít. Rất nhiều tu sĩ đều có đạo lữ, nhất là cảnh giới cao tu sĩ càng là như vậy. Trần Công tử, ta chẳng lẽ không đẹp không? Rất đẹp, nhưng ta chỉ thích tu luyện. Trần Trường Mệnh mỉm cười, mười phần có phong độ thân sĩ, gợi cảm nữ tử thần sắc biến đổi. Trong chốc lát, dung mạo của nàng đã biến thành Tô Linh Nhi hình tượng. Trần Trường Mệnh trong lòng dỗng nhiên nhảy một cái. Tô Linh Nhi đã sớm yên lặng trong ký ức của hắn rồi. Nhưng bây giờ cái này tâm ma khảo nghiệm, lại đọc đến trí nhớ của hắn, tiếp đó trực tiếp biến ảo ra Tô Linh Nhi hình tượng tới. "Trừ Mịch ca, ta muốn gả cho ngươi." Tô Linh Nhi gương mặt xinh đẹp đường đỏ, hai tay móc vào trần trường mệnh cổ, núng niệm. Trần trường mệ bất vi sở động, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi cũng hồn phi phế tán, còn nói gì lấy chồng. Tô Linh Nhi sắc mặt biến hóa, một trận quang mang thoáng qua, nàng đã biến thành mặt khác một cô gái hình tượng. "Đỗ Tiểu Lương, ta một mực tại Kim Ngưu đảo chờ ngươi, ngươi vì cái gì không tìm đến ta?" Đỗ Lương một mặt ưu hoãn, lá chã rơi lệ. "Ta sẽ tìm ngươi." Tiểu Lương, Chân Trương mệnh ánh mắt điên tĩnh, nhàn nhạt nói ra, "Tâm Ma, mị nữ với ta mà nói vô dụng, ngươi chính là biến thành ta trong cuộc đời bất kỳ nữ nhân nào, đều không thể đà được ta." Vút bất lực khí đi, đáng chết. Trong ảo cảnh, truyền đến một tiếng thanh âm thở hựn hẹn. Chân Trương mệnh cảnh sắc trung quanh đột nhiên biến đổi, nguyên bản mị nữ toàn bộ tiêu thất, lại xuất hiện bạn cốt tế đàn. Thân này trên tế đàn, sương mù sáng cũng theo huyễn cảnh biến mất rồi, phía trước ánh mắt biến đến vô cùng rõ ràng. "Tâm Ma khảo nghiệm, chỉ sợ cũng có tam quân a." Chân mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục đi đến phía trước. Khi hắn đi tới tầng thứ 5 sau đó, lại phát hiện nhà̀n nhạ̀t xương ngủ sám. Hắn tin tiến bước vào xương ngủ sám bên trong. Thế giới trước mắt lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, lần này Trần Trường Mệnh xuất hiện tại một mảnh thâm thủy trong tinh không, bốn phía sau lổm đốn đẩy trời, lập lẫy. Đây là. Nhìn qua tinh không cảnh đẹp, Trần Trường Mệnh trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút chần báng, luôn cảm giác dạng này tinh không không phù hợp tâm ma khảo nghiệm tiêu chuẩn. Tinh tinh đột nhiên tụ lại tới. Trần Trường Mạnh chung quanh đột nhiên biến đến vô cùng sáng tỏ, từng tiện tản ra so linh bảo khí tức còn mạnh hơn bảo vật, liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Mỗi một kiện cũng là thông thiên linh bảo sao? Trần Trường Mạnh nở nụ cười. Đây cũng có giả. Toàn bộ nhân giới thông thiên linh bảo, cộng lại có lẽ đều không cao hơn số một bàn tay. Gặp nhiều như vậy thông thiên linh bảo, còn không thể nhường Trần Trường Mạnh động tâm. Những thứ này thông thiên linh bảo đột nhiên hướng bốn phía tản ra, tiếp đó sáu tòa màu sắc khác nhau tiểu sơn liền chậm rãi bay ra. Đây là? Trần Trường Mạnh ánh mắt ngưng lại. Cái này sáu tòa tiểu sơn, chính là sáu đại cổ tộc có tiên tiên linh bảo. Ta ma, lục linh sơn ta quả thật rất muốn cầm trong tay, nhưng ngươi chớ quên, lục cổ thời đại đã qua. Lục Đại Linh Sơn đã sớm không hoàn chỉnh rồi. Trần Trương Mạnh cười lạnh, "Đáng chết." Tâm Ma phát ra không cam lòng chửi mắng, tựa hồ cảm thấy nó lấy ra nhân giới đứng đầu nhất Tiên Thiên Linh Bảo, lại còn không thể chinh phục cái này tiểu tiểu Nguyên Anh cảnh thể tu tâm. Cái này khiến nó rất nổi nóng. Huyền cảnh đột nhiên tiêu thất, trung quanh sáng sủa, hết thể khôi phục bình thường. Như đạo tâm kiên nghị, lo gì Tâm Ma hòa loạn. Trần Trương Mệnh lắp đầu nở nụ cười, cất bước đi lên vạn cốt tế đàn tầng thứ 6. Tầng thứ 6, sương mù xám tràn chủ động tiến vào, lại một lần nữa lâm vào nguyên cảnh bên trong. Tiểu sư đệ. Cứu ta. Ở trước mắt còn chưa rõ ràng thời điểm, Trần trường Mệnh liền nghe được một đạo tê tâm liệt phế âm thanh. Đại sư tạ. Trần trường Mệnh trong lòng hơi động, lúc này ánh mắt chợt biến đến vô cùng rõ ràng. Phía trước một cây đồng trụ thượng, tóc hai bù sủ đại sư tạ la lam bị trói ở phía trên, trên người nàng xuyên thủng lấy mười mấy thanh lưới dao, máu đuê từ vết thương chảy lấy.